nó còn nghĩ lén lút rơi xuống mấy kiện pháp bảo hôm nay sợ là không thể nào cậu yêu hôm nay liền muốn đưa người bảng trên nâng trường thọ đào nam cực tiên ông hơi nghiêng người đi liền hướng phía tiểu hắc h u y ể n chạy tới chủ nhân ta dẫn dắt rời đi ra hỏa này a trong miệng một tiếng xui tiểu hắc h u y ể n nhanh chân liền chạy xa đi tiểu hắc h u y ể n dựa vào chẳng qua là lạc bảo kim tiền nam cực tiên ông coi như là không dùng pháp bảo tiểu hắc h u y ể n cũng không phải là đối thủ tôn phong chẳng qua là gật gật đầu hai mắt nhìn xem không trung quảng thành tử ngoại trừ bị đánh chết cụ lưu tôn cùng hoàng long chân nhân hai vị còn lại thập nhị kim tiên đều trên không trung lúc trước bị tôn phong bị phá hủy thân thể đạo hành thiên tôn hai người đều là hai mắt tức giận nhìn qua tôn phong xem ra là sớm có chuẩn bị nhìn xem từng bước ép sát theo mười người tôn phong trong mắt xẹt qua một vòng sầu lo lấy tu luyện bát cựu huyền công thân thể căn bản cũng không sợ thập nhị kim tiên bọn người kia dám đi lên khẳng định lại mang cái gì pháp bảo mạnh mẽ ăn trước ta một cái phiên thiên ấn gặp tiểu h ắ c h u y ể n bị l ẹ n quảng thành từ một tiếng quát lớn trong tay phiên thiên ấn rơi xuống tôn phong trùng trùng điệp điệp khẽ hử phi thân mà lên đấm ra một quyển mang theo áp thiên su thế xuống phiên thiên ấn đúng là bị tôn phong một quyển anh bay tuy rằng biết được bát cựu huyền công cương đại có thể nhìn thấy tình cảnh trước mắt như cũ là biến sắc không nên nương tay mọi người cùng nhau xông lên không trung xích tinh tử sắc mặt trầm xuống trong miệng lớn tiếng quát lên trong tay âm dương kính nhẹ nhàng nhoáng một cái đã là hướng phía tôn phong trùng tới bên cạnh còn lại thập nhị kim tiên tự nhiên mỗi cái không rơi xuống phần đông pháp bảo hướng phía tôn phong đánh tới nhìn đầy trời pháp bảo tôn phong trao mày hắn cũng không phải lần thứ nhất bái kiến những thứ này pháp bảo căn bản là không đả thương được n h ụ thể của hắn không trung quảng thành t ử mấy người đồng thời cũng biết không có đạo lý làm việc vô dụng giải thích duy nhất chính là sát chiêu chân chính có thể sẽ giấu ở chính giữa phong thần trong pháp bảo nhiều lắm mà xiển giáo lại có thánh nhân tọa c h ấ n những p h á p bảo kia tôn phong căn bản không thể từng cái tan vỡ hơn nữa nguyên thủy thiên tôn hay là mấy vị thánh nhân trong truy hồi luyện chế p h á p bảo chi nhân ai biết sẽ có p h á p bảo gì tôn phong đại ca ta tới g i ú p ngươi đang tại tôn phong sắc mặt ngưng trọng thời khắc đ ỗ n g nhiên xa xa một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến đồng thời đi đôi với một đạo vang tận phía chân trời hót Trước thanh thuộc Tôn cổ 1095, bàn cổ phiên. Nghe quen Phong Hòa vũ. âm đó, bị thập nhị kim tiên vây vào giữa h ắ n ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa thiên tế một con to lớn phượng hoàng triển xí bay tới nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia t ô n phong chấn động trong lòng vui mừng thân thể cao lớn cháy hừng hực đại hỏa đem thiên tế phản chiếu một mảnh đỏ bừng tôn tiểu thánh bị nữ hoa mang đi bên người thế nhưng là thiếu cái đại cao thủ hỏa vũ tới còn thật là đúng lúc thượng cổ thần thú phượng hoàng quảng thành tử nhìn phía xa chạy tới hỏa vũ trong mắt cả kinh bên trên xích tinh tử đám người cũng là cái vẻ mặt động dung bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua phượng hoàng nhưng trước mắt này rõ ràng bất đồng tựa hồ huyết mạch cực sự tinh khiết long phượng kỳ lân cho nên xuống dốc liền là bởi vì bọn hắn huyết mạch càng lúc càng mở nhạt nguyên nhân hai cánh khẽ v ỗ hòa vũ chỉ thấy không trung lửa lớn rừng rực bay tới hướng phía tôn phong bay đi p h á t bảo rõ ràng tất cả đều bị thổi bay hòa vũ ngươi nhị ca tới rồi sao nhìn xem rõ ràng thực lực tăng nhiều hòa vũ tôn phong mừng dỡ hỏi đối với phong thần trong thánh nhân c h i hạ đệ nhất nhân tôn phong có thể là vô cùng trờ mong ngũ sát thần quang vô vật bất soát trong thiên địa còn thứ nhất khổng tuyên nhị ca nói hắn hiện tại đang tại thương lượng trụ làm quan không có mệnh lệnh không được tự tiện hành động gặp tôn phong hỏi hỏa vũ nhưng là có chút buồn bực nói bọn hắn hôm nay thực lực bực này đâu còn nghe này nhân gian đế vương điều lệnh nghe vậy tôn phong trong mắt một vòng mê hoặc tôn phong lúc trước một mực thì có hoài nghi k h ô n g tuyên thực lực tại giữa cả thiên địa đều là đứng đầu trong danh sách theo lý mà nói bực này thực lực cường đại chi nhân căn bản khinh thường nhân gian làm quan nhưng lại thực đứng thẳng tại phong thần đại kiếp bên trong nhưng trải qua lục gáp chuyện tình về sau trong lòng hắn mơ hồ có một điểm suy đoán có thể cùng lục gáp một dạng cũng là vì mượn nhờ phong thần đại kiếp đã đột phá cuối cùng cảnh giới chỉ có điều lục gáp lựa chọn tây kỳ mà k h ô n g tuyên lựa chọn thương lượng trụ nghĩ như vậy nghĩ lập tức trong nội tâm một vòng trong sáng hai người đều đối với tự thân thực lực cực kỳ có lòng tin nhưng đáng tiếc thánh nhân nhúng tay khổng tuyên bị lấy đi được hiện đem trước mắt bọn người kia đánh lui tuy rằng khổng tuyên không có tới có hơi thất vọng chẳng qua hiện nay hỏa vũ thực lực không yếu chỉ cần cẩn thận cũng không sợ ừ h ỏ a vũ khẽ gật đầu lập tức tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc ở bên trong há miệng mạnh mẽ khẽ hấp lập trên không trung quảng thành từ mấy người mỗi cái sắc mặt k ỳ biến thân hình đúng là không tự chủ được hướng phía hỏa vũ bay múa thập đại kim tiên rõ ràng mỗi cái bị vây ở không t r ú n g khó có thể đi về phía trước ha ha quảng thanh tử hôm nay sẽ đưa ngươi đi gặp hai ngươi vị sư đệ nhìn thấy lập tức ngừng đám người quảng thành tử hòa vũ tôn phong trong mắt kinh hỷ đây chính là mười vị đại la kim tiên rõ ràng trong nháy mắt tất cả đều bị ngừng xem ra đây cũng là hòa vũ thần thông lập trên không trung quảng thành tử bất kể như thế nào vận chuyển pháp lực sau l ư n g phảng phất nếu không cùng hấp lực chuyển đến sư m i n h không thể đợi thêm nữa nhìn thấy ép tới gần tôn phong xích tinh tử trong miệng gào thét bọn hắn cũng không có tôn phong cái kia cường hạn thân thể nếu như bị hắn cẩn thân chắc chắn phải chết mọi người còn lại cũng là cái sắc mặt kinh hoàng nhìn xem quảng thành tử thập nhị kim tiên đã bảng hai cái bọn hắn có thể không muốn trở thành kế tiếp chi nhân quả nhiên dẫn theo trọng bảo cướp được tôn phong thần s ắ c đề phòng phải tay khẽ é vẫy chỉ thấy trong lòng bàn tay một mực thiêu đốt phượng hoàng bay tập kích mà đi đáng chết cảm giác sau lưng nguyên lai càng ngày càng kinh khủng hấp lực quảng thành từ sắc mặt nổi giận phải tay khẽ é vẫy một cây ngũ sắc hào quang bao phủ phiên kỳ xuất hiện ở không trung huyền h o à n g sắc phiên kỳ một chuyến đúng là vô tận hào quang xoay tròn đánh thẳng không trung khổng lồ hòa vũ cẩn thận quét thấy kia xuất hiện c h i vật tôn phong sắc mặt kinh hãi có thể vật kia đầu là nhanh vô cùng ngay lập tức m à qua kích trên không trung hòa vũ trên người t i ể u t i ể u hét thảm một tiếng lúc trước vì uy thế hùng phong hòa vũ đúng là trực tiếp rơi xuống hòa vũ tôn phong không nghĩ tới không hề thay đổi nhanh như vậy cũng không nghĩ tới quảng thành tử rõ ràng không có ra tay với hắn hòa vũ thân thể to lớn nện ở núi xa xa đầu đem chung quanh hơn mười dặm chi địa hóa thành một cái biển lửa h ừ tay bàn cổ phiên một kích chắc chắn phải chết nhìn thấy tình cảnh trước mắt quảng thành tử mắt trong mừng rỡ không chỉ có cởi ra mọi người nguy cơ càng là một thanh đánh bay hòa vũ bàn cổ phiên phi thân xuống tôn phong trong mắt kinh hãi đây chính là ba đại tiên thiên trí bảo đứng đầu nguyên thủy thậm chí ngay cả nảy vật đều giao cho quảng thành tử bàn cổ phiên được xưng hết thệ phòng ngự pháp bảo khắc tinh nay chính diện đánh chúng tôn phong đã không dám tưởng tượng rồi vốn là điên cuồng thế mà đến hòa vũ giờ phút này lẫn vào thân máu tươi khí tức đê mê hòa vũ ngươi thế nào tôn phong lập tức đem một đạo linh khí đưa vào nảy sinh trong cơ thể trong miệng gấp hô nay rõ ràng là đến đối phó hắn không nghĩ tới lại làm cho hỏa vũ thừa nhận tôn phong đại ca ta không có thể giúp ngươi rồi bị thương quá nặng ta lại phải ngủ say rồi lời còn chưa nói hết chỉ thấy trước mắt hỏa vũ thân thể to lớn ầm ầm vỡ đi chỉ chưa không chung một khối đỏ bừng linh tinh bên trong một con dương cánh bay lượn phượng hoàng đáng chết nhìn trước mắt linh tinh tôn phong sắc mặt tâm trầm sư huynh không thể kéo dài được nữa nhanh chóng đem tôn phong chém giết thấy k i a uy lực mạnh mẽ phượng hoàng trực tiếp bị một kích lớn miết bàn xích tinh tử trong miệng gấp giọng hô không hổ là trong truyền thuyết bàn cổ phiên uy lực quả nhiên kinh người mạnh mẽ như vậy thần thú chỉ một cú đánh liền trực tiếp đánh mất chiến l ự c quảng thanh tử đương nhiên không có n g ư n g dưới không chung quay tròn chuyển bàn cổ phiên đánh thẳng mà xuống chạy tôn phong mà đi cảm giác không trung truyền tới sát cơ lẫm liệt tôn phong liền tranh thủ hỏa vũ hóa thành l i n h tinh thu hồi thân hình lui nhanh đây chính là nguyên thủy thiên tôn trấn đảo chi bảo x i n giáo pháp bảo lợi hại nhất nguyên thủy thiên tôn thật sự là cam lòng ra tay độc ác vừa mới buôn tàu tôn phong chỉ thấy kia đỉnh núi trực tiếp nổ hư không đều vỡ ra tôn phong rất muốn báo thù có thể bàn cổ phiên ngay trước mắt chẳng qua là tạm thời tránh mũi nhọn tôn phong chạy đi đâu nhìn chạy trốn tôn phong quảng thành tử mấy người rất nhanh đuổi theo sư tôn như thế nào không có ra tay nhìn xem đuổi theo sau lưng mọi người tôn phong trong nội tâm mê hoặc rất hiển nhiên cái kia bàn cổ phiên chẳng qua là quảng thành tử đang thi triển c ũ nguyên không phải n g là nguyên thủy ra tay ngẫm lại cũng đúng nếu là thật chính là nguyên thủy thiên tôn ra tay hỏa vũ căn bản cũng không có niết bàn cơ hội nguy rồi thời gian sắp tới sau lưng truy tập quảng thành tử nhìn trước người xoay tròn bàn cổ phiên nhưng là biến sắc bên trên xích tinh tử đám người hiển nhiên cũng hiểu biết dốc sức l i ề u mạng tưởng muốn đem tôn phong ngăn chặn trong nội tâm khẩn trương quảng thành tử không có một chút do dự lần nữa tế ra trước người bàn cổ phiên ừ phi t h o n trong tôn phong rõ ràng phát hiện mấy người sau lưng biến hóa không khỏi trong mắt mê hoặc chỉ thấy sau lưng chạy tới bàn cổ phiên còn chưa tới gần hắn đúng là trực tiếp không trung g ặ p lại bay tới bầu trời đi bay mất chẳng lẽ không có thể quá lâu trước mắt biến hóa lại để cho tôn phong nhúng mày đáng chết nhìn xem trực tiếp bay đi bàn cổ phiên quảng thành tử mấy mọi người trong mắt thất vọng t r ư ơ một nghìn chín mươi sáu biển máu ngập trời là quảng thành tử không cách nào liên tục sai khiến hay vẫn là nguyên thủy cũng không muốn q u á phận nhìn thiên tế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bản cổ phiên tôn phong trong lòng thầm nghĩ thoáng nhìn kia từng cái sắc mặt khó coi tôn phong không cần n g h ĩ cũng biết là loại thứ hai khả năng bản cổ phiên chính là bản cổ khai thiên phủ lưỡi búa biến thành thân là ba đại tiên thiên trí bảo đứng đầu ngoại trừ thánh nhân căn bản là không người có thể nắm giữ về phần đông hoàng thái nhất kia có thể sai khiến đông hoàng trung chỉ sợ là vì cái kia đông hoàng trung chính là kia đồng sinh c h i vật quanh năm suốt tháng giao hòa phía dưới cả hai sớm đã cùng một nhịp thở chết nhìn xem vây chung quanh mười người tôn phong sắc mặt xương lạnh mới vừa vặn cùng hỏa vũ gặp nhau không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị đánh nếp bàn quảng thành tử mang đến bàn cổ phiên nhất định là vì đối phó hắn cuối cùng lại bị hỏa vũ cho đã nhận lấy nghĩ tới những thứ này tôn phong trong lòng chính là một hồi nổi giận bước ra một bước chính hắn đã là thi triển pháp tướng thiên địa một tay hướng phía quảng thành tử trộm tới vừa rồi cái kia bàn cổ phiên chính là bị hắn sử dụng h ừ cùng tiến lên định muốn đem hắn đánh chết không trung quảng thành t ử sắc mặt tái xanh lúc trước cũng không ngờ tới lại đột nhiên chạy tới một con thượng cổ p h ư ợ n g hoàng mấy người sắc mặt giận dữ tôn phong đồng dạng trong nội tâm nổi giận bàn tay khổng lồ ngang trời đảo qua tất cả công tới p h á p bảo lại tất cả đều bị hắn một trường mở ra hòa vũ bị đánh thành bộ dáng như thế tôn phong trong nội tâm có vô tận lửa giận nhìn lên trước mặt c u ồ n g bạo tôn phong đám người quảng thành t ử sắc mặt khó coi bọn hắn tu đạo nhiều năm dựa vào pháp bảo hôm nay đúng là một chút tác dụng đều không có có lẽ trong thiên địa ngoại trừ tiên thiên trí bảo kia đã không cách nào xúc phạm tới tôn phong rồi có thể đối mặt c ù n g nộ tôn phong bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đành phải nên chiến cũng may thập nhị kim tiên thực lực cũng coi như không yếu miễn cưỡng chặn tôn phong thế công nhưng nguyên một đám đều là thân hình t r ậ t vật hôm nay như thế nào cũng phải tiễn đưa mấy người các ngươi bảng trên hóa thân viễn cổ chiến thần tôn phong nhìn xem chung quanh mấy người không chung một tiếng quát lớn lập tức hai mắt biến đến đỏ bừng một mảnh lẫn vào thân tràn ngập ngập trời mùi màu tươi đây là nhìn xem tôn phong đột nhiên biến hóa quảng thành tử trong mắt cả kinh thời khác này tôn phong nhìn qua tràn đầy tà mị phảng phất một cái cái thế h u n g thú không được mau lui trong nội tâm cảm thấy không ổn thái ớt chân nhân quét qua đỉnh đầu lập tức sắc mặt hoảng sợ mấy người còn lại nghe vậy quét tới mỗi cái sắc mặt tái nhận chỉ thấy đỉnh đầu của mọi người chẳng biết lúc nào quần quận huyết lãng già thiên tế nhật mà qua đúng là bao phủ cả bầu trời vô tận trong cơn sóng máu càng là có từng cái oan hồn gào rú dãy rủa huyết hải thôn phong đúng là triệu hoán ra một mảnh to lớn huyết hải khổng lồ như thế huyết lãng bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không phát hiện được trong lòng kinh h ã i đám người quảng t h à n h tử nơi nào còn dám dừng lại đều là đoạt mệnh trốn mất dép bị cuốn vào trong biển máu này liền tính là không chết chỉ sợ cũng được đả thương đạo cơ xa xa chiến đấu nhân đăng dương tiễn cũng là sắc mặt kinh hãi bởi vì cái kia phiên trào huyết hải tương tự đưa bọn chúng bao phủ chính giữa huyết hải dữ dội thân cao trăm trượng lẫn vào thân huyết khí dây dưa tôn phong nửa mặt lên trời gào thét thiên tế một tiếng nổ vang không trung biển máu đảo ngược như hai cái to lớn tấm lửa bay cuộn mà xuống lại muốn đám đông tất cả đều khỏa ở trong đó khốn kiếp bay ra ngoài quảng thành tử nhìn về chân trời đã hoàn toàn rơi xuống tấm lửa sắc mặt trắng bệnh bởi vì bọn họ phát hiện dưới người khắp mặt đất chẳng biết lúc nào cũng có huyết lãng xoáy lên đây là muốn đưa bọn chúng làm vằn thán rồi hợp lực tìm một vị trí phá vòng vây ra ngoài toàn bộ thế giới đã biến thành màu đỏ tươi tôn phong đạp trên huyết hải lao nhanh tới hắn như thế nào lập ở trong biển máu vô sự trong nội tâm kinh hoàng mọi người nhìn phía xa trong cơn sóng máu chìm nổi tôn phong trong mắt tràn đầy thật không thể tin đây chính là huyết hải ngoại trừ những cái kia sinh hoạt tại chính giữa a tu la nhất tộc ai cũng không thể bước vào ha ha người lão già nát rượu bây giờ còn đ u ổ i không quần quận tại trong cơn sóng máu tiểu hát khuyển nhìn phía xa kinh hoàng nam cực tiên ông thần sắc vô cùng đắc ý hắn trước kia liền ở trong biển máu tu luyện tự nhiên không sợ những thứ này sóng biển há miệng hút vào lập tức trùng trùng điệp điệp nổ ra đúng là phun r a đỏ thâm máu loãng đáng chết có bản lĩnh đi ra nhìn thấy xa xa thân ảnh kia nam cực tiên ông sắc mặt khó coi lúc trước không dám sử dụng pháp bảo hiện tại liền lại không dám rồi nếu nhiễm phải ô huế chi khí nói không c h ừ n g pháp bảo đều trầm luân bên trong đều đả thương chính mình nguyên thần xem ta không hao tổn chết ngươi tiểu hát huyền đương nhiên sẽ không ngu như vậy điều khiển huyết lãng theo đuổi không bỏ trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào toàn bộ thế giới biến thành một cái biển máu bọn hắn không dám thỏ ra thần thức tự nhiên lại càng không biết hiểu biển máu này lớn đến bao nhiêu dương tiễn ngươi cũng không có thể xông ra đây nhìn xem từ trong cơn sóng máu bay ngược mà quay về dương tiễn ngọc đỉnh chân nhân trong mắt cả kinh n à y trong biển máu sát khí ăn mòn quá mạnh mẽ sẽ ăn mòn nguyên thần khó có thể ở lâu lui xuống dương tiễn thân hình chấn động chỉ thấy trên người từng đạo sát khí bước ra dương tiễn có thể là đồng dạng tu luyện huyền công rõ ràng không cách nào so với vai tôn phong tuy rằng có thể ở làm trong kiên trì một lát nhưng hắn căn bản cũng không biết cái này sóng máu lớn đến bao nhiêu mạng n ộ i xâm nhập nếu như bị vây khốn thì phiền thoái còn không bằng tụ chung một chỗ gom lại bên cạnh ta đỡ đòn t r ư thiên khánh vân nhiên đang nhìn thấy kinh hoàng mọi người trong miệng la lớn trong sân xiển giáo mọi người cũng liền nhiên đang thoải mái nhất chỉ thấy đỉnh đầu của nó t r ư thiên khánh vân phần đông h u y ễ n quang bỏ ra đem chúng quanh huyết lãng ngăn trở t r ư thiên khánh vân thế nhưng là bàn cổ trong nội tâm hạo nhiên chính khí biến thành tự nhiên có thể ngăn cản biển máu này chi sát chạy vào xiển giáo mọi người nhìn trước mắt tình cảnh đều là trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát t ô nhưng p o cho là bọn họ sẽ kinh hoàng đào trong trong n vốn bọn kinh không nghĩ nồng nạc mừng. Bọn n g g vậy vui tức họ họp là lập mà sẽ sắc tới đó, tẩu, tụ mắt mặt ở ờ i kia k thực h lực đều ô yếu, chỉ có phải thể kiên vẫn trì một lát, đang ộ t huyết phá hải. Hôm n y tất cả đều tụ ở một cả chỗ, đều ở à y huyết triệu ra đi hải hoán phủ h bao n địa p ư ơ tự rất nhiên lớn hơn rất nhiều. Nhiên đăng Đi! không có một chút do dự tế h lên trừ thiên khánh vân liền hướng phía trong cơn sóng máu phóng đi mặc dù không biết nguyên nhân gì tôn phong không sợ huyết hải nhưng hiển nhiên ở chỗ này chiến đấu bọn hắn không có một điểm ưu thế đại sư huynh đây là muốn một người độc chiến xiển giáo mọi người bị huyết hải cách ở bên ngoài triệu công minh nhìn xem không c h u n g huyết sắc cầu thể khổng lồ này trong mắt xẹt qua một vòng kinh dị lúc trước có thể chưa từng gặp qua tôn phong loại thủ đoàn này hôm nay này huyết hải chi thủy bao phủ trăm dặm chi đ ị a thân ở bên ngoài hắn đều cảm giác được vô tận hung sát chi khí vậy thì đi giết lao đạo kia quét mắt phía dưới lui ra s o n g sắp sĩ viên hồng lạnh giọng nói không trung kinh khủng huyết lãng đã sớm lại để cho phía d ư ớ i binh sĩ trong nội tâm sợ hãi vừa rồi hôn chiến thời điểm có mấy giọt máu tươi rơi xuống trực tiếp đem mấy tên lính hóa thành máu loãng hôm nay đỉnh đầu đều là to lớn huyết cầu nếu ầm ầm nện xuống sợ là không ai được sống đứng ở trên xa giá khương tử nha đồng dạng là mặt đầy trắng bệnh hán thế nhưng là biết được quảng thành t ử mấy người chuẩn bị ở sau không nghĩ tới tôn phong còn có loại thủ đoạn này Trước 1097, Thiên La Đị h ừ nhìn xem hợp lại cùng nhau hướng phía trong cơn sóng máu phóng tới mọi người tôn phong sắc mặt trầm xuống lan g không một quyền anh ra để ta chặn lại hắn thân thể lực lượng cũng chỉ có dương tiễn có thể ngăn cản một chút ẩm dương tiễn chạy đi một quyền trực tiếp bị tôn phong quyền kinh đánh bay lập tức đập ẩm ẩm tại chư thiên khánh vân bỏ ra ngũ sắc h u y ệ n trên ánh sáng làm sao có thể nhìn thấy tôn phong quyền kinh thế như t r ẻ che đưa hắn phá hủy dương tiễn sắc mặt đại biến hắn tu luyện đồng dạng là huyền công hơn nữa cũng có đại la thực lực có thể không nghĩ tới bây giờ tôn phong lại có thể như thế biến thái hắn mang theo huyết hải s u thế mà đến ngươi tự nhiên không cách nào ngăn cản bên cạnh ngọc đỉnh chân nhân nhìn rõ ràng không khỏi gấp kêu lên tôn phong không nói gì đuổi theo mau từng quyền từng quyền trùng trùng điệp điệp đánh xuống hiện tại không còn là quyền kình mà là quả đấm to lớn trực tiếp đánh vào chư thiên khánh vân phía trên ẩm so với vừa rồi tiếng vang lớn hơn c h á u ở đỉnh đầu mọi người chư thiên khánh vân đều trùng trùng điệp điệp đoán một cái dọa đám người quảng thành t ử sắc mặt trắng bệnh côn bạo huyết lãng bay cuộn dựng lên vô số hoan hồn tại bốn phía gào rú gào thét mọi người cùng nhau xuất lực bằng không thì ngăn không được chính giữa nhiên đang sắc mặt trắng bệnh miệng quát hắn là bị tôn phong vừa rồi một kích kia cho c h ấ n quá biến thái rồi đây chính là có thể so với tiên thiên trí bảo chư thiên khánh vân bọn hắn cảm giác toàn bộ huyết hải phảng phất tôn phong lĩnh vực một đấm xuất ra toàn bộ huyết hải r a chỉ ở trên lại là món đó đáng g i ậ n pháp bảo trong cơn sóng máu phiên trào tiểu hát khuyển nhìn xem mọi người đỉnh đầu chư thiên khánh vân trong lòng vô cùng p h i ề n muộn đây là một cái lạc bảo kim tiền đều không thể rơi xuống pháp bảo tôn phong không nói gì chẳng qua là vây đang lúc mọi người b ố n phía quả đấm to lớn không ngừng v ạ n h ra rầm rầm rầm to lớn huyết cầu ở bên trong thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng hồi âm càng l à có máu đỏ tươi phun ra tốt tại những cái kia vẩy ra ra huyết lãng cũng không có rơi xuống mà là lại c ó rút lại mà quay về dung nhập không t r ù n g to lớn huyết cầu trong quả nhiên theo xiển giáo mọi người cùng một chỗ phòng ngự tôn phong tựa hồ cũng khó có thể dung chuyển ha ha nhanh chúng ta tế lấy chư thiên khánh vân bay về một phía chạy nhất định có thể chạy đi gặp tôn phong không làm gì được bọn hắn quảng thành tử trong mắt tinh quang loẹ loẹ chư thiên khánh vân không hổ là bàn cổ trong nội tâm hạo nhiên chính khí biến thành phòng ngự cũng là nhất đẳng mọi người còn lại cũng là mắt trong mừng rỡ bọn hắn lúc trước sợ nhất chính là nhiễm huyết hải hủy hoại đạo cơ hôm nay tuy rằng bốn phía đều là huyết lãng nhưng là đứng ở thế bất bại bất qua mới một hồi thời gian đám người quảng thành tử biến sắc chỉ thấy chung quanh lăn lộn trong cơn s ó n g máu đ ỗ n g nhiên xuất hiện lục đạo cường hãn thân ảnh bội ân lục đạo bọn hắn một mực quên mất t ô n phong còn có mấy cái này cường viện đối với bội ân lục đạo quảng thành tử mấy người sớm đã biết rõ ngoại trừ cái kia cùng kỳ còn lại đều là thi thể căn bản cũng không có cảm giác đau giống lục đạo d u n g trời gào thét bội ân lục đạo tất cả đều hiện ra bản thể có kỳ lân có cùng kỳ càng là có thao thiết tất cả đều là thượng cổ tiếng t â m lừng lây hung thú bốn phía xoắn tới huyết lãng dây dương người sau thân ảnh khổng lồ lập tức khí thế vừa tăng không chút do dự không chung sáu thân ảnh khổng lồ tính cả tôn phong đồng thời hướng phía chư thiên khánh vân bao lại mọi người h à n h tới đã xong nhìn thấy bốn phương tám hướng đánh tới cuồng bạo thân hình đám người quảng thành từ sắc mặt trắng bệnh coi như là biết được chư thiên khánh vân bất phàm có thể nhìn lấy trước mắt như thế cuồng bạo thân ảnh vẫn như cũng nhịn không được trong nội tâm kinh hãi vanh giết hàn đám tiểu h á c khuyển đứng ở đàng xa trong mắt hiện ra nồng nặc cuồng hỉ chỉ muốn đem kiện pháp bảo kia đánh rơi xiển giáo mọi người rơi ở trong biển máu tiểu h á c khuyển liền ai cũng không sợ rồi ẩm phía dưới điên cuồng chạy chối chết gương tử nha chỉ mỗi ngày tế một tiếng vang thật lớn lập tức đỉnh đầu kinh khủng kia huyết cầu đúng là trực tiếp nổ bể ra rồi vô tận máu l o á n g bay là tả mà xuống thổi phồng cả bầu trời phảng phất ngày tận thế mau lui lại không trung bay vút triệu công minh thấy thế cũng là trong mắt kinh hãi liền phía dưới khương tử nha cũng không để ý rồi hắn hai mươi tư khối định hải thần châu uy lực không tệ nhưng cũng không phòng ngự khả năng viên hồng cũng là không có một chút do dự thân hình cấp tốc chạy về phần phía dưới kinh hoàng binh sĩ mỗi cái sắc mặt trắng bệnh tất cả đều bị sợ có quắp trên mặt đất chạy trốn toàn bộ bầu trời thiên tế đều là huyết sắc sóng biển đi về nơi đ â u trốn đi bị chư thiên khánh vân bao lại đám người quảng thành tử mỗi cái sắc mặt trắng bệnh đáng đ ợ i quét gặp bốn phía tình cảnh thời điểm nhưng là trong nội tâm cuồng hỉ nổ tung huyết cầu ở bên trong bọn hắn thấy được bầu trời bên ngoài tôn phong tính cả bội ân lục đạo cường lực một kích tuy rằng để cho bọn hắn khó chịu nhưng đồng dạng nổ tung huyết hải chỉ cần nhảy ra cái này sóng máu bao phủ chi địa bọn hắn tự nhiên tất cả có biện pháp rời đi có thể trong nháy mắt mỗi cái trở nên sắc mặt trắng bệnh bởi vì không chung bởi vì vừa rồi công kích nổ ra huyết lãng như thời gian quay lại một dạng toàn bộ đều trở về lập tức đưa bọn chúng một lần nữa khỏa ở trong đó vốn là co quắp trên mặt đất sắc mặt cho tàn mọi người nhìn thấy bỏ ra dòng máu lại thu hồi lập tức toàn bộ đều nằm trên đất không ít người trực tiếp bị dọa đến cất đáy cùng ra phía dưới chạy thuộc mạng khương tử nha trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra có thể phát hiện đuổi tới hai bóng người thời điểm lại là sắc mặt trắng bệnh nếu không phải nướng hạnh hoàng kỳ ngăn trở hắn sớm đã bị đánh chết hôm nay hai người theo đuổi không bỏ dùng pháp lực của hắn căn bản là trèo trống không được bao lâu nếu không có người cứu g i ú p như trước trốn không thoát bị đánh chết mệnh vận đi cái hướng kia trong mắt một k i a sáng lóe lên quảng thành tử miệng quát hắn vừa mới nhìn trong sáng bên kia cách ngoại giới bầu trời gần nhất lấy tốc độ nhanh nhất nói không chừng có thể phá ra ngoài tôn phong không nói gì thời điểm tính cả bội ân lục đạo công kích lần nữa hắn cũng đã nhìn ra tuy rằng t r ư thiên khánh vân phòng vệ chung quanh mánh liệt huyết hải nhưng hắn oanh ở phía trên lực đạo nhưng là truyền đưa vào cứ thế mãi xuống dưới tự nhiên có thể đem t r ư thiên khánh vân đánh rơi thế nào còn không có ra ngoài tế lấy t r ư thiên khánh vân mọi người nhìn xem mênh mông bắt ngát biển máu mỗi cái sắc mặt trắng bệnh rõ ràng phi hành khoảng cách mấy chục dặm có thể chung quanh như c ũ là biển máu vô tận tựa hồ không có phần cuối vậy hử tôn phong trùng trùng điệp điệp khẽ hử trong mắt s ẹ t qua vẻ khinh thường bọn hắn đang lẩn trốn huyết h ả i đồng dạng tại lượn quanh của bọn hắn phi thoan trừ phi đánh bại tôn phong nếu không căn bản cũng không có khả năng chạy ra huyết hải nhìn thấy n ă m chắc phần thắng tôn phong trong chàng mấy trong lòng người tưởng tượng đã là minh bạch cuối cùng vừa mới bắt đầu cái này sóng máu kịp thời bay của tới hôm nay đồng dạng có thể không bên trong lưu truyền dội ra trong biển máu tôn phong đồng dạng chúng ó t ể biển hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng chính hoàn cách tình huống như thế, đã mỗi cái sắc mặt trắng bệnh. Thân cạnh Phong hung h toàn mặt trắng trong Tôn t máu, giữa mọi người, dài mỗi cái rơi cái đại bên còn này địa đã bị bị ly, kéo mà vây ở cứ sắc có đã là k h ô dám ta ư tượng ở n Tôn Phong. Chúng g t rồi. thế nhưng là thập nhị kim tiên ngươi coi thật không để cho chúng ta đi quảng thanh tử nhìn xem bốn phía không ngừng đánh tới tôn phong sắc mặt tâm trầm hắn không chỉ có là thập nhị kim tiên đứng đầu đồng dạng là nhân hoàng c h i sư hôm nay tựa hồ muốn chết ở đây ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ t r ư ơ n g một nghìn chín mươi tám bị lấy đi h ừ ngươi ngang phạm hồng t r ầ n kiếp tự nhiên bảng trên tôn phong sắc mặt tâm trầm trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường đều đánh tới lúc này bọn hắn đã có thể nói là thế như thủy hỏa rồi tăng thêm hỏa vũ tình huống vừa rồi tôn phong làm sao có thể bỏ qua bọn hắn chúng ta cuối cùng cũng coi như là đồng môn làm gì như thế trong lòng quảng thành tử giận dữ ngon miệng trong nhưng là nhẹ giọng nói ra không cần đang kéo dài thời gian rồi quét mắt sắc mặt thành khẩn quảng thành tử tôn phong sắc mặt lạnh như băng đạp chạy mà lên thân hình t r ù n g t r ù n g điệp điệp đánh đi lên công kích tần suất càng lúc càng nhanh đáng giận quảng thành tử sắc mặt tức giận trong lòng vô cùng kinh hoàng một hồi như vậy thời gian mỗi người bọn họ đều tiêu hao rất lớn có thể vẫn còn đang trong biển máu này coi như là, là có thêm chư thiên khánh vân tương trợ hay vẫn là không đi ra ngoài được v â y khốn còn chưa tính hơn nữa bọn hắn căn bản không thể công kích chỉ có thể bị động phòng ngự như một mực tiếp tục như vậy luôn luôn bị kích phá một ngày bọn hắn hiện trong người khí huyết cuồn cuộn pháp lực tiêu hao rất nhiều chỉ sợ qua không được bao lâu không cần tôn phong công kích đều được lâm vào trong biển máu này một khi thân hám trong biển máu tất nhiên lành ít giữ nhiều sư m i n h như thế nào đây xích tinh tử nhìn xem bốn phía lăn lộn huyết hải lặng lẽ đối với quảng thành t ử truyền âm lại kéo dài một hồi viện quân đã đến quảng thanh t ử nhẹ nhàng truyền âm trên mặt nhưng là d a vẻ kinh hoàng bọn hắn tự nhiên không có khả năng một mực ngoan ngoãn tốn tại trong biển máu này cuối cùng đây là tôn phong chiến trường chính khẳng định không cách nào so sánh với hắn tuy rằng bị vây ở bên trong nhưng dù sao cũng là thập nhị kim tiên tự nhiên có thủ đoạn đưa tin ra ngoài bọn người kia thật khó dây dưa nhìn xem cảm giác đã không có gì sức chống cự có thể kỳ thật còn có thể kéo dài không ít thời gian trong biển máu chìm nổi tôn phong nhìn chăm chú lên chư thiên khánh vân ở dưới mấy người trong mắt s ẹ t qua một vòng ngưng t r ọ n xiền giáo thập nhị kim tiên tôn phong thế nhưng là không có chút nào dám xem nhẹ phong thần chi kiếp vốn là bởi vì bọn hắn dựng lên có thể một cái cũng không bằng trên đủ để kiến thức bất phẳng của bọn hắn hôm nay tôn sức thủ đoạn cũng không quá đáng bị hắn trừ đi hai cái đã có cái mở đầu này thập nhị kim tiên tất nhiên càng thêm cẩn thận hôm nay nếu không phải xuất kỳ bất ý cũng rất khó bao vây bọn hắn viên hồng cùng triệu công minh không cách nào tiến đến bằng không thì còn có thể thêm nhanh công kích bội ân lục đạo tính cả hắn còn có tiểu hắc huyền cùng một chỗ công kích mỗi lần đều cảm giác muốn công phá thế nhưng chư thiên khánh vân vẫn như cũ cháo tại bọn họ đỉnh đầu chỉ có thể nói thập nhị kim tiên không đơn giản cái kia chư thiên khánh vân đồng dạng vô cùng bất phàm đi đấy chân tướng một con rùa đen lớn xác liền ngay cả công kích không công mà về tiểu hắc huyền nhìn thấy sắc mặt lo lắng đám người quảng thành tử trong miệng chửiới đương đương thập nhị kim tiên hôm nay bị người mắng thành con rùa đen lập tức m ỗ i cái sắc mặt giận dữ nhưng lại không người nói chuyện bị vây ở trong biển máu này ngoại trừ chống cự bọn hắn căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào cũng không biết bên trong thế nào chém giết khương tử nha triệu công minh nhìn xem không t r ú n g vẫn như cũ cổn động cực lớn huyết cầu trong mắt hiện lên vẻ lo âu đã qua thời gian thật dài có thể trước mặt cái kêu huyết cầu như trước không t r u n g cuộn cuộn nồng nặc hung sát chi khí hắn căn bản là không cách nào tiến vào thập nhị kim tiên không dễ dết đứng ở bên cạnh viên hồng k h ế t mắt nhẹ nhàng nói ra đám người quảng thành tử tu thời gian nói không ngắn tăng thêm lại là thánh nhân môn u đồ đạo hạnh tất nhiên là không cần nói nhiều không c h u n g chăm chú nhìn chăm chú huyết cầu hai người đông nhiên đồng thời ngẩng đầu hướng phía xa xa nhìn lại chỉ thấy xa xa thiên tế đúng là một mảnh đỏ bừng đám mây bay tới lập tức tại bọn họ trong ánh mắt kinh ngạc cái kia đám mây đúng là trực tiếp chui vào trước mắt trong biển máu xuyên đi vào không được Nhất định siền là giáo vừa i binh. Vội vàng chạy tới triệu công minh hai người, cái biến hải biện ệ chuyện n vàng công căn bản cũng không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, cái kêu hồng vân đã biến mất không thấy gì nữa. cuồn cuộn, bọn hắn căn bản cũng không chạy thấy thấy Huyết pháp. gì gì có có xảy mất rõ ra, kêu đã h i liền nhiên đấm đông mẩy. tôn phòng, ngứng vũ Vừa rồi trong nháy mắt hắn dường như phát giác được có một cổ hơi thở nhảy lên nhập trong biển máu nhưng bây giờ cẩn thận cảm ứng rồi lại không có có phát hiện gì chẳng lẽ là ta quá lo lắng thân nghiệm tới tới lui lui ở trong biển máu quét sạch mấy lần tôn phong trong nội tâm hiện lên một vòng không ổn c h i sắc biển máu q u ỷ dị chính là thánh nhân cũng không muốn tới gần tôn phong cho rằng ngoại trừ nguyên thủy tự mình ra tay hẳn không ai có thể đi vào đến nhưng hắn cũng sẽ không l u n ý một màn kia dự cảm bất hảo lại để cho tôn phong công kích trở nên càng hung hiểm hơn trước mặt chư Trư thiên khánh vân như trước lung lay sắp đổ nhưng chính là khó khăn lắm ngăn trở tôn phong mấy người công kích đang muốn tiến lên công kích tôn phong b ỗ n nhiên hai mắt co rụt lại trong lòng một vòng kinh hãi thân hình chạy đi tôn phong không chút do dự thân hình nhỏ đi hướng phía một bên nhảy lên đi thân ở trong biển máu này chẳng lẽ còn thực sự có người có thể đi vào làm bị thương hắn tôn phong lúc này không đến chờ đến khi nào đúng vào lúc này xa xa một đạo hét lớn thanh â m chuyển đến thân hình bay vút tôn phong ánh mắt xéo qua quét tới không khỏi sắc mặt kinh hãi chỉ thấy nơi xa trong biển máu một đạo thân ảnh đứng ở cuồn cuộn trong cơn song máu vậy mà không có đã bị biển máu ăn mòn cẩn thận nhìn lại mới phát hiện quanh người hắn bọc lấy một lớp đỏ vân chặn bốn phía dâng trào sóng biển vân trung tử nhìn thấy không chung người nọ t ô n phong sắc mặt khó coi gia hỏa này là trong thiên địa ít có phúc t i ề n nghe đồn chính là hồng hoang hồng vân l á o tổ truyền thế hôm nay xem ra xác nhận không thể nghi ngờ trong lòng kinh nghi tôn phong còn không đợi có động tác khác đ ỗ n g nhiên cảm giác không chung một đạo hấp lực to lớn chuyển đến đáng chết nhìn thấy xa xa vân trung tử trên tay cái trai tôn phong trong nội tâm một cô không ổn có thể căn bản cũng không có phản kháng chút nào dư lực tôn phong thân hình rồn rập nhỏ đi lập tức không vào tay bắt đầu trong nâng trong bình chủ nhân đột nhiên biến hóa trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tiểu hát khuyển bọn hắn thế nhưng là một mực chiếm ở trên gió không nghĩ tới lại có thể có người trực tiếp chạy đến trong biển máu đem tôn phong cho lấy đi ha ha vân sư đệ hay quá quảng thanh tử nhìn xem lập tức liền bị bắt giữ tôn phong trong đôi mắt tràn đầy nồng nặc vui mừng lúc trước một mực nóng t r o n g viện quân đến đây không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến càng là một t h a n h thu tôn phong theo tôn phong biến mất không trung biển máu vô tận cũng là hướng phía trong cái chai kia rót vào trong nháy mắt đúng là bị hút khô sạch giống không trung bội ân lục đạo phát ra mấy đạo tức giận gà o thét ngay ngắn hướng phía vân trung tử chạy đi tiểu h á c khuyển cũng là phát ra một đạo gầm thét đánh thẳng vân trung tử vân đạo công việc song xuôi mấy vị sư huynh đệ cẩn thận một chút đối mặt công tới bội ân lục đạo mấy người vân trung tử một tiếng khẽ nói trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bỏ chạy vốn là ngập trời to lớn huyết cầu lập tức biến mất không thấy gì nữa lộ ra bị vây ở chính giữa mọi người ha ha đi nhanh lại thấy ánh mặt trời đám người quảng thành tử trong mắt cùng hỉ bất quá cũng không có đánh nhau mà là trực tiếp chạy thật xa vừa rồi ở trong biển máu tiêu hao phần đông nếu như chỉ là bội ân lục đạo cùng tiểu hắc k u y ể n bọn hắn tự nhiên không sợ có thể bên ngoài còn có trận địa sẵn sàng đón quân địch triệu công minh hai người không thuận theo hắn đám đề phòng nháy mắt thời gian mấy người tung người nhảy vọt đều là biến mất ở không trung chương một nghìn chín mươi chín tam quang thần thủy xảy ra chuyện gì vậy đại sư huynh chứ canh giữ ở huyết cầu bên ngoài triệu công minh hai người nhìn trước mắt tình cảnh sắc mặt kinh nghi huyết cầu mạc danh kỳ diệu biến mất không thấy gì nữa liền tôn phòng cũng không thấy tăm hơi chẳng lẽ là vừa rồi mảnh hồng vân này đem tôn phong lấy đi bọn hắn đem chủ nhân bắt đi tiểu h ắ c khuyển trong miệng rít lên một tiếng liền hướng phía vân trung tử biến mất truy đuổi phương hướng nghe nói tôn phong bị bắt triệu công minh bỏ đám người quảng thành tử liền vội vàng đi theo lên cái kia vân trung tử rõ ràng đến coi chuẩn bị mấy người ở đâu đ ổ i kịp trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời đáng chết tôn phong chỉ cảm thấy một lực hút cường đại truyền đến toàn bộ người đã chạm vào cái kia trong mình không cần nghĩ khẳng định lại là xiển giáo một pháp bảo lợi hại trước mắt nhoáng một cái tôn phong cảm giác mình xuất hiện ở một mảnh tinh không vô tận bên trong bầu trời tinh thần nhật nguyệt lập lòe hát dạ bạch chú luân chuyển hết sức mê ly như một mảnh to lớn vũ trụ giống tôn phong tự nhiên không có tâm tư thưởng thức trước mắt phong cảnh trong miệng một tiếng bạo giống thả người bay lên đi muốn muốn chạy khỏi bình này dâm vào hào nhưng mới bay vút mà lên tôn phong đông nhiên trong mắt cả kinh chỉ thấy đỉnh đầu to lớn kia mặt trời ầm ầm vỡ tan đúng là hóa thành vô tận màu vàng sóng biển thổi quét mà dưới nhật quang thần thủy n g n g đầu nhìn lại tôn phong lập tức biến sắc nhật quang thần thủy có thể làm hao mòn huyết tinh c ố t đ ụ c uy lực phi thường cường hãn nơi này đúng là có nhiều như thế không chung cái kia ngày đúng là hóa thành nhật quang thần thủy chiếu nghiêng xuống h a y a vô tận nhật quang thần thủy v ọ t tới tôn phong chỉ thấy thể da ra, ra rất nhanh tan ra nước dùng thực lực của đại la kim tiên hắn tăng thêm tu luyện huyền công rõ ràng đều khó chống lại mấy tức thời gian tôn phong huyết nhục lâm lâm toàn thân không có một chỗ hoàn chỉnh làn ra không ít địa phương càng là lộ ra xương cốt tu luyện huyền công tôn phong lần thứ nhất đã bị nặng như vậy ngoại thương bất quá nhật quang thần thủy này cũng vẹn vẹn như thế cũng không thể đưa hắn hoàn toàn tan giã tôn phong pháp lực trong cơ thể tôn ra trong nháy mắt liền khôi phục lại nhưng chẳng biết lúc nào không trung đã biến thành một vầng ngân nguyện không có gì bất ngờ xảy ra cũng là một tiếng nổ tung mạnh liệt chất lỏng màu bạc rót hướng hạ xuống nguyệt quang thần thủy nhìn xem đỉnh đầu lao xuống thác nước màu bạc tôn phong đã biết cái kia cái c h a i là pháp bảo gì rồi b á t bảo lưu ly bình nguyên thủy thiên tôn cực phẩm tiên thiên linh bảo trong bảo bình thịnh có tam quang thần thủy tam quang thần thủy ba sự hy giạt hóa một là vì thiên hạ đệ nhất trị liệu thánh dược nhưng nếu c á c h ra nhưng có chứa kinh khủng công kích tu sĩ tầm thường gặp được lập tức hóa thành huyết mủ màu bạc nguyện quang thần thủy trực tiếp chui vào tôn phong trong cơ thể ăn mòn hắn nguyên thần hồn phách giải lụa màu bạc dưới tôn phong lẫn vào thân run run tôn phong không chỉ có luyện thể đồng thời cũng có luyện khí tuy rằng vô cùng thống khổ tuy nhiên vẫn kiên trì xuống cuối cùng trong cơ thể hắn có thể còn có một cái thông thiên ban thưởng bảo y y a che ở nguyên thần nhìn qua đỉnh đầu lập tức xuất hiện đầy trời ngôi sao giờ phút này nhưng là sắc mặt tâm trầm nhật quang thần thủy n g u y ệ t quang thần thủy hắn đều có thể kháng cự được nhưng cuối cùng này tình quang thần thủy nhưng là nuốt giải chân linh nhận thức n i ệ m chân linh thế nhưng là bất cứ sinh vật nào thứ bản nguyên nhất một khi bị thương chắc chắn lưu lại khó có thể xóa nhòa vết thương trong nội tâm tức giận tôn phong không dám khinh thường chút nào trực tiếp ngồi xếp bằng ở không trung màu tím tinh quang thần thủy bay là tả mà xuống tại tôn phong bên ngoài thân hóa thành từng giọt một cổn động bọt nước chui vào chính giữa ngồi xếp bằng tôn phong thân thể không tự chủ được chấn động sắc mặt vô cùng thống khổ so với vừa rồi càng kinh khủng hơn uy hiếp cả cái thần hồn đều đang chấn động tinh quang thần thủy công kích chính là là nhân thể bổn nguyên chỉ có cắn răng kiên trì bây ngoài nhìn qua tôn phong không bất cứ thương tuần gì có thể phía sau lưng đã là quần quận mồ hôi lạnh rơi xuống sắc mặt trở nên thảm bạch vô cực cũng may một hồi thời gian hắn kiên trì chịu đựng không chung tinh quang thần thủy cũng đã biến mất t r u n g t r u n g điệp điệp thở phào nhẹ nhõm tôn phong đang muốn phóng lên đ ỗ n g nhiên thần sắc sửng sốt một chút lại là một v ầ n g mặt trời trói trang ngang trời tiếp theo ầm ầm nổ bung khốn kiếp nhìn phía trên không trung thổ lộ xuống kim sắc dịch thể tôn phong sắc mặt nổi giận nhìn xem tư thế tựa hồ lại muốn tới trên một lần quả nhiên một hồi thời gian ngân nguyệt nổ b ù n g tinh thần truy lạc hơn nữa uy lực rõ ràng so với vừa rồi càng thêm khủng bố kiên trì nổi tôn phong còn chưa đi lên đ ố n g nhiên không trung lại là một lượt mới bắt đầu ta cũng không tin không xông ra được nhìn xem không trung lại là hình thành mặt trời tôn phong hét dài một tiếng thân hình thẳng đến mà lên đón cái kêu bỏ ra nhật quang thần thủy rất nhanh hướng phía trên không lao đi không dừng lại nữa chỉ có ngược dòng mà lên mới có cơ hội phá ra này b ắ t bảo lưu ly bình tựa hồ cảm nhận được tôn phong khiêu khích không chung tốc độ biến hóa rõ ràng nhanh hơn ngoại trừ tinh quang thần thủy kia còn lại hai cái tôn phong thật cũng không quá để ý chẳng qua là vô cùng đau đớn mà thôi không biết đã bay bao lâu tôn phong phát hiện hai bên không gian đang dần dần nhỏ đi lập tức mắt trong mừng rỡ tôn phong biết được hắn đã tới gần miệng bình rồi có thể không đợi tôn phong trong nội tâm c u n g h ỉ chỉ thấy bầu trời nhật nguyệt đồng thời xuất hiện tiếp theo ngay ngắn nổ tung tóe màu v à n g nhật quang thần thủy màu bạc n g u y ệ t quang thần thủy đúng là hóa thành hai cái xoay tròn thần lòng gào thét mà xuống lập tức giao hòa tan vào cùng một chỗ trực tiếp đem tôn phong nuốt vào sớm có ngờ tới tiếp cận miệng bình tan quang thần thủy này tất nhiên sẽ tăng thêm sự kinh khủng không nghĩ tới không chỉ có uy lực tăng lên càng là có hai loại thần thủy c u ố n xuống tôn phong không thể bưng tha thật vất vả kiên trì đến vị trí này nếu dừng lại bộ pháp khẳng định sẽ bị đánh đến đáy bình giống một đạo tức giận gào thét tôn phong đón đầu đụng vào trong trước mắt toàn thân huyết nhục mất hết biến thành một cỗ t r ắ n g tinh khung xương chỉ có một kiện huỳnh quang thiểm thức bảo y k ỉ che ở nguyên thần của hắn nhưng mà tôn phong vẫn không có ngừng còn đang nhanh chóng hướng phía đỉnh đầu nhảy lên đi phía trên lại là hai đạo tiếng long ngâm truyền đến chỉ thấy ngân nguyệt ngôi sao văng tung tóe hai cái h u y ễ n lệ hàng dài c h ú t xuống tôn phong đã thấy miệng、bình. tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này buông tha cho hét dài một tiếng thân hình phản mà với tốc độ nhanh hơn xông tới ẩm côn bạo trùng kích lực t ó é lên liền khối chất lỏng phảng phất một mảnh nở rộ pháo hoa có thể thân ở chính giữa tôn phong nao c h u n g nguyên thần nhảy lên trắng tinh khung sương đang run r u dậy hiển nhiên vô cùng thống khổ chỉ cần hắn buông tha cho tự nguyện chìm vào đáy bình dĩ nhiên là không có kinh khủng như vậy công kích có thể phong thần đại kiếp đã đến thời khắc quan trọng nhất tôn phong sao cam tâm bị nhốt ở chỗ này theo một tiếng rung trời gào thét tôn phong bạo vọt lên trực tiếp cắn nát hai con thần long ngay lập tức thời gian đỉnh đầu mặt trời ngôi sao ngưng tụ thành có thể tôn phong trực tiếp cuồng bạo đ ụ n g vào ngôi sao nát bấy mặt trời nổ tung hắn cứng rắn sống tới nhìn đỉnh đầu như thiên đắp n ắ p bình hắn nắm tay phải hùng h ă n g đánh đi lên đúng tiếng vang to lớn không t r u n g quanh quẩn tôn phong cảm giác toàn bộ thế giới đều đang đung đưa tôn phong biết được đó là hắn mạnh mẽ sức lớn nói chấn động cái kêu bát bảo lưu ly bình không có một chút do dự hai đấm liên tục quanh ra theo một đạo băng vang tôn phong nhìn thấy bầu trời bên ngoài thân hình nhảy lên trực tiếp chạy vội ra ngoài hắn bằng vào ma lực trực tiếp chạy ra bát bảo lưu ly bình t r ư ơ n g một nghìn một trăm đạo đức thiên tôn thân hình vừa mới nhảy ra lập tức không trung vô tận linh khí cuốn tới tôn phong vốn là chỉ còn khung xương thân thể lập tức chắn đấy đang muốn há miệng thét dài hắn sắc mặt chầm xuống trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi nhảy lên nhập không trong hắn cảm giác đệ ư cường、đại. Sư ợ c cổ một thế khí đại. đ i tử nhiên cường hãn. bình tĩnh lời nói, lại để cho Tôn Phong toàn bộ người lẫn vào thân thực cho lời lại là lực Một t động. bộ đạo để Đệ vào chấn tôn phong bái kiến đại sư bá h ắ n vốn cho là là nguyên thủy thiên tôn không nghĩ tới là tam thanh trong thực lực mạnh nhất đạo đức thiên tôn đây chính là tam thanh t r i thủ mới vừa một ít lượng tôn phong đã biết được h ắ n hiện tại đang tại lao tử đạo t r ư ở n g thủ dương sơn bắt cảnh cung cái kêu bát bảo lưu ly bình rõ ràng là nguyên thủy thiên tôn pháp bảo như thế nào sau khi đi ra lại ở chỗ này tuy rằng tâm bên trong phi thường không xá lão tử nguyên thủy l à người có thể cũng không dám có chút bất kính thánh nhân c h i hạ đều con sâu cái kiến những lời này cũng không giống như tùy tiện nói một chút lần trước tôn tiểu thánh chỉ có thể nói là mạng lớn vừa con gái tốt toa ở đây bằng không thì xác định vững chắc không có kết quả tốt ừ phong thần lượng kiếp đã lên ngươi ở nơi này bắt cảnh cung trong ở lại đó đi lão tử khẽ gật đầu vẻ mặt bình tĩnh nhìn tôn phong đứng ở một bên tôn phong thần sắc xưng ơ sở toàn bộ người kinh sợ đại sứ bá đệ tử đã thân ở lượng kiếp bên trong sao có thể tránh mà không đi tôn phong chắp tay một cái trong miệng nhẹ giọng nói ra nếu như bị nhốt tại bát cảnh cung phong thần nhất định sẽ nhấn theo vốn là quỹ tích đi xuống tôn tiểu thánh lại bị nữ hoa nhốt tại hoa hoàng cung tôn phong cũng không rõ ràng lắm nữ hoa đến cùng sẽ, sẽ không giúp thông thiên không cần nhiều lời dừng lại ở này bát cảnh cung tu luyện cho giỏi lao giả nhẹ nhàng quét mắt tôn phong trong miệng nhàn nhạt nói lập tức nhắm mắt không nói chuyện cái kia khe quét mà qua ánh mắt lại để cho tôn phong trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết được câu nói mới vừa rồi kia đã để lão tử có chút không thích rồi đệ tử tuân mệnh tôn phong trong nội tâm bất đắc dĩ đành phải trong miệng một tiếng đắp nhẹ chậm rãi lui xuống rơi khỏi đại điện tôn phong nhìn xem chung quanh tình cảnh thần s ắ c vô cùng bất đắc dĩ đành phải tìm một chỗ an tâm ngồi xuống vừa mới ngồi xuống tôn phong lập tức trong lòng cảm giác nặng nề hắn cảm giác không thấy bội ân sáu hơi thở của đạo hẳn không có khả năng nhanh như vậy bị g i ế t cái kia chỉ có một khả năng thân ở thánh nhân đạo tràng nguyên thần của hắn bị ngăn cản đã không cách nào khống chế bội ân lục đạo liên tiếp mấy ngày thời gian tôn phong chờ mong trong thông trời cũng không có xuất hiện điều này làm cho tôn phong lòng chìm đến đáy cốc dùng thông thiên thực lực không có đạo lý không biết hắn bị t r ộ p vào bắt cảnh cung chỉ có một loại khả năng hắn đồng ý cuối cùng tuy rằng tôn phong thực lực c ư ờ n g đại có thể đối với toàn bộ t i ệ t giáo mà nói cũng vẹn vẹn là một gã đại la tu vi đệ tử nhiều hắn với thông thiên giáo chủ mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng ai nhìn phía xa thiên tế tôn phong trùng trùng điệp điệp thở dài hắn bây giờ bị vây ở bắt cảnh cung chỉ sợ phong thần sẽ bị đám quay về vốn là quy tích quả nhiên một tháng sau hắn đã nghe được về phong thần chuyện tình bởi vì hắn rời đi khương tử nha đại bại đặng cửu công triệu công minh vong tại bản cổ phiên viên hồng bị trấn áp tại bắc hải tiểu hắc huyền cùng kỳ không biết tung tích thật chẳng lẽ tình hình chung không thể trái ngồi ngay ngắn chính giữa tôn p h ò n g nhìn phía xa thiên tế trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt yêu thương triệu công minh thực lực cường đại hơn nữa so với hắn thật vui không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lên phong thần bảng về p h ấ n viên hồng chỉ sợ là vì tu luyện bát cựu huyền công khó có thể giết chết nguyên nhân mới bị chấn áp tại bắc hải triệu công minh vừa chết tam tiên đảo tam tiêu khẳng định rời núi sợ cũng lành ít giữ nhiều chật phát hiện bởi vì hắn rời đi thật sự đi lên nghề nếp quả nhiên sau mấy ngày ngồi ngay ngắn tôn phong nhìn thấy lao tử cưới hạc mà đi sợ là phải phá cái kia c ử u khúc hoàng hà trận theo dự liệu nguyên thủy thiên tôn lão tử phá c ử u khúc hoàng hà trận chưa từng xuất hiện hơn nữa thông thiên sớm bày ra chu tiên kiếm trận nguyên thủy thiên tôn lão tử không địch lại mời đến tây phương nhị thánh tổng cộng phá nữ hoa cũng chưa từng xuất hiện chu tiên kiếm trận tuy lợi hại thế nhưng chống cự không nổi tứ thánh tri lực không hề nghi ngờ bị phá Đi, chấn áp tại kỳ thực lực cường đại tam tiêu mặc dù không có bày xuống cựu khúc hoàng hạ trận có thể mệnh vận vẫn như cũ nhập phong thần bảng trong kết cục về phần mặt khác tiệt giáo đệ tử càng là tử thương vô số nghe tin tức này tôn phong chỉ có một tiếng nặng nề thở dài về phần tiểu hắc huyền cùng kỳ nhưng là cũng không có xuất hiện nữa hết thệ tất cả đều là huyền đô đại pháp sư nói cho hắn biết không hề nghi ngờ phong thần đã bị nguyên thủy hai người đám đã trở về hiện ở loại tình huống này chỉ sợ dù ai cũng không cách nào thay đổi gì lại để cho tôn phong duy nhất đáng được ăn mừng chính là tiểu gia hỏa đồng dạng bị giam tại hoa hoàng cung bằng không thì xác định vững chắc nguy hiểm về phần tiểu hắc huyền tôn phong cũng không thế nào lo lắng nó tôn phong tôn tiểu thánh không ở chỉ sợ không có người nào so với hắn càng t r â n trượt đối với kế tiếp tình hình thực tế tôn phong cũng không muốn nghe không nữ hoa tương trợ liền tính song thiên biết được kết cục sau cùng tương tự không cách nào thay đổi gì lấy một địch bốn căn bản cũng không có phần thắng phong thần công việc không cách nào cải biến tôn phong đành phải chuyên tâm tu luyện khẩn cầu mau chóng phá vỡ mà vào đại la kim tiên đ ỉ n h phong đi vào phong thần chi ở bên trong đã có đoạn thời gian cũng không biết địa cầu hôm nay thế nào đối với phong thần tình cảnh hắn đã không có để ý tới thời gian chậm rãi trôi qua lúc trước chiến đấu liên miên tăng thêm những chuyện này càng lộ hắn rốt cuộc phá vỡ mà vào đại la kim tiên đình phong liền đá một cước bước vào chuẩn thánh cảnh giới đại sứ bá thời gian đã qua mười mấy năm dài phong thần chi sự tỉnh sớm đã chấm dứt tôn phong chậm rãi đi vào trong đại điện lượng kiếp đã qua đi ở tùy ngươi có chút d ư ơ n g đôi mắt lao tử của nhẹ nhàng quét mắt tôn phong nói ra lập tức cũng sẽ không một hồi nhắm mắt ngồi ngay ngắn chính giữa đa tạ đại sư bá tôn phong chắp tay chậm rãi lui ra không có một chút do dự bước ra một bước bắt cảnh cung trong nháy mắt hắn liền cảm ứng được sáu cỗ hơi yếu khí tức là bội ân lục đạo về phần phong thần chuyện tình hắn cũng trước tiên biết được ngoại trừ lúc trước bởi vì sự xuất hiện của hắn cải biến không ít kết cục cũng không có biến hoa lớn t i ệ t giáo thất bại thảm hại đệ tử không phải lên bảng liền là bị phương tây hai giáo cuốn đi thông trời cũng trong tử tiêu cung bế quan ai một đạo nặng nề thở dài tôn phong bước ra một bước lập tức đi tới đông hải bồng lai đảo bội ân lục đạo ngay ở chỗ này mới vừa dứt, xa xa lục đạo hiện lên bội ân lục đạo xuất hiện giữa sân tôn phong vung tay lên đem tất cả bọn họ đều thu hồi s ư ơ n g sờ nhìn trước mắt bồng lai tiên đảo nguyên bản tiếng người huyên náo tình cảnh đã không thấy nguyên bản tử c h i nhai bích du cùng chỗ ở đảo chính đã biến mất không thấy tại tôn phong nghĩ đến hẳn là bị thông thiên cho lấy đi tiết giáo đã danh nghĩa còn sót lại đệ tử cũng không biết trốn tới đâu 1101, trở ư t r lại địa cầu tôn phong không nói gì lẳng lặng đứng ở trên đảo hai mắt sững sờ nhìn xem chung quanh tuy rằng cùng tiệc giáo đại bộ phận đệ tử không thế nào quen thuộc nhưng đối với đoạn dạy hắn vẫn là có rất có cảm tình ngày đó hắn bị bắt bảo lưu ly bình lấy đi thông trời cũng co i đến đây chính là bị nguyên thủy ngăn trở sau đó nhiều lần ra tay có thể ở đâu chống đỡ được nguyên thủy lão tử hai người liên thủ cộng thêm hai cái nhìn chằm chằm tây phương nhị thánh có lẽ là cần phải trở về nhìn xem bốn phía tình cảnh tôn phong nhẹ nhàng nói ra phong thần công việc chấm dứt những cái kia người đã chết khẳng định đều ở thiên đình làm quan có thể tôn phong lại không biết như thế nào đối mặt lên phong thần bảng một thân tu vị khó hơn nữa đề cao hơn nữa cũng được thiên đình ước thúc khẽ thở dài một cái tôn phong thân hình nhảy lên liền hướng phía bên ngoài hỗn độn nhảy lên đi lâu như vậy không gặp hắn muốn đi xem tôn tiểu thánh t r u n g quanh không có cảm giác được khí tức của tiểu hắc h u y ể n tôn phong hoài nghi ra hỏa này có thể có thể đi hoa hoàng cung giờ phút này trong hoa hoàng cung tôn tiểu thánh đã sớm giận điên lên hắn đã biết phong thần tiệt giáo đánh bại chuyện tình rất nhiều người đều thượng phong thần bằng rồi duy nhất để cho hắn có điểm tâm bảo an sự tình tôn phong bị vây ở b á t cảnh cung cũng không có ngoại ý muốn nổi lên những thứ này đương nhiên là nữ hoa nói cho hắn biết bằng không thì ổ tính cách của tôn tiểu thánh khẳng định được náo loạn tung trời sư tôn phong thần lượng kiếp cũng đã tiếp xúc vì cái gì còn không để cho ta ra ngoài nhìn phía xa ngồi ngay ngắn nữ hoa nương nương tôn tiểu thánh thở phì phò nói hơn mười năm dừng lại ở này n h ả m chán hoa hoàng cung chuyện gì đều không làm được ngươi đánh cho chuẩn đề ngươi liền ngoan ngoan đứng ở hoa hoàng cung nữ hoa quét mắt hắn nhẹ giọng nói ra ra hỏa này hơn mười năm từng một đoạn thời gian liền tới hỏi nữ hoa đều bị hắn hỏi phiền ta nghĩ đi xem tà bánh tôn tiểu thánh một đôi mắt to nhìn chằm chằm hừ hừ nói ra hắn đã tới ngươi đợi đấy thì tốt rồi đối với g i a hỏa nữ hoa càng ngày càng không nóng nảy cái kia vị thánh nhân đệ tử có thể có hắn lớn như vậy gan cũng liền nữ hoa tính khí tốt v à n g không thì khẳng định có tôn tiểu thánh chịu tội đấy thật sự ta bánh đã đến nghe vậy tôn tiểu thánh quả nhiên trong mắt sáng rõ khuôn mặt vẻ hưng phấn tại hoa hoàng cung trở đừng nghĩ ra ngoài nhìn thấy tôn tiểu thánh trong mắt kích động nữ hoa bình tĩnh nói ra ta đây đi cửa đại điện đợi tôn tiểu thánh cũng không tức giận hấp tấp chạy ra ngoài quả nhiên mới một hồi thời gian xa xa trong hỗn độn một đạo thân ảnh bay vút đến đúng là tôn phong b à ánh mười bao năm không thấy tôn tiểu thánh khoát tay liền hô thoáng nhìn tôn tiểu thánh thân ảnh quen thuộc kia tôn phong trong lòng cũng là một vòng ôn h ò a tuy rằng hắn chẳng qua là giúp đỡ nuôi có thể thời gian dài như vậy tự nhiên sớm có cảm tình sâu đậm lập tức nghĩ đến nhiệm vụ của tôn tiểu thánh trong mắt nhưng là s ẹ t qua vẻ nghi ngờ hắn rõ ràng nhớ rõ tôn nộ g không ủ ị trị nhiệm vụ chỉ cần thực lực của tôn tiểu thánh đạt tới đại la kim tiên tu vi nhiệm vụ liền chấm dứt rất rõ ràng thực lực của tôn tiểu thánh đã sớm tới nhưng cũng không có bị thu về bay vút trong tôn p h ò n g nghĩ tới dự định kế tiếp không biết mang theo tôn tiểu thánh nhìn thấy tôn nộ g không về sau sẽ là tình cảnh gì giá hỏa này còn có thể nhận thức tôn nộ g không vi phụ sao mà chính hắn lại sẽ trở thành tôn tiểu thánh cái gì nhân vật thuyền tới cầu tự nhiên thẳng tôn phong lắc đầu bỏ đi trong đầu ý tưởng một bước bước lên hoa hoàng cung đi trước bái kiến nữ hoa nương nương nhìn hưng phấn tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ giọng nói ra ánh mắt xéo qua quả nhiên quét gặp tiểu hắc khuyển nhàm chán nằm sấp ở phía xa được tôn tiểu thánh gật gật đầu trên mặt vô cùng vui vẻ b à ánh chúng ta đánh tiếp đi đi đánh chết quảng thành từ kia cùng tôn phong sau khi đi ra tôn tiểu thánh thở phì phò nói hắn không nghĩ tới triệu công minh chết rồi quảng thành tử mấy tên kia vẫn như cũ còn sống cho thật tốt đấy ngươi sư tôn nói ngươi không thể vọng tự xuống núi qua một thời gian n g ắ n chúng ta trở về nhà đi quét mắt mặt mũi tràn đầy tức giận tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ giọng nói ra hắn làm sao không tưởng đánh chết quảng thành tử mọi người nhưng bây giờ đã không phải là phong thần rồi mạng mội xâm nhập tây côn lôn nguyên thủy thiên tôn cũng sẽ không k h á c h khí gia hỏa này đối với đoạn giáo chúng người không có một chút nương tay lão tử vẫn chỉ là chấn áp hắn nhưng là không lưu tình chút nào tất cả đều đánh giết v ề nhà tôn tiểu thánh thần sắc k h ẽ giật mình nghĩ tới địa cầu tình huống vậy bỏ qua cho bọn hắn như vậy trong lòng tôn tiểu thánh theo cũ có chút không xá trong miệng thở phì phì nói ra yên tâm còn có lần nữa l ư ợ n g kiếp sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn nhìn qua bầu trời xa xăm tôn phong lãnh kêu lên phong thần chi kiếp người được lợi lớn nhất chính là tây phương giáo không chỉ có đoạn giáo chúng người chính là xiển giáo trong đều có không ít đệ tử đều đưa vào tây phương giáo trong mà lần kế tây du có thể nói là tây phương giáo một lần nữa mở rộng tây du bên trong thánh nhân không xuất r a đã không có nói tại có thể ngăn hắn lại lắm rồi tiếp theo lượng kiếp tôn tiểu thánh trừng trong mắt trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ được rồi ngươi cùng ngả lỵ ti bọn hắn đều tại hoa hoàng cung ở lại đó ta đi một lát sẽ trở lại sờ lên đầu của tôn tiểu thánh t ô n phong nhẹ giọng nói ra tốt lúc trước bị bắt lúc trước tôn phong đã đem ngả lỵ ti trinh tử thu hồi bằng không thì nói không chừng đã bị tây phương nhị thánh c u ố n đi rồi ta cùng ngươi cùng đi tuy rằng ngả lỵ ti xuất hiện để cho tôn tiểu thánh vô cùng vui vẻ có thể hắn vẫn tưởng đi ra bên ngoài nhìn xem lâu như vậy g i ấ u ở h o a hoàng cung đã sớm đem hắn buồn bực hư mất ngươi đánh cho thánh nhân ra ngoài quá nguy hiểm tôn phong cũng hiểu biết tây phương nhị thánh tính cách trong miệng nghiêm túc nói ra thích nhất nói nhân quả coi như là lượng kiếp đã qua nói không chừng còn đem tôn tiểu thánh bắt đi muốn trộm trống đi căn bản cũng không có khả năng thánh nhân nhân quả căn bản là không chỗ có thể trốn t a đây phải một mực trốn tránh sao nữ hoa cũng nói không thể đi ra ngoài hiện tại tôn phong cũng nói không thể đi ra ngoài tôn tiểu thánh mặt đầy tức giận lần sau là được rồi sờ lên đầu của tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ giọng nói ra tây du bên trong thánh nhân cơ bản đều là ở trong hỗn độn xuất hiện ở tam giới cũng chỉ là riêng mình phân thân h ừ tuy rằng trong nội tâm vô cùng che kín nhưng tôn tiểu thánh vẫn để lại tôn phong lần đi cũng là vì lần sau bố cục hắn để lại bội ân lục đạo một mình trở lại hoa hoàng cung đi thôi nhìn phía xa tình cảnh tôn phong nhẹ giọng nói ra tiếp theo xuất hiện ở tây du ở bên trong chỗ đó liền đem là bọn hắn cuối cùng quy túc địa cầu nhất định là không trở về được nữa rồi h ả o a rốt cuộc muốn nhìn thấy ra ra bọn họ tôn tiểu thánh đứng ở trong sân trong mắt hiện ra vô cùng hưng phấn Đối chi cùng bảo theo tôn phong mấy người rời đi trong hoa hoàng cung nữ hoa trước tiên dương đôi mắt lại là quỷ dị như vậy biến mất đối với nàng là cái tiện nghi đồ đệ tôn tiểu thánh nữ hoa có thể là vô cùng rõ ràng luôn mặc danh kỳ diệu biến mất tiếp theo có mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại vô số thời gian ngừng để lại thân ảnh nhưng cũng không liên tiếp nữ hoa có thể cảm giác được mấy người còn lại thánh người đồng thời lòng có cảm giác nhưng đều là nhìn không thấu c h ư ơ n một nghìn một trăm linh hai địa cầu biến hóa một đạo bạch quang nhàn nhạt hiện lên hoàn cảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt tôn phong trước tiên cảm giác liền hướng phía bốn phía tìm kiếm đã nghiêm trọng như thế lấy thực lực hôm nay t h â n nghiệm lập tức bao phủ cả cái địa cầu cái kia không ngừng sụp đổ hư không rõ ràng cách địa cầu mặt ngoài đã chưa đủ trăm mét rồi nếu tôn phong mấy người đang n g u ộ n một chút chỉ sợ địa cầu cũng muốn nát bấy ở đằng kia hư không vô tận bên trong tiến về trước phong thần chi trong mặc dù có thời gian mấy chục năm có thể trên địa cầu nhưng quá khứ không đến một năm nhưng ngắn ngủi này thời gian mấy tháng cả cái địa cầu nhưng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất vũ trụ bị sơi tái một tháng trước mặt trời ánh trăng tất cả đều biến mất ở phía chân trời lưu lại chỉ có một mảnh đèn kịt tôn phong lúc trước bày ra pháp trận cũng không có bao nhiêu tác dụng sau đó vệ tinh nhân tạo tất cả đều bị phá hủy cả cái địa cầu thông tin lâm vào tê liệt tất cả mọi người biết rõ ngày tận thế đã đến tử vong cái lồng gắn vào toàn nhân loại trên đầu bạo loạn không ngoài dự tính phát sinh toàn bộ thế giới một vùng tăm tối hầu như liền trong một đêm toàn cầu quốc gia đều lâm vào náo động đối mặt sắp đi tới chết đi loài người kém tính không ngừng phong đại trong lòng tất cả mọi người tà ác tất cả đều bị thả ra không có người tạ áp lực đều tại hủy diệt trước giờ tận tình phong thích tôn phong thần nghiệm lập tức phát hiện trên địa cầu mọi chuyện cần thiết như thế nào biến thành như vậy xuất hiện tôn tiểu thánh cũng trước tiên phát hiện địa cầu biến hóa trên mặt nhỏ hiện đầy khiếp sợ giữa bầu trời đêm đen kịt trên cả trái đất hiện đầy một đống r ú m hòa diễm phần lớn bầu trời thành phố đều mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc có thể vượt quá tôn phong dự kiến tất cả quốc gia lâm vào hỗn loạn nhưng hoa hạ nhưng phần lớn thành thị tương đối bình tĩnh ít nhất không có rõ ràng như vậy bạo loạn đương nhiên trên mặt mỗi người đều mang một vẻ bối rối cổ quái hoa hạ mặc dù nói là toàn cầu cấm thương nghiêm nhất quốc gia có thể đối mặt cái chết coi như là là không có thương cũng không thể nào làm được như vậy thân thức tùy ý đảo qua một người trí nhớ lập tức trong mắt một vòng rõ ràng chủ nhân các người rốt cuộc đã trở về đang tại tôn phong hai người khiếp sợ thời khắc bên cạnh một thanh âm kinh hỷ chuyển đến tiểu đình rất lâu không gặp a tôn tiểu thánh quay đầu hai mắt kinh ngạc vui mừng nhìn xuất hiện ở trước mắt hài đồng không tới nữa ta sẽ phải nghỉ chơi rồi nhìn xem sắc mặt vui vẻ tôn tiểu thánh tiểu tiểu tiểu đình cũng không bực này tâm tình hắn sớm đã có linh trí chí của chính mình tự nhiên biết bầu trời tình cảnh cả vũ trụ đều đang biến mất nếu thổi quét mà dưới coi như là thực lực của hắn không tệ như trước tránh khỏi hủy diện kết cục ha ha hiện tại chúng ta tới đây mang bọn ngươi đi nha tôn tiểu thánh vô vô tiểu tiểu đình bà vai sắc mặt hưng phần nói tuy rằng trên địa cầu chỉ mới qua mấy tháng nhưng là bọn hắn thế nhưng là rời đi nhiều hơn mười năm hôm nay chứng kiến một cái rất lâu không thấy tiểu đồng bọn trong lòng tự nhiên vô cùng vui vẻ tôn phong khẽ gật đầu ánh mắt nhưng là hướng phía bên phải nhìn lại nơi đó có một thân ảnh quen thuộc da da nhìn xem hai mắt sửng sốt ông lão tôn phong dâm trận tại t r ô đi tới thằng da da tôn tiểu thánh cũng phát hiện nơi xa tôn viễn quốc lập tức hưng phấn chạy vội đi lên tiểu phong tiểu gia hỏa thực chính là bọn ngươi tôn viễn quốc sắc mặt khẽ giật mình phát hiện lúc này đây không còn là ảo giác lập tức sắc mặt c u ồ n h ỉ hư không không ngừng đập nát vũ trụ tại hủy diệt linh khí trong thiên địa đang biến mất thực lực mạnh nhất hắn tự nhiên trước hết nhất cảm ứng được trước mắt tình huống càng ngày càng nghiêm trọng tuy rằng tôn phong thừa nhược sẽ trở về nhưng trong lòng đồng dạng vô cùng sốt ruột hưng ơ phấn chạy tới tôn viễn quốc cầm lấy hai người có chút muốn nói lại thôi g i a g i a yên tâm ta đã tìm được biện pháp có thể rời khỏi nơi này nhìn kích động lao r a tử tôn phong nhẹ giọng nói ra tôn phong mới vừa thử qua thực lực của hắn bây giờ đã có thể mang hệ thống chi người bên ngoài quá khứ nhưng lại bất hạn số lượng quá tuyệt vời nghe vậy tôn v i ế n quốc sắc mặt cuồng hỉ mới vừa vặn bước lên tu hành c h i lộ đặc sắc nhân sinh còn chưa có bắt đầu tự nhiên không nghĩ theo cái thế giới này cùng chung biến mất đi đi đi nói với bọn hắn sắc mặt kích động tôn v i ế n quốc lập tức hướng phía nơi xa sinh mệnh c h i thụ lao đi hiện tại này các loại tình huống tự nhiên nhanh một chút mang theo bọn hắn rời đi nơi này lúc trước lúc rời đi tôn phong cũng chỉ là nói cho tôn viễn quốc biết mấy người còn lại sợ ảnh hưởng bọn hắn tu luyện tôn phong lại để cho tiểu bất điểm dùng trận pháp bao phủ phú quý sơn bọn hắn có thể còn không biết tình huống bên ngoài trong khi tu luyện tỉnh lại mấy người nhìn thấy xuất hiện tôn phong tôn tiểu thánh sắc mặt đều là vui mừng có thể lúc nghe cái thế giới này liền muốn hủy diệt thời điểm sắc mặt kinh ngạc trong mắt đều là không tin đợi tôn phong đem đại trận triệt hồi nhìn xem đỉnh đầu không ngừng sụp đổ không gian toàn bộ đều ngẩn ở trong tràng trên mặt rõ ràng lộ ra sợ hãi mấy người thực lực không yếu tự nhiên có thể đủ cảm nhận được đỉnh đầu cái kia uy áp kinh khủng càng là dò xét t r a được kim lăng thành phố tình huống yên tâm bánh sẽ mang bọn ta cùng một chỗ rời đi nơi này nhìn suy nghĩ trong hoảng sợ mấy người tôn tiểu thánh ngưỡng cái đầu đắc ý nói ra thật sự tiểu phong ngươi chẳng lẽ muốn mang chúng ta đi tu trần giới giản tịch chừng to mắt nhìn tôn phong trong miệng hoảng sợ nói cuối cùng rất nhiều tu chân tiểu thuyết trong đều như vậy ghi ở địa cầu đạt được tu chân công pháp thực lực đề cao về sau liền hướng tu chân giới mà đi bên trên tôn viễn quốc mấy người cũng là chăm chú nhìn qua tôn phong xem như thế đi tôn phong do dự một chút khẽ gật đầu t i ể u phong các ngươi hiện tại đến cảnh giới gì tuy rằng ngày tận thế có thể đi đường đã có bảo đảm giản nhan lập tức hiếu kỳ hỏi bây giờ nhìn tôn tiểu thánh Tôn Phong hai người, hai đại ề u xuất là bao phủ xuất trần khí tức. Ha ha, ta phủ khí hiện trần tức. t đã là đại la à Đại l kim tiến ê n Đỉnh Phong rồi, bánh cũng thế, còn có Tiểu h cũng đã có đại la kim tiên tu Vi rồi, t c ò bốn chung quanh mấy người tập thể ngốc trệ mỗi cái trong mắt thật không thể tin tu luyện cũng coi như có đoạn thời gian bọn hắn tự nhiên biết đại la kim tiên là cảnh giới gì rất nhiều tu sĩ cả đời đều khó có khả năng đi ở tình trạng này có thể tôn phong mấy người mới tu luyện bao lâu rõ ràng thì có đại la kim tiên tu vi rồi còn có cái kia cả ngày ngủ con chó vậy mà cũng có thực lực này nói thật bọn hắn có chút không tin nhìn tập thể trông lại mọi người tôn phong khẽ gật đầu quá biến thái rồi giản tịch há to miệng phun ra mấy chữ này mấy người bọn hắn thậm chí ngay cả kim đan đều còn không có ngưng da trước mắt hai cái này cũng đã là tiên cảnh đỉnh núi ta nói cho ngươi biết còn có ngả l ị ti cũng vô cùng lợi hại không sai biệt lắm có kim tiên thực lực đi gặp trong mắt mọi người kinh ngạc tôn tiểu thánh gãi đầu một cái nhẹ nhàng nói ra họ nhìn phía xa s ắ c thực cao lớn hơn không ít ngả l ị ti mọi người ngay ngắn nuốt một cô nước miếng tu luyện cộng lại mới không có mấy năm thời gian cả đám đều chạy tiên k h ứ rồi chưng một nghìn một trăm linh ba sợ ngây người các ngươi ăn hết tiên đ à n sao giản tịch thần sắc ngẩn ngơ trong miệng hỏi nhỏ coi như là ăn hết tiên đan thực lực tăng lên cũng sao nhanh như vậy cuối cùng bước vào tu chân bọn hắn vô cùng rõ ràng theo tu vi đề cao cảnh giới tưởng muốn đang đột phá chỉ biết càng ngày càng khó chúng ta là thiên phú giỏi nào phải dùng tới ăn tiên đan nhìn xem kia từng cái ánh mắt hâm mộ tôn tiểu thánh vô cùng vui vẻ ta còn bái một cái rất lợi hại sư phụ nàng cho ta thiệt nhiều pháp bảo lợi hại tôn tiểu thánh nói tiếp lập tức tay phải sờ mó xuất ra hắn c ử u thiên tức ngưỡng một khối bùn tất cả đều bị tôn tiểu thánh hấp dẫn mọi người nhìn xem trong tay hắn màu vàng kim đất bùn đều là thần sắc sững s ở trong mắt diễn qua vẻ cổ quái cái gì bùn đây là c ử u thiên tức ngưỡng phòng ngự vô song bên trong còn ẩn chứa tiên thiên mậu thổ thần l ôi công kích có thể lợi hại tôn tiểu thánh mắt to rất khinh bỉ mấy người dương dương đắc ý nói nói xong cũng không lại để cho mấy người nhìn kỹ tay phải vừa thu lại thân hình nảy lên gọi hắn vô sòng tử ngọc luân t i ê n phong hỏa luân nhìn thấy tôn tiểu thánh dưới chân bánh xe giản tịch hoảng sợ nói hiện ra ánh sáng tím bánh xe chống đỡ tôn tiểu thánh bay trên không trùng tới lui tự nhiên phong hỏa luân là tiểu na c h a đấy ta đây một là vô song tử ngọc luân phiên so với hắn còn lợi hại hơn gặp mấy người ánh mắt khiếp sợ tôn tiểu thánh vô cùng hưng phấn tựa hồ vô cùng hưởng thụ bọn hắn chuyên trú ánh mắt tôn tiểu thánh đưa hắn một kiện kiện pháp bảo lấy ra khoe khoang nhìn xem giản tịch mấy mọi người hai mắt tỏa ánh sáng tiểu hắc h u y ể n n g ư ơ i qua đây hoàn tất còn đối với một bên tiểu hắc huyền vây vây tay làm gì vậy n a m dạp trên mặt đất nhàm chán tiểu hắc huyền dương lên cái đầu nhỏ v u vải nói ra đường đường đại la kim tiên rõ ràng tại một đám người phàm trước mặt trăng b ư ớ c thật sự là để cho nó vô cùng k i n h thường đem ngươi chính là cái kia côn lôn kính còn có lạc bảo kim tiền cho ta trời dưới tôn tiểu thánh chạy đi lên sắc mặt hưng phấn nói côn lôn kính lạc bảo kim tiền đứng ở màu trắng sao được giản hạo t h ầ n s ắ c xương sở trong mắt hiện lên vẻ cổ quái đối với hai kiện pháp bảo kia hắn tựa hồ có chút quen thuộc nữ nuôi một cái tiểu hắc huyền há mồm phun một cái hai kiện pháp bảo bay ra ngoài trải qua thời gian mấy chục năm hắn đã đem hai kiện pháp bảo kia hoàn toàn rèn luyện cũng sẽ không lo lắng bị tôn tiểu thánh lấy đi cái này gọi lạc bảo kim tiền nó có thể lợi hại có thể rất nhiều pháp bảo tôn tiểu thánh nắm bắt lạc bảo kim tiền trong miệng đắc ý nói ra nhìn chằm chằm vào tôn tiểu thánh đầu ngón tay một cái đồng tiền mỗi cái trong mắt đều là kinh ngạc cái đồng tiền này đã mọc cánh nhưng lại một cái một cái dường như có sinh mạng vậy cho ta nhìn một chút giản nhan nhẹ nhàng cầm tới trong mắt tràn đầy ngạc nhiên tôn viên quốc mấy người vây quanh vậy không đồng tiền đều là tấc tắc kêu kỳ lạ ta biết rồi đông nhiên trong t r à n g hét lớn một tiếng truyền đến dọa mọi người đều là thân hình nhạy dự giàn hạo người hô to gọi nhỏ làm gì vậy đang nhìn lạc bảo kim tiền giản tịch quay người vẻ mặt tức giận nhìn xem giản hạo nhìn thấy mọi người trách cứ ánh mắt giản hạo lúng túng cười cười không khỏi gấp kêu lên này lạc bảo kim tiền không phải là phong thần trong tiêu thăng tào bảo pháp bảo sao hình như là a bị giản hạo vừa nhắc nhở mấy người mỗi cái đều là trong mắt ngạc nhiên phong thần bảng cơ bản đều xem qua thoáng nhắc nhở mọi người tự nhiên nhớ lại úc ngươi nói hai tên kia a bọn hắn bị tiểu h ắ c khuyển một cái nướt đối mặt kinh ngạc mọi người tôn tiểu thánh nhưng là khoát tay h áo vẻ mặt không thèm để ý chút nào nói ra l u t chẳng qua là cảm thấy trùng hợp mấy người quay đầu sững sờ nhìn qua tôn tiểu thánh có chút khó hiểu đúng vậy nay lạc bảo kim tiền liền là từ bọn h ắ n chô đó giành được còn có này côn lôn k i n h chính là tiểu hắc khuyển dùng lạc bảo kim tiền rơi xuống tôn tiểu thánh gãi đầu một cái trong miệng nhẹ giọng nói ra nói đến chỗ này nhìn qua giản tịch trong tay lạc bảo kim tiền tôn tiểu thánh trong mắt cũng là hiện lên ánh sáng món pháp bảo này thật sự là thật lợi hại n ắ m trong tay thì có liên tục không ngừng pháp bảo đưa tới lời của tôn tiểu thánh lại để cho trong t r à n g mọi người tập thể ngốc trệ có chút phản ứng không kịp phong thần bảng không phải là thế nhưng là phim truyền hình hơn nữa cũng là trong quá khứ trong thần thoại tiểu hát khuyển sao có thể từ trong tay bọn họ cướp được lạc bảo kim tiền các ngươi xuyên qua t i ế n phong thần bảng rồi hả ngắn ngủi yên tĩnh về sau giản tịch hơi hoài nghi hỏi trong tiểu thuyết chuyển kiếp nội dung cốt truyện cũng không ít chẳng lẽ trong hiện thực thật tồn tại đúng vậy đáng tiếc không có đánh chết quảng thành tử của ta tốt mấy tên tiểu đệ đều bị hắn đánh chết tôn tiểu thánh gật gật đầu nghĩ đến mai sơn thất thánh không tùy tâm tình hữu điểm tức giận họ g i ả n tịch hung hăng nuốt một cô nước miếng tôn viễn quốc mấy người cũng là có chút điểm tiếp thụ không nổi thu chân thì thôi người này lại xuyên qua đi ra như là đã ý định dẫn bọn hắn rời đi nơi này tôn phong cũng không có dấu dếm đem sự tỉnh chậm rãi nói ra đương nhiên có một số việc chẳng qua là giản muốn nói hơi có chút còn tôn tiểu thánh thân phận vấn đề nhưng là cũng không nói đến nghe tôn phong đại khái giảng giải chung quanh mấy người toàn bộ đều ngần ra cái này so với địa cầu hủy diệt càng để cho bọn hắn khiếp sợ rõ ràng có thể xuyên qua đến cổ quái mà những cái kia thường xuyên thần bí xuất hiện tiểu hải tử đều là thần thoại trong lịch sử nhân vật t i ể u gia hỏa người đ ã bái nữ hoa nương nương vi sư giản tịch nhìn xem tôn tiểu thánh nuốt một ngụm nước bọt nói ra nữ hoa đây chính là thượng cổ thần nữ trong thiên địa mạnh nhất một nhóm người thật sự là thật bất khả tư nghị đúng vậy bánh sư phụ cũng rất lợi hại tên gì thông thiên giáo chủ tôn tiểu thánh gật gật đầu đến không có gì đắc ý chuyện tình đối với hắn cái kia cái tiện nghi sư phụ tôn tiểu thánh duy nhất vui mừng chính là cho hắn mấy pháp bảo không tệ về phần thực lực tuy rằng rất lợi hại có thể căn bản cũng không có cơ hội ra tay nhìn nhìn tôn tiểu thánh lại nhìn coi tôn phong trong chàng mấy trong lòng người như trước khó tiếp thụ thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa giống nhau đó cũng đều là trong thiên điệu thánh nhân rõ ràng bái nhập thánh nhân môn u hạ khó trách thực lực tăng lên nhanh như vậy t i ể u phong chúng ta tiếp theo đi nơi nào nếu như biết được tôn phong có thể mang theo bọn hắn cùng đi xuyên qua mọi người tự nhiên đối với kế tiếp tràn đầy trờ mong tây du nhìn nguyên một đám chừng tới ánh mắt tôn phong nhẹ nhàng nói ra thân là người hoa cơ bản đều là nhìn xem tây du ký lớn lên chỉ sợ không có người lại không biết quả nhiên theo tôn phong lời nói rơi xuống mỗi cái trong mắt c ũ n g hỉ quá tuyệt vời ta muốn đi hoa quả sơn tìm tôn nộ không theo hắn bái nhập bổ để l a o tổ môn h ạ bên trên giàn hạo lập tức trong miệng hô lớn tôn phong khoe miệng giật một cái trên mặt s ẹ t qua một vòng cái gì tôn nộ không cũng không có ta lợi hại cái gì kia bổ để l a o tổ nghe đều chưa từng n g h e qua gặp gia hỏa này lại để cho đi bái người khác làm thầy tôn tiểu thánh lập tức có chút mất hứng để đó nhân vật lợi hại như thế tại đây không giao chạy đi tìm cái gì bổ để tổ sư Cái kia, nhìn thấy tôn tiểu thánh thở phì phò khuôn mặt nhỏ nhắn giản hạo lập tức có chút l u n g túng tiểu gia hỏa nữ hoa nương nương truyền cho ngươi công pháp lợi hại gì ngươi nên truyền cho gì nhỏ à giản tịch nhưng là lập tức lôi kéo tôn tiểu thánh vẻ mặt cười hì hì nói ừ n à y con tạm được giản tịch biểu lộ để cho tôn tiểu thánh vừa lòng phi thường chương một nghìn một trăm lẻ bốn người quen nghe vậy giản hạo cũng là sắc mặt l u n g túng mắt hai vị trí đầu cũng đều là thánh nhân môn đồ chạy đi tìm cái gì bồ đề tổ sư mặc dù nói có rất nhiều nghe đồn tên kia chính là tây phương nhị thánh một trong phân thân nhưng tương đối tây phương giáo mà nói tuyệt đại bộ phận người vẫn tương đối ưa thích đạo gia đặc biệt là t i ệ n giáo tuy rằng đã có điểm danh nghĩa đúng rồi thiểu gia hỏa ngươi tu luyện là công pháp gì a nhìn xem dương dương tự đắc tôn tiểu thánh giản tịch vẻ mặt hâm mộ nói sư tòng nữ hoa nương nương này học công pháp chịu nhất định không đơn giản ta tu luyện là bát cựu huyền công bánh cũng thế bất quá hắn còn giống như tu luyện phượng tộc công pháp tôn tiểu thánh méo một chút cái đầu nhỏ trong miệng nhẹ giọng nói ra bát cựu huyền công giản tịch hai mắt khẽ giật mình bên trên giản hạo mấy người nhưng là t u ô n ra một đoàn kim quang dù sao đối với tây du thoáng có chút hiểu cũng biết tôn nộ g không tu luyện đúng là bát cựu huyền công đây chính là đạo môn cao cấp luyện thể công pháp tiểu gia hỏa ngươi thu ta làm đồ đ ạ đi ta nguyện bái ngươi làm thầy giản hạo vội vàng rời đi tiến lên đối với tôn tiểu thánh lớn tiếng nói mới vừa cái kia ý tưởng không chỉ có là vì tôn ngộ không tương tự còn có thất thập nhị biến nguyên nhân cuối cùng tây du ở bên trong sẽ thu học trò lợi hại chi nhân giống như cũng chỉ có bồ đề tổ sư con đường này hiện tại công pháp đang ở trước mắt tự nhiên không cần xá cận cầu viễn bỏ gần tìm xa nhìn thấy muốn ôm tiểu ra hỏa bắp đùi giản hạo giản tịch trong nội tâm tuy rằng vô cùng khinh bỉ có thể trong mắt đồng dạng cũng là khao khát nhìn xem tôn tiểu thánh ngươi thiên phú quá kém mắt liếc giản hạo tôn tiểu thánh lắc đầu một cái nói bắt cựu huyền công có thể không phải người bình thường có thể tu luyện đã không chỉ là thiên phú vấn đề về phần không có thiên phú chi nhân vậy thì càng không cần suy nghĩ a giàn hạo sắc mặt ngẩng ngơ lập tức khuôn mặt tiếc m ố i tiểu gia hỏa cái kia ngươi xem một chút tằng ra ra có không có thiên phú tôn viễn quốc cũng là x u n g tới lôi kéo tôn tiểu thánh hỏi có tôn tiểu thánh cao thấp quan sát hai mắt nghiêm trang nói tiểu gia hỏa cái kia gì nhỏ chứ giản t ị c h cũng là lập tức hỏi có có nhìn liên tục gật đầu tôn tiểu thánh mấy người làm sao trong nháy mắt lại cảm thấy tôn tiểu thánh không đáng tin cậy hoàn toàn là xem ai thoải mái đã nói c o i ai nhằm chúng giản hạo lúng túng đứng ở một bên quét gặp bên cạnh hô to gọi nhỏ mấy người tôn phong lắc đầu thân hình loay lên đã là biến mất ở không trung lâm đạo hữu một đoạn thời gian không thấy không nghĩ tới ngươi cũng bước vào kim đàn cảnh rồi thân hình nhảy ra tôn phong nhìn xem chân núi vội vã một đạo nhân ảnh trong miệng nhẹ giọng nói ra chính không dằn nổi lâm nhất tiên ngay vậy lập tức trong mắt kinh hãi tiền bối người cuối cùng là đã đến nhìn xem xuất hiện ở trước mặt tôn phong trong lòng lâm nhất tiên trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra lúc trước đột nhiên hắn phát hiện phú quý sơn trên đại trận tiêu trừ thì có này phỏng đoán không muốn quả là tôn phong đã đến tu chân giả phát hiện địa cầu nguy cơ thời điểm lâm nhất tiên liền tìm đến tôn phong đã đến thật nhiều lần đều không thấy tôn phong ngược lại là cuối cùng gặp được tôn viết quốc mặt đối với lâm nhất tiên cầu cứu tôn viễn quốc tự nhiên không có cách nào đành phải đem tôn phong tìm được ly khai chuyện tình vừa nói lâm nhất tiên này không nghi ngờ gì cho rằng tôn phong đã có biện pháp loại chuyện này tự nhiên là không g ạ t được nay cũng là vì gì hoa hạ so với còn lại quốc gia không có như vậy hỗn loạn nguyên nhân không chỉ có là vì phần đông tu chân giả còn có sau lưng truyền lưu tin tức kia viêm đế đang tại tôn phong mỉm cười thời khắc đ ỗ n g nhiên không chung một đạo hét lớn thanh âm truyền đến chỉ thấy nơi xa không trùng mọi người ảnh bay vút tới lẫn vào thân khí kình c u ộ n c u ộ n rõ ràng lai giả bất tiện tiền bối chỉ sợ có chút không ổn nhìn thấy không trùng chạy tới mọi người lâm nhất tiên biến sắc không khỏi gấp kêu lên vô sự tôn phong khoát tay áo trong mắt nhưng là s ẹ t qua một vòng cổ quái dùng thực lực bây giờ của hắn lật tay lúc giữa liền có thể đem địa cầu bị diệt lại còn có người dám tìm hắn để gây sự thân thức quét ngang mà qua một đại thừa kỳ tu sĩ còn có mấy danh phản hư cảnh chỉ hơi hơi kinh ngạc t ô n phong liền không có để ý nhất định là bởi vì thiên địa phá diệt có chút một mực ở bế tử quan lao đồ cổ đi ra tìm ta chuyện gì nhìn xem dẫn đầu tên lao giả kia t ô n phong hơi t ỏ mò hỏi trong khoảng thời gian này đối mặt cũng là lớn la cấp độ tu sĩ đã có thật lâu không nhìn thấy tiên cấp trở xuống người tu chân nghe nói ngươi tìm được tiến về trước tu chân giới phương pháp nhanh điểm tướng truyền tống trận cộng hưởng đi ra để cho ta trở lý khai lao giả quét mắt đỉnh đầu không xa khe hở trong miệng lanh têu lên hắn là một người tu luyện vạn tái lao ra hỏa nếu không phải thiên địa đại biến khẳng định còn đang bế q u a n trong vốn tưởng rằng tiền đồ xa vời về sau thông qua một ít tu chân giả biết được có người rõ ràng tìm được ly khai địa cầu phương pháp cái này coi như để cho hắn hưng phấn hắn cũng không có vọng động liền trên địa cầu chờ tôn phong đến cuối cùng trong mắt của hắn một cái mạt pháp thời kỳ ra đời tu sinh dù thế nào cường giã chẳng mạnh đến đâu hắn có thực lực tuyệt đối có thể khống chế toàn cục không sai nay mảnh tinh hệ lập tức muốn hủy diệt nhanh điểm tướng truyền tống trận giao ra đây đứng ở sau lưng láo ta một người đàn ông sắc mặt tâm lệ nói những năm này không c h u n g không ngừng đánh xuống hư không như một cái treo tại bọn họ đỉnh đầu giao cầu chảm ai còn muốn ngốc tại địa phương quỷ quái này sau lưng mọi người mặc dù không có nói chuyện có thể trong mắt đều là tràn đầy thô bạo trước khi chết áp bách giới mỗi người đều là vô cùng thô bạo xa xa theo đuôi mà đến chúng độc tu chân giả nghe lời nói này đều là trong mắt nóng như lửa bọn hắn đã sớm nghe qua này các loại tin tức chỉ là một t h ằ n g không thấy tôn phong thân ảnh b à ánh xảy ra chuyện gì vậy trên đỉnh núi tuyên dương chính mình thuộc loại châu b ò chuyện tôn tiểu thánh cũng bị không trung bên kia chấn động hấp dẫn vòng quanh giản g tịch mọi người tất cả đều chạy vội ra lập tức một đôi mắt to nhìn chằm chằm hiếu kỳ nhìn xem không trung mấy chục người tu sĩ ừ thấy mọi người trống rông xuất hiện không trung láo giả trong mắt cả kinh quan sát tỉ mỉ tôn tiểu thánh mấy người ngoại trừ tôn tiểu thánh nhìn không thấu còn lại cho nên ngay cả kim đan cảnh đều không có kỹ càng cảm ứng một phen phát hiện chung quanh có đại trận chấn động không khỏi xẹt qua một vòng vẻ sáng tỏ hắn lúc trước sẽ tới phú quý sơn tham q u a chính là bị bày ra đại trận căn bản là không có cách tiến vào chẳng qua là không nghĩ tới tôn phong sẽ từ trên núi đi ra mà không phải địa phương khác tôn phong lắc đầu cũng không để ý tới không c h u n g mọi người lập tức đối với lâm nhất tiên nói nói một đám tạp ngư mà thôi địa cầu đã kiên trì không được bao lâu là nên rời đi rồi. Chức! cũng có chút có chung cùng bước bước cảnh, con cảnh được cái phong như thế nhất hủ doạn. Tuy rằng kinh hỷ có thể rời đi nơi đây, nhưng không chung vị kia hắn thế nhưng hơn chi nhân, phía như thế Tiền tôn tự tiên Tuy một tiền trốn tông Tìm! mặt tôn một tiếng trong quát bối! rời đi nơi kia Sai kia đại người dưới. Đối lối miệng ngạo, doạn. rằng ràng. muốn nữa lôn môn bản này lớn phong, không chung bí bám Gặp vô vào vào lâm là lớn. đây, mấy đều rõ ra cơ vị có thể còn chưa nói xong tôn phong một phất ống tay háo không chung mấy chục người tu sĩ kể cả tên kia đại thừa kỳ lão giả ở bên trong tất cả đều nát b ấ y trên không chung vung vẩy ống tay háo tất cả đều bị tiêu diệt trên không chung chương 1 ộ 0 n ă m l y khai bên trên lâm nhất tiên mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là thật không thể tin đây chính là đại thừa kỳ tu vi c ư ờ n g giả cứ như vậy bị gạt bỏ trên không chung xa xa đi theo bay tới phần đông tu chân giả cũng là ánh mắt đờ đẫn tôn phong biến mất trong khoảng thời gian này lão giả này có thể nói là địa cầu đệ nhất cao thủ cứ như vậy bị tiện tay tàn phá nhìn qua xa xa đứng yên tôn phong trong lòng tất cả mọi người đều mang kinh hãi n à y rõ ràng vẫn chưa tới ba mươi thanh niên tu luyện thế nào đến cảnh giới như thế không thú vị đi thôi chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi tôn tiểu thánh vây vây tay đối với giản tịch mấy người nói giản tịch mấy người mặc dù nhưng đã biết được tôn phong mấy người cường đại có thể tình cảnh mới vừa rồi vẫn như cũ đưa bọn chúng chân đến phất phất tay địch nhân gì đều giết chết quá ngang ngược được đi thôi hay vẫn là tôn viễn quốc phản ứng thứ nhất tới đây nắm tay của tôn tiểu thánh liền hướng phía trên núi đi đến giản tịch mấy người tự nhiên cũng không ngừng lại mỗi cái chạy lên sân thượng nên dọn dẹp một chút rồi đại nhân câu n g à i nhất định phải cứu lấy chúng ta hải tộc đúng vào lúc này xa xa một đạo nhân ảnh chạy vội ra một chút quỷ gối tôn phong trước mặt hải vương nhìn trên mặt đất cái kia khôi ngô nam tử chung quanh nói đạo kinh hô thiên địa đại biến một tháng trước trên biển động đất do núi lửa không ngừng hải tộc tất cả đều hướng phía bên cạnh bờ dựa vào đến lần thứ nhất hiện ra ở toàn nhân loại trước mặt b ư c này một cái đột nhiên xuất hiện t ộ c quần tự nhiên dẫn tới mọi người ngạc nhiên có thể dụng tâm kín đáo chi nhân tất cả đều bị này hải vương một người ngăn lại mặc dù không phải là tu chân giả đã có không kém gì người tu chân thực lực hiện tại đúng là đang tại mọi người mặt trực tiếp quỷ gối tôn phong trước mặt đứng lên đi quét mắt trước mặt ra hỏa tôn phong nhẹ giọng nói ra đại nhân nhìn xem bên trên tôn phong hải vương khuôn mặt khao khát bầu trời biến h o a như thế biển sâu tự nhiên nghiêm trọng hơn tộc nhân của hắn đã mất đi nửa hắn không chỉ một lần trước tìm đến tôn phong có thể căn bản cũng không có thấy hôm nay thật vất vả chứng kiến tôn phong tâm tình kích động trong lòng tự nhiên là không lời nào có thể diễn tả được trở về hảo hảo đợi có thể mang người ta đều sẽ mang quét gặp thần sắc khẩn cầu hải vương tôn phong nhẹ giọng nói ra hải vương còn muốn nói chuyện có thể nên tiếp tôn phong ánh mắt trong lòng khó hiểu run lên không dám nhiều lời do dự một hồi hay vẫn là chậm rãi lui xuống nguyên bản rất nhiều đều muốn tiến lên tu chân giả gặp hải vương đều bị tôn phong nói đi lập tức tâm như cho tàn cuối cùng từ bọn hắn lấy được trong tin tức này hải vương đã sớm thần phục với tôn phong không nghĩ tới đều không có được xác định đáp án vậy bọn họ những thứ này không thân chẳng quen chi nhân khẳng không định càng không có m ộ tiền đ ể m cơ hội. v p h ầ dựa lực tự thực vừa thừa tay vào vũ lực giải quyết, tự nhiên càng là không thể thực hiện được, giải không nhiên hiện rồi đại quyết, tu sĩ kêu thể phất phất kỳ đều sĩ bối ị tiêu diệt, chi bọn Tiên chi húng hắn. bọn b nhìn phía xa hải vương thân ảnh lâm nhất tiên nhẹ giọng nói ra tuy rằng lúc trước cùng tôn phong quan hệ không tệ nhưng hôm nay đối mặt tôn phong lâm nhất tiên đồng dạng không dám thở mạnh tự nhiên sẽ mang thêm n g ư ờ i trở về đem có thể mang đồ vật thu thập xong ở nhà chờ vỗ vô, vô bở vai của lâm nhất tiên tôn phong sắc mặt khẽ biến thành cười sau đó liền phải hoàn toàn ly khai địa cầu n à y số lượng không nhiều nói chuyện hợp nhau mấy người tôn phong tự nhiên cũng sẽ mang theo đa tạ tiền bối tuy rằng rất nghi hoặc tôn phong ý trong lời nói có thể lâm nhất tiên hay vẫn là chắp tay chậm rãi lui xuống h ắ n kia thành thực trong còn có rất nhiều yêu cầu hy vọng tôn phong đem người nhiều hơn mang đi nhưng mới rồi tôn phong lời nói đã nói rất rõ nên mang đi tự nhiên sẽ mang đi vốn là trong nội tâm thất vọng hải vương gặp lâm nhất tiên rõ ràng cùng một dạng với hắn cũng là ở nhà các loại không khỏi trong mắt sáng n g ờ i cuối cùng vừa rồi hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng tôn phong vỗ bờ vai của lâm nhất tiên rất hiển nhiên hai người quan hệ coi như thân cận trong nội tâm lửa nóng hắn vội vàng chạy vội mà ra hắn muốn nói tin này cho tộc nhân ở nhà chờ thì tốt rồi nhìn xem chậm rãi hương phía phú quý sơn trên đi đến tôn phong tụ ở bốn phía mọi người sắc mặt đều là trắng bệnh các ngươi cũng đều giống nhau đang khi bọn họ trong mắt cho tàn thời khắc một thanh âm đạm đam vang lên bên thai mọi người tất cả mọi người đồng thời nâng lên đầu thần s ắ c khiếp sợ nhìn qua tôn phong đa tạ thượng tiên tôn phong một câu nói kia lấy tốc độ nhanh nhất chuyển khắp toàn bộ hoa hạ tất cả mọi người hưng phấn ngay sau lưng đông đảo cảm kích c h i âm tôn phong cũng không hề để ý hắn mặc dù sẽ mang những người khác ly khai nhưng là chỉ là ván giới hạn t r o người n g hoa hơn nữa cũng không phải toàn bộ tôn phong đại ca của ta sinh mệnh c h i thụ làm sao bây giờ vừa mới đi lên đỉnh núi tôn phong trước mặt truyền đến ngả l ị ti tiêu gấp lời nói sinh mệnh c h i thụ thế nhưng là tinh linh tộc biểu tượng tự nhiên không thể lưu nó ở địa cầu vô sự ta đến lúc đó đem toàn bộ phú quý sơn nhiếp đi là được tôn phong vẫy vây tay không thèm để ý chút nào nói ra những thứ này mang đi người ngoại trừ đặc thù mấy cái bên ngoài mọi người còn lại đều sinh hoạt tại hắn khai tích đấy tiểu thế giới trong không gian cũng sẽ không trực tiếp sinh hoạt tại tây du giảm thật tốt quá tề a còn muốn n lấy h thiên đại thánh tôn nộ g không ủy thác tuyệt đối xem như hoàn thành tôn tiểu thánh bây giờ còn chưa có ly khai chỉ sợ tiến vào tây du bên trong cũng sẽ trở lại tôn nộ g không bên người hiện tại giản nhan đám người đều muốn tôn tiểu thánh cho rằng là con của hắn này nếu là quá khứ biết rõ căn bản không phải là chuyện như vậy tôn phong thì có chút đau đầu rồi đám người tôn v i ĩ n quốc khẳng định trong nội tâm không thoải mái tôn tiểu thánh sẽ có phản ứng gì tôn phong cũng không rõ ràng lắm đột nhiên phát hiện đây là một kiện rất đau đầu chuyện tình ai nghĩ đến đây tôn phong không khỏi trùng trùng điệp điệp thở dài không nghĩ tới dùng thực lực bây giờ của hắn rõ ràng cũng có bực bội chuyện tình trách của ta đại thần tiên ngươi cũng có chuyện phiền lòng giản tịch đi tới t h ầ n s á c quái dị nhìn tôn phong đã đến ngươi sẽ biết k i n h bị nhìn nàng tôn phong nhẹ giọng nói ra thật là có chuyện phiền lòng còn có liên quan tới chúng ta nghe vậy giản tịch trong mắt cả kinh lập tức hiếu kỳ vô cùng được rồi chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này tôn phong mới chẳng muốn đ ể tài này trong miệng lớn tiếng nói quá tuyệt vời ta liền muốn đi vào tây du ký thế giới giản hạo trong miệng nói thầm trong mắt vô cùng hưng phấn tôn phong đ ứ n u m ô i sau khi tiến vào hắn có thể không có ý định để cho bọn hắn xuất thế thực lực bực này tùy tiện một tiểu yêu đều có thể đưa bọn chúng n u ố t tôn phong thần thức quét ngang mà qua lập tức bao phủ cả cái địa cầu tương hòa đối với hắn ôm lấy tôn kính chi nhân tất cả đều bị hắn thần thức bao phủ trước tiên bọn hắn cũng cảm giác được tôn phong cái kia mênh mông lực lượng lập tức không ít người trực tiếp đem tôn phong làm như thần về phần những cái kia đã hoàn toàn thô bạo lẫn vào thân tràn ngập sát khí chi nhân tôn phong cũng không có mang đi đi lại cuối cùng mắt nhìn địa cầu tôn phong trong nội tâm một tiếng cảm thán sinh sống hơn hai mươi năm địa phương sau này lại cũng không về được c h ư ơ một nghìn một trăm linh sáu nhập tây du l ư ợ n g kiếp ra thân theo một đạo nhàn nhạt, nhạt ánh sáng hiện lên tôn phong đã xuất hiện ở một mảnh chim hót hoa n ở địa phương quét thấy chung quanh nguyên một đám lơ lửng trên không trung bóng người tôn phong trong mắt vui mừng hệ thống không có lửa hắn chỉ cần là thần thức bao phủ chi vật tất cả đều bị hắn mang theo tiện tay sáng lập cái một thế giới nhỏ tôn phong đem không c h u n g còn chưa phản ứng kịp mọi người tất cả đều đưa vào bên trong thực đó a chúng ta thật ly khai địa cầu quá tuyệt vời ha ha ha ha ha hoa、wow. cái này là tây du thế giới trong sao không trung linh khí so với phú quý sơn đỉnh còn muốn nồng đậm tu ở tôn phong bên trên giản tịch mấy người đều là sắc mặt cuồng hỉ trong mắt tràn đầy thật không thể tin ánh nắng tươi sáng không có đen nhánh kia thế giới cũng mất cái kia bao phủ lên đỉnh đầu khủng bố khe hở bất quá nháy mắt thời gian bọn hắn thực rời đi địa cầu đi tới nơi này phương thần bí thời không trong nếu không phải bên người kia từng cái kích động bóng người quen thuộc bọn hắn cảm giác mình đều đang nằm mơ ha ha như thế nào sau này các ngươi đều đi theo ta lẫn vào thì tốt rồi nhìn vào đề trên mừng rỡ như điên mọi người tôn tiểu thánh cũng là vô cùng vui vẻ tuy rằng trước kia đi qua không ít địa phương nhưng lần thứ nhất có nhiều người như vậy cùng một chỗ giản tịch mấy người làm sao có thời giờ để ý đến hắn mỗi cái mắt mang kinh ngạc nhìn chung quanh cuối cùng đây chính là trong truyền thuyết tây du thế giới ồ như thế nào có nhiều như vậy tiểu hầu tử thân thức quét qua tôn tiểu thánh đột nhiên trong mắt sáng ngời trong miệng hoảng sợ nói tựa hồ cũng phát hiện tôn phong mấy người khách không ngời mà đến xa đỉnh núi một con trích hầu tử linh hoạt nhảy đi qua tôn phong đã sớm phát hiện chung quanh tình cảnh càng là biết được bọn hắn hôm nay vị trí hoa quả sơn bọn hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện ở hoa quả sơn nhưng mà đại thánh gia cũng không có ở trên núi thật tốt nhiều hầu tử a khó nói chúng ta tại hoa quả sơn quét gặp xa xa chạy tới phần đông hầu tử giản tịch cũng là lớn tiếng đáp trong mắt càng là mang theo một tiếng ngạc nhiên cuối cùng tại tây du thế giới t r o n g nhìn thấy rất nhiều hầu tử mặc cho ai trước tiên đều sẽ nghĩ tới hoa quả sơn ừ tôn phong khẽ gật đầu trong mắt cũng là một vòng quái dị trong mắt của hắn tám chín phần mười là vì tôn tiểu thánh thân phận quan hệ bọn hắn mới có thể trực tiếp xuất hiện tại hoa quả sơn bên trên thật là hoa quả sơn gặp tôn phong trực tiếp thừa nhận giản tịch thần sắc xứng sở trong mắt tràn đầy thật không thể tin bên cạnh giản hạo mấy người cũng là ngây dại vừa tới đây liền xuất hiện ở đại thánh gia sân bãi cái này quá để cho bọn hắn ngoài ý muốn chít chít chít chít ta cảm thấy đại vương khí tức ước ước ước đại vương đã trở về thật tốt quá nhiều năm như vậy đại vương rốt cuộc đã trở về xa xa chạy tới phần đông hầu tử so với giản tịch mấy người càng hưng phấn nguyên một đám gầm loạn nhảy loạn chạy vội tới càng la phát ra từng đạo cao hứng tiếng kêu lạ này tình cảnh trước mặt nhưng là để cho giản tịch mấy trong mắt người kinh nghi ngược lại là tôn tiểu thánh mặt đầy hưng phấn hắn vốn là vui mừng nhất hầu tử bây giờ chỗ này thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy có thể để cho hắn cao hứng tôn phong không nói gì ánh mắt nhưng là hướng phía đỉnh đầu nhìn lại hắn cảm giác thiên tế hai đạo năng lượng màu xám c u â n xuống thẳng đến mấy người bọn họ trong mắt mê hoặc tôn phong tay phải vung lên một đạo kình khí chạy đi cũng không có ngăn trở cái k i a quái dị năng lượng như trước rất nhanh vào xuống trực tiếp chui vào hắn cùng tôn tiểu thánh trong cơ thể chính hưng phấn hướng xa xa hầu tử đong đưa cánh tay tôn tiểu thánh căn bản cũng không có phát hiện lúc trước tiến vào phong thần thời điểm thiên có công đức rơi xuống không nghĩ tới vừa vào tây du thiên tế lại có một cổ quái dị năng lượng quán thể thì ra là thế thoáng cảm ứng một phen t ô n phong trong nội tâm một vòng rõ ràng l ư ợ n g kiếp bởi vì phong thần trong bọn hắn bị nhốt phòng thủ mà không chiến phong thần thời kỳ l ư ợ n g kiếp tất cả đều tích lũy đến bây giờ tương đối lúc trước mấy cái l ư ợ n g kiếp mà nói tây không lội lại là một rất nhỏ l ư ợ n g kiếp cuối cùng chỉ là quay t r u n g quanh đường tăng sư đồ có thể bởi vì tôn phong phong thần trong tránh nguyên nhân hôm nay cái lồng gắn vào quanh người hắn l ư ợ n g kiếp so với phong thần còn muốn nồng đậm là này tây du không đơn giản hay là bởi vì phong thần ảnh hưởng nhìn xem nguyên thần trên dây dưa khí sám tôn phong sắc mặt có chút ngưng trọng lượng kiếp càng dày đặc biểu hiện lượng kiếp liên lụy phạm vi càng rộng ồ là một đám nhân loại không phải lớn vương chít chít bọn ta hoa quả sơn sao lại tới đây một đám nhân loại đến gần yêu hầu giờ phút này mới nhìn rõ tôn phong mấy người không khỏi mỗi cái trong mắt kinh nghi đối với tôn ngộ không khí tức bọn hắn có thể là vô cùng hiểu nhưng bọn hắn cũng không nhìn thấy tôn ngộ không thân ảnh hoa quả sơn tên rất hay nghe vậy tôn tiểu thánh trong mắt cả kinh lập tức khuôn mặt vẻ hưng phấn tựa hồ từ đáy lỏng hắn thích vô cùng cái tên này vô hình để cho hắn đều có chút khó hiểu bất quá tôn tiểu thánh mới không tâm tư suy nghĩ những thứ này chỉ nếu cao hứng là tốt rồi nhìn kia từng cái ẩ m ý hầu tử tôn viễn quốc mấy người đều sợ ngây người tuy rằng đã từng xem qua không ít động vật nói chuyện thế nhưng có trước mắt tình cảnh này tới rung động này cũng đều là hoa quả sơn hầu tử ha ha sau này này hoa quả sơn chính là tôn tiểu thánh ta đỉnh núi Các n g ư hưng ơ i tiểu đều đệ là ta. Thần của sắc p h ấ nay tôn tiểu thánh, vèo phong u vèo q đối đâu đồng, đ với những cái kia con khỉ lớn phấn hô. Từ đâu tới tiểu hài lớn những con hưng phấn khỉ hô. Từ â có tiểu h chúng ta hầu tộc lãnh địa, cẩn thận chúng ể là tộc cẩn ta ta địa, đ ạ vương giáng một gậy chết tươi ngươi. dáng này gậy Gặp một chết t i hải tử mới mới xuất hiện liền phách lối tuyên bố nơi đây sau này về hắn lập tức một con cường tráng hầu tử nhảy ra ngoài khuôn mặt giận dữ bầy vượn tự nhiên mỗi cái sắc mặt kích động sau lưng giản tịch mấy người nhưng là có chút phản ứng không kịp đây chính là đại thánh g i a sân bãi rõ ràng trực tiếp chiếm lấy tới đây này có thể hay không quá kiêu ngạo h ừ các ngươi đại vương ở nơi nào ta hiện tại đem hắn đánh gục tôn tiểu thánh n à y tới một tay lấy lời mới vừa nói hầu yêu nắm trong tay têu gào nói n g ư ơ i cái kia hầu yêu sắc mặt kinh hãi càng là phát hiện mình bị một cố lực lượng vô hình áp chế động cũng không động không được tiểu tử đ á n g đánh gặp tôn tiểu thánh trực tiếp động thủ chung quanh tụ tập hầu tử mỗi cái sắc mặt giận dữ đít lấy đủ loại binh khí lập tức đem tôn tiểu thánh mấy người vây quanh nhìn đến thật tốt tốt dọn dẹp một chút các ngươi những thứ này tiểu hầu tử lường thấy chung quanh tình cảnh tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý ngược lại mặt đầy hưng phấn bên cạnh giản tịch mọi người liền có chút phản ứng không kịp đại thánh gia tại tây du ở bên trong mặc dù nói thực lực không phải là rất mạnh nhưng nói như thế nào cũng là có số mệnh gia thân chi nhân n à y mới vừa vặn tới đây hãy cùng đại thánh gia nổi lên va chạm sẽ, sẽ không quá ra mặt chúng ta đại vương thế nhưng là tề thiên đại thánh tôn ngộ không ngươi này tiểu hài tử như thế nào là đối thủ của hắn bị tôn tiểu thánh nắm trong tay hầu yêu cũng không lo lắng ngược lại thở phì phò nhìn xem tôn tiểu thánh không sai mau thả hai t r ứ n g cẩn thận chúng ta đại vương trở về đánh chết ngươi vây quanh tôn phong mấy người một trích hầu tử cầm lấy một cây gậy phẫn nộ nhìn xem tôn tiểu thánh không sai chúng ta đại vương pháp lực thông thiên mấy ngày liền đình đều dám đánh chớ để tự ngộ t r u n g quanh hầu tử cũng là cái sắc mặt phẫn nộ hướng phía tôn tiểu thánh không ngừng ồn nào không chút nào để bọn họ ở trong mắt chương một nghìn một trăm linh bảy chúng hầu yêu suy đoán đứng ở bên cạnh tôn phong nhưng là nhún g mày rất rõ ràng tôn ngộ không sớm không tại hoa quả sơn khẳng định tại tây thiên thủ kinh trên đường bất quá này hoa quả sơn hầu tử sao thì một cái cái cùng nói nhiều tựa như tiểu phong chúng ta sẽ sẽ không quá lỗ m a n g rồi đứng ở tôn phong bên trên tôn viễn quốc nhìn lấy trước mắt tình cảnh trên mặt có chút lo lắng cuối cùng tại bọn họ xem ra tôn ngộ không pháp lực ngập trời mấy ngày liền đỉnh cũng dám phản nếu ở chỗ này khi dễ hắn hầu tử hầu tôn dùng cái kia con khỉ tính cách chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ không sai hay vẫn là này lão trượng có kiến thức n g ư ờ i này m a u hải còn không mau b u ô n g ta ra tên kia gọi hai chứng hầu tử h i ệ n nhiên đã nghe được lời của tôn viễn quốc t r ứ n g mắt một đôi mắt nhìn tôn tiểu thánh ra ra yên tâm thực lực của chúng ta bây giờ không thể so với tôn ngộ không yếu liếc mắt bên cạnh cái kia hầu tử tôn phong lơ đến cười cười tây du trong tu luyện cảnh giới cũng không có đại la xưng hô thế này nhưng tôn phong cảm thấy tôn ngộ không tuyệt đối không có đại la thực lực cuối cùng chân chính đại náo thiên cung tôn ngộ không căn bản là mấy ngày liền đ ỉ n h đại không có cửa đâu đi vào trải qua phong thần lượng kiếp tôn phong rất rõ ràng thiên đ ỉ n h trên những thần kia tiên đại bộ phận đều là tích nhật tiệt giáo đệ tử tuy rằng bởi vì phong thần bảng nguyên nhân bọn hắn không cách nào nữa tu luyện nhưng đều có bản thân vốn là tu vi đại la thực lực chi nhân khẳng định không ít vốn là có chút lo lắng giản tịch mấy người nghe vậy đều là trong mắt sáng ngời bọn hắn nhớ tới lúc trước tôn tiểu thành nói bọn hắn hiện tại cũng là đại la kim tiên đã là tiên cảnh đ ỉ n h phong đúng ta cũng hiểu được này hoa quả sơn không tệ ngay ở chỗ này được rồi nghĩ lại giản tịch trong miệng vui mừng nói ra có thể tạo ra tôn ngộ không nhân vật bực này này hoa quả sơn tự nhiên là một chỗ phi phạm địa phương tuy rằng sợ dẫn xuất tôn n g ộ không sau l ư n g phật môn nhưng cũng đừng quên tôn phong tôn tiểu thánh hai người sư phụ thế nhưng là thánh nhân các ngươi gặp đã mang ra bọn h ắ n đại vương bọn người kia rõ ràng còn không sợ tên gọi hai chứng hầu tử không khỏi có chút gấp chít chít chít chít chung quanh nghe thấy này hầu yêu cũng là tất cả cái thần tình xúc động phẫn nộ vây quanh mọi người và, và kêu to d ừ n g tay đang tại tôn tiểu thánh nghĩ đến nếu không muốn h ả o h ả o thu thập những thứ này hầu tử thời điểm đột nhiên một giọng dàn mua truyền đến chít chít là trưởng lao đ ã đến nghe được đạo thanh â m kia vốn là công phẫn chúng hầu tử toàn bộ đều yên tĩnh lại chỉ thấy trước mắt cầm lấy binh khí chúng hầu yêu ở bên trong một cái lẫn vào thân bạch mao lão hầu tử đi đến thật là lớn vương khí tức vượt qua đám người ra lão hầu tử cẩn thận quan sát tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy kinh hỉ lão hầu tử mà nói ngoại trừ tôn phong trong nội tâm rõ ràng mọi người còn lại trong mắt đều là ngạc nhiên đặc biệt là giản tịch mấy người với lúc mới bắt đầu bọn hắn liền nghe đến mấy cái này ra hỏa nói cảm giác được tôn nộ không khí tức hôm nay này lão hầu tử càng là điểm ra tôn tiểu thánh cái này để cho bọn hắn vô cùng khó hiểu h ừ cái gì đại vương khí tức sau này ta chính là này hoa quả sơn sơn đại vương tôn tiểu thánh có thể nghe không rõ lao hầu tử trong lời nói ý tứ trong miệng lớn tiếng ồn ào để cho các ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta tôn tiểu thánh cầm trong tay hầu tử vứt bỏ sai b ứ c ra trực tiếp thi triển pháp tướng thiên địa uy phong lấm lấm nhìn hoa quả sơn chúng hầu tử cái này nhưng làm đối diện hầu tử hù đến mỗi cái sắc mặt khiếp sợ lập tức đều là vây quanh ở l á o hầu tử kia bên người trong miệng chít chít hoa hoa thỉnh thoảng còn chỉ trọ tôn tiểu thánh trong mắt mang theo một c ô hưng phấn trường lão này hình như là đại vương pháp tướng thiên địa tiểu hài này rõ ràng cũng biết không sai lúc trước ta còn nhớ rõ đại vương để cho ta bỏ trên người hắn hơn nữa đại vương khi tức càng ngày càng dày đặc rồi bên cạnh một con hơi có vẻ d á n mua hầu tử cũng là nói tiếp trong mắt tràn đầy thật không thể tin n à y rất có thể là đại vương hậu đại lời mới vừa nói lao hầu tử cẩn thận nhìn không trung tôn tiểu thánh trong miệng nghiêm túc nói lao hầu tử lời nói vừa ra chung quanh phần đông hầu yêu tất cả đều trận tròn mắt đại vương không phải là bảo vệ cái k i ê ngốc hòa thượng lấy kinh nghiệm đi ấy ư ở đâu ra đứa trẻ hơn nữa gia hỏa này cũng không phải hầu tử a hai t r ứ n g sờ lên đầu mặt khỉ trên hiện đầy khó hiểu cẩn thận nhìn chằm chằm vào tôn tiểu thánh nhìn chúng vài lần căn bản sẽ không có phát hiện một điểm hầu tộc đặc thù có thể là cùng nhân loại ngày thường bên cạnh một con chen vào hầu tử trong miệng đột nhiên nói ra thanh âm thanh thúy lại để cho vốn là cãi phần đông hầu tử lập tức cán tĩnh thật lâu hai t r ứ n g sắc mặt cổ quái nói đại vương hẳn sẽ không như vậy trọng khẩu vị chứ chọn một cái nhân loại bên trên phần đông hầu tử cũng là cái gật đầu ý bảo tại bọn họ xem ra nhân loại tuy rằng lớn lên theo chân bọn họ có chút cùng loại nhưng lẫn vào t h ầ n quang lưu lưu nhìn xem đều không thoải mái nay cũng không phải là không có khả năng bằng không thì đại vương cũng sẽ không không nói cho chúng ta biết hắn khẳng định cũng là cảm thấy có lỗi ngược lại là lão hầu tử kia nhẹ gật đầu trên mặt một bộ nhận đồng chi sắc phần đông hầu yêu suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là có chuyện như vậy cuối cùng với bọn hắn mà nói tìm cả nhân loại vợ quả thật có chút xấu tiểu thật chút tại nói ra. Hơn nữa, trên thân tôn tiểu thánh hổ Hơn có nói nữa ra. đồ í khí c sắc có tôn ngộ không khí thức, bọn hắn đều là chắc chắc suy đoán này. Vậy chúng ta muốn nói cho liếc h không hắn hắn không? Hai liếc nhìn thánh, suy nói tôn ta biết trứng trong miệng ở Mỹ tôn tiểu ngộ bọn đoán này. muốn miệng đều đầu đ là Vậy cái ẩm hỏi. sờ đẩn đại vương đều ý định giữ bí mật chúng ta tự nhiên càng không thể nói ra được các ngươi ai cũng không cho nói biết không lão hầu tử kia nhất ba trưởng vỗ vào cái kia hai t r ứ n g trên đầu càng là khuyên bảo c h ú n g quanh chúng hầu không nên nói lung tung chúng hầu yêu nói rất đúng hầu lời nói giản tịch mấy người nghe không rõ tôn phong nhưng là sắc mặt lúng túng tôn phong cũng không khỏi không đội phục những thứ này con khỉ sức tưởng tượng mặc dù có chút độ lệnh nhưng là sẽ không rất lớn về phần bọn hắn cuối cùng nhất trí ý định đang cùng tôn phong tâm ý tại tôn phong nghĩ đến tôn ngộ không không có tướng tôn tiểu thánh thu hồi tất nhiên là bởi vì hắn bây giờ còn đang học hỏi kinh nghiệm trên đường nếu đột nhiên nhiều ra một người chịu nhất định sẽ đưa tới phía trên chú ý của mà hôm nay bọn hắn xuất hiện ở hoa quả sơn bên trên cũng có nghĩa là kỳ thật tôn nộ không đem tôn tiểu thánh loại k h á c triệu hồi thì ra là thế thì ra là thế giờ phút này ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài trong hoa hoàng cung nữ hoa trong mắt hiện lên một vòng vẻ sáng tỏ lúc trước vẫn cảm thấy tôn tiểu thánh cùng nàng có liên hệ vô danh hiện tại cuối cùng là đã minh bạch nàng cái tiện nghi này đồ đệ lại là ngũ thải thạch biến thành tôn nộ không hậu bối có thể rõ ràng là một cái sinh ra tại hiện tại nhân vật đúng là thỉnh thoảng xuất hiện ở quá khứ thời gian trong dùng bọn hắn thánh nhân thực lực tự nhiên cũng có thể trở lại quá khứ nhưng căn bản cũng không dám cùng ngoại giới có chỗ trao đổi chớ đừng nhắc tới như tôn tiểu thánh bình thường trực tiếp bước vào lượng kiếp bên trong b ư ớ c này mạo mội cải biến chuyện đã qua tuyệt đối sẽ có vô thượng nhân quả ra thân nhưng nữ hoa nhìn ra được tôn tiểu thánh cũng không có bị ảnh hưởng gì nữ hoa biết được một ít chuyện ẩn ở trong hỗn độn còn lại mấy vị thánh nhân tự nhiên cũng là rõ ràng lập tức mỗi cái trong mắt ngạc nhiên thiện hai kẻ này quả thật cùng phật môn hữu duyên một chỗ kim quan g bao phủ phật quốc tri địa ngồi ngay ngắn thân hình chậm rãi d ư ơ n g đôi mắt trong mắt xẹt qua một vòng v ẻ khắc thường chương một nghìn một trăm linh tám có được hoa quả sơn như thế nào đây bọn ngươi phục sao không trung khổng lồ tôn tiểu thánh c ú i t h ấ p đầu hơi giọng trẻ con non nứt quát t a vệ vệ phục bái kiến đại vương chúng hầu cầm giữ đứng thẳng trong l á o hầu tử hướng phía chung quanh quét mắt một vòng trong miệng lớn tiếng nói lập tức bốn phía kia từng cái đứng được xiên xẻo đầu khỉ cũng là cao thấp không đều đội kịp ha ha không sai tôn tiểu thánh ta thích nhất hầu tử rồi tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi gặp những thứ này hầu tử thức thời như vậy tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỷ quả nhiên nghe được tôn tiểu thánh tự báo tên họ lao hầu tử giờ phút này không tiếp tục chút hoài nghi đại vương của bọn hắn là tề thiên đại thánh bình thường đều tự xưng tôn đại thánh hôm nay đã đến tôn tiểu thánh ngẫm lại liền biết có quan hệ nhìn thân hình xúc tiểu tôn tiểu thánh nguyên một đám đầu khỉ vây lại trong mắt tràn đầy hưng phấn bên trên giản g tịch mấy người có thể đã trợn tròn mắt tôn tiểu thánh rõ ràng cứ như vậy đã thu phục được hoa quả sơn hầu tử đây chính là tôn ngộ không hầu tử hầu tôn như thế nào cảm giác không có cốt khí như vậy thi triển pháp tướng thiên địa rõ ràng trực tiếp cũng đồng ý điều này cũng quá sợ chết rồi đột nhiên thay đổi đều để cho bọn hắn hoài nghi có phải hay không đi tới giả dối hoa quả sơn Đi! chúng ta đi cho đại vương đón gió tẩy trần nhiệt liệt chúc mừng đã chắc chắc tôn tiểu thánh thân phận lão hầu tử vung tay lên thanh âm cuồn cuộn chuyển ra ngoài lập tức vây đỡ tôn tiểu thánh hướng phía thác nước phía xa đi đến còn giảng tịch mấy người căn bản liền không người để ý bọn hắn đãi ngộ hoàn toàn chính là hai thái cực bánh các ngươi nhanh theo kịp bị phần đông hầu tử vây tôn tiểu thánh nhìn sau lưng tôn phong mấy người không khỏi cánh tay vung lên bánh ba vây quanh tôn tiểu thánh phần đông hầu tử lập tức sắc mặt cả kinh toàn bộ đều ngần ra lập tức ngay ngắn quay đầu nhìn về phía sau tôn phong nhìn lại trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc một cái nhân loại trường lão hai chứng cũng hiểu được sự tình có chút cổ quái không khỏi nhìn bên cạnh lao hầu tử lao hầu tử cau mày trước mặt của tôn tiểu thánh cũng không dễ nói phất phất tay ý bảo mọi người cùng nhau đổi kịp dưới mắt tình cảnh này hay vẫn là không cần nói nhiều thì tốt hơn thật là thủy liêm động nhìn xem thác nước sau đ ộ n g phủ giản hạo mấy người toàn bộ đều sợ ngây người đồ nhà quê nhanh n h ư ờ n g một chút đứng ở cửa lớn kinh hãi giản hạo đông nhiên sau lưng một đạo không thanh â m khách khí chuyển đến quay người nhìn lại giản hạo chỉ thấy hai t r ứ n g dùng đầu đội lên một mâm lớn hoa quả đi tới nhìn thấy hai t r ứ n g cái kia không che giấu chút nào xem thường giản hạo sắc mặt lúng túng đối với những thứ này hầu tử hắn cũng không dám k i n h thường đại bộ phận thực lực có thể đều cao hơn hắn Cuối c ù ha ha. nơi này quả nhiên cái gì cùng ta khẩu vị ngồi ngay ngắn thủy liêm động trong đại vương ghế đá tôn tiểu thánh vô cùng hưng phấn rõ ràng là lần thứ nhất tới nơi này nhưng đã có một loại cảm giác rất quen thuộc trông thấy bất kỳ vật gì đều từ trong lòng ưa thích loại cảm giác này để cho tôn tiểu thánh vô cùng kỳ quái bất quá hắn chỉ nếu cao hứng là tốt rồi hoa trái cây này ăn thật ngon a ăn một cái con khỉ bưng nước tới quả giản tịch mấy người đều là trong miệng hô to hoa quả sơn tại tây du ký t r o n g coi như là tòa danh sơn linh khí tự nhiên không yếu dài ở trên cây ăn quả tự nhiên cũng là bất phàm nhìn xem nguyên một đám g à o to g à o to mấy người t r u n g quanh hầu tử trong mắt đều là cổ quái nếu không phải tôn tiểu thánh đồng ý bọn hắn mới không muốn không cho bọn hắn bọn để tuy i ế n đến. Toàn bộ hoa bộ q ả sơn đều là bọn hắn hầu tộc lãnh địa, mặt khác bất luận đều địa, hậu là bất khác tộc mặt cái gì ê u quái đều tuy nói chi là loài người. không chớ hắn Bọn có, là rằng không ăn thịt nhân loại nhưng không có nghĩa là bọn hắn ưa thích nhân loại t i ể u phong như vậy có thể hay không không tốt giản ra tất cả mọi người đắm chìm trong kinh hô bên trong tôn viên quốc nhưng là có chút lo lắng cuối cùng bọn hắn vừa mới tới nơi đây liền cùng tôn nộ không trở mặt thật sự là có chút không sáng suốt ra ra n g ư ơ i yên tâm tại hoa quả sơn tuyệt đối an toàn tôn phong khoát tay háo trong miệng không thèm để ý chút nào nói ra nơi đây không chỉ có là tôn nộ không địa bàn nhưng lại bên cạnh lâm đông hải ban đầu ở phong thần thời điểm tôn phong đối với long tộc có thể là có đại ân gặp tôn phong bảo đảm đi bảo đảm lại tôn viễn quốc cũng là yên lòng đối với tôn phong hắn còn là rất hiểu tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn b ư ớ c lên một chút nguy hiểm nhìn phía xa mỗi cái hưng phấn ra hỏa tôn phong nhưng là rơi vào trong trầm tư hôm nay đã tại tây du lúc nào nên đi ra ngoài một chút cũng nhìn xem đường tăng bốn thầy trò tây thiên thủ kinh tới chỗ nào bất quá mới vừa đến đây thôn phong cũng không gấp lập tức ra ngoài hiện tại đã không có lúc trước diện thế nguy cơ tự nhiên nhiều lắm bồi bồi trong nhà thân nhân một thứ mấy người ngay tại hoa quả sơn trong ở đây thời gian mấy ngày bởi vì quan hệ của tôn tiểu thánh hoa quả sơn lên bảy vượn cuối cùng là đã tiếp nhận giản ra mọi người cái này là tôn ngộ không ra đời địa phương giàn tịch đứng ở một chỗ thẳng đứng thẳng thạch phong trên trong mắt tràn đầy kinh ngạc mấy trăm năm thời gian thạch phong trên như trước giữ lại một cái nhàn nhà tụ đa ấn hẳn là không sai được tôn phong l ư ớ t qua khẽ gật đầu đây là hoa quả sơn trên thiên địa linh khí nồng nặc nhất c h i địa tự nhiên là nơi này không thể nghi ngờ nơi đây linh khí thật nồng đậm chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện đi tôn viễn quốc ký càng cảm ứng một phen trong miệng đề nghị đã chơi đùa có đoạn thời gian tăng thêm bị hoa quả sơn phần đông hầu tử khinh bỉ bọn hắn cũng không dám lại h o à n g phế đi xuống tôn phong gật gật đầu đứng ở thạch trên đỉnh tâm thần nhưng là chìm vào lúc trước hắn mở ra thế giới một cái tinh cầu màu xanh lam cùng địa cầu cực kỳ tương tự nhưng phía trên chỉ có người hoa như thế nào ngây ngô cảm thấy quen thuộc chứ đang tu luyện trong tu luyện lâm nhất tiên mạnh nhân nghe được một cái thanh âm quen thuộc không khỏi trong mắt kinh hãi chức tiền bối nơi đây thật tốt quá hơn nữa linh khí vô cùng nồng đậm nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa tôn phong lâm nhất tiên trong mắt kinh hỷ lúc trước lúc đến nơi này bọn hắn đều sợ ngây người vốn cho là là trong truyền thuyết tu c h â n giới có thể phát hiện rõ ràng cùng ban đầu địa cầu giống như lúc bất quá linh khí nhưng là gấp mấy lần t h ắ n g chi đây đối với sinh hoạt tại mạt pháp thời đại chính bọn họ mà nói kinh hỷ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đúng rồi tinh cầu này như thế nào cùng địa cầu tương tự như vậy tưởng đến trong lòng nghi vấn lâm nhất tiên hỏi nhỏ ngoại trừ không trung linh khí bất đồng mặt khác hoàn toàn giống nhau cái không gian này là ta khai tích đấy tôn phong mỉm cười thuận miệng nói ra mở khai tích đấy lâm nhất tiên mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy thật không thể tin sáng lập một chỗ không gian cái kia đã coi như là tiên người thủ đoạn rồi chẳng lẽ tôn phong đã sớm thành tiên bọn hắn thân ở căn bản không phải tu chân giới mà là tiên giới tu luyện cho giỏi cái không gian này người t r ư ớ c giúp ta hảo hảo quản lý tôn phong mỉm cười vỗ vô bở vai của lâm nhất tiên hắn muốn ứng phó tây du lượng kiếp nơi này khẳng định không có thời gian để ý tới còn giản tịch đám người hắn tạm thời không có thu bọn hắn tiến định đi tương đối mà nói hoa quả sơn linh khí hay vẫn là so với cái này giảm đậm đà hơn lưu cho lâm nhất tiên một cuốn thật tốt công pháp tôn phong liền thả người rời đi nhưng tại rời đi lập tức nhưng là nhìn thấy tinh cầu trong b i ể n rộng đứng sừng sững nguyên một đám tượng của hắn Trước 1109, Tôn Ngộ không trở về núi. b ánh ngươi phải đi ấy ư có thể ta còn muốn dừng lại ở này hoa quả sơn bên trên nghe nói tôn phong muốn ly khai một hồi tôn tiểu thánh có chút phiền náo nói trước kia ở phú quý sơn lên phần đông các sủng vật tất cả đều bị hắn phóng ra tăng thêm hoa quả sơn lên phần đông hầu tử tôn tiểu thánh khiến cho có thể vui vẻ về phần lượng kiếp chuyện tình sớm đã bị hắn quên rồi đi vậy ngươi trước hết dừng lại ở hoa quả sơn tiến lên tôn phong gật gật đầu hiện tại hắn rời đi cũng bất quá là vì tìm hiểu tin tức còn có thu hồi trước đó phong khởi bội ân lục đạo được có đánh nhau thời điểm ngươi đang gọi ta tôn tiểu thánh trọng trọng gật đầu mặt đầy vui vẻ ừ tôn phong nhẹ đáp một tiếng đang muốn rời đi đ ỗ n g nhiên hai mắt khẽ giật mình sững sờ nhìn xem bầu trời xa xăm thiên tế một đạo thân ảnh tung vân mà đến tựa hồ chính là hoa quả sơn chính chủ tôn n g ộ không trở về là bị đường tăng bước về đến còn là đơn thuần trở về cùng tôn tiểu thánh quen biết nhau Các con, thân thức quét qua tôn ngộ không tự nhiên trước tiên phát hiện hoa quả sơn trên nhiều hơn mọi người làm chạm được tôn tiểu thánh thời điểm rõ ràng thần sắc khẽ giật mình trong nhãn thần có tưởng niệm còn có chút điểm vẻ đau s ó t đại vương là đại vương đã trở về ức ức ức c đại vương trở về a đại vương trở về rồi chúng ta nhanh đi tiếp đại vương nhìn thấy không trung bóng người hoa quả sơn lên chúng hầu tử đều là hương phấn chạy vội đi lên vốn là trong lòng kinh nghi tôn tiểu thánh ngay vậy lập tức sắc mặt giận dữ alo từ đâu tới cọng lông hầu tử này hoa quả sơn hiện tại là của ta có thể miễn cưỡng cho ngươi một hai không ba đại vương đương đương tôn tiểu thánh hung ác trợn mắt nhìn xa xa chúng hầu tử tung người nhảy vọt liền nhảy lên bọn người kia lúc trước còn gọi hắn làm cho rất vui mừng không trung này một ra hỏa trở về thế nào liền lập tức làm phản rồi tôn nộ không không nói gì chẳng qua là kinh ngạc nhìn xem tôn tiểu thánh tính cách này thật sự cùng một dạng với hắn kiệt ngạo bất thuần trường lão này chuyện gì hai chứng nhìn không trung tình cảnh có chút mê hoặc không phải là hai cha con ấy ư thế nào ai cũng không nhận ra ai ngu xuẩn ngươi không thấy đại vương t h ầ n sắc rõ ràng cho thấy nhận thức tiểu đại vương tiểu đại vương khả năng không biết đại vương lao hầu tử một bạo lật đập vào trên chắn hắn thấp giọng quát nói nghe vậy hai chứng cẩn thận nhìn lại thật đúng là như lão hầu tử nói bất quá trong mắt vẫn như cũ có chút khó hiểu dưới đất tôn phong nhưng là trên đầu một giọt mồ hôi chảy xuống hồ tôn nộ không cọng lông hầu tử này nếu là biết quan hệ của hai người hình ảnh kia thật sự là không dám tưởng tượng rồi bất quá nhìn xem không trung tôn ngộ không tôn phong đột nhiên có chút không thôi nếu như tôn ngộ không xuyên phá quan hệ của hai người hắn cũng không biết tôn tiểu thánh còn có thể sẽ không theo hắn đã nhiều năm như vậy đã sớm có cảm tình sâu đậm muốn là tiểu gia hỏa đột nhiên ly khai nói không chừng thật vẫn vô cùng không t h í chứng a l o nói chuyện với ngươi đ â u rồi thế nào không lên tiếng thoáng nhìn trước mặt mặt lông hầu tử sững sờ theo dõi hắn nhìn tôn tiểu thánh không khỏi thét lên muốn làm ta hoa quả sơn đại vương nên nhìn xem bản lãnh của ngươi tôn nộ không trong mắt sáng ngời tay phải bên thai nhẹ nhàng sờ mó như ý kim cô đồng nắm trong tay ồ ngươi cũng có cây côn nhìn thấy tôn nộ không binh khí tôn tiểu thánh sắc mặt kinh ngạc theo tay khẽ v ấ y kình thiên trụ ra bây giờ trong tay tôn nộ không mỉm cười không nói gì dẫm trận tại chỗ chạy tới xem ở ngươi cùng ta binh khí giống nhau phân thượng ta sẽ chờ nhất định hạ thủ nhẹ một chút tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý vẻ mặt hưng phấn nên đón tiếp lấy Tiểu phong. tôn i ể u Phong. t viên quốc mọi người giờ quốc phong ú t tất tới, tôn này quanh chạy vây cả đều h vội tới, vây quanh ở p bên người, mỗi cái sắc mặt lo lắng. l rằng Tuy ú cười t r ớ trước c tôn phong nói không sợ tôn ngộ không, nhưng trong truyền thuyết tề thiên đại thánh thật mắt trong không không, phong nói ngộ nhưng ngay lòng n đại mọi sợ sự sau, ư về như nhịn trước khẽ ô Không Tôn n lắng. phong g gì. được cười có việc gì. Tôn phong sắc lo k h mặt cười khẽ, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra tôn lộ không không có vạch trần thân phận của tôn tiểu thánh mà là trực tiếp cùng hắn đánh nhau đã biểu lộ hắn tạm thời sẽ không công khai thân phận của hai người cuối cùng sự tình không nói trước đợi lát nữa bị tôn tiểu thánh bị đánh một trận một trận về sau tôn nộ không muốn nói cũng không mặt mũi nào rồi tôn phong đã vừa mới đã nhìn ra tôn nộ không thực lực nhiều lắm là liền kim tiên cũng không bước vào đại la cảnh giới đối mặt hôm nay đại la kim tiên đ ỉ n h phong tôn tiểu thánh tôn nộ không tuyệt đối không phải là đối thủ tôn nộ không thi triển pháp tướng thiên địa tôn tiểu thánh cũng thi triển pháp tướng thiên địa tôn nộ không ba đầu sau tay tôn tiểu thánh cũng ba đầu sau tay tựa hồ vì nghiệm chứng tu vi của tôn tiểu thánh tôn nộ không mỗi một dạng thần thông thi triển có thể càng đánh nhưng là càng kinh ngạc lao tử đánh không thắng con trai mới một hồi thời gian tôn nộ không liền lâm vào hạ phong công pháp giống nhau thần thông giống nhau đồng dạng binh khí nhưng t r ê n h lệch một cái đại cảnh giới như thế nào là đối thủ tôn nộ không cùng giản ra tất cả mọi người biết được tôn tiểu thánh tu luyện là bát cựu huyền công có thể hoa quả sơn trong chúng hầu yêu nhưng là sợ ngây người nếu hai người giống nhau như lúc bọn hắn đều không phân biệt được người nào là người nào ha ha cộng lông hầu rồi ngươi không phải là đối thủ của ta tuy rằng kinh ngạc trong nội tâm tôn nộ không cũng tu luyện bát cựu huyền công nhưng tôn tiểu thánh ngoài miệng cũng không lưu tình tôn nộ không trong nội tâm vô cùng lung túng hắn đã hết toàn lực nhưng đối diện tôn tiểu thánh rõ ràng thành thạo hắn cảm giác quá ngoài ý muốn nguyên bản còn tưởng rằng muốn mấy ngàn năm thời gian không nghĩ tới tôn tiểu thánh trở về nhanh như vậy hơn nữa thực lực kia là chân kim b ệ n h ngân xa ở trên hắn nhìn không chung cười ha ha tôn tiểu thánh t ô n ngộ không tâm hỉ ngoài đi đôi với nhẹ nhẹ tức giận dùng tính cách của hắn liền nhi tử đều đánh không thắng sau này nào còn có mặt mũi nói ra được rồi tiểu gia hỏa dù sao cũng là đại thánh gia đình núi cũng không thể đường đột nhìn thấy liền phải hoàn toàn bị thua tôn ngộ không tôn phong vội vàng nói dù sao cũng là tôn tiểu thánh thân sinh phụ thân cũng không thể quá yếu mặt mũi của hắn vẫn còn là hắn hầu tử hầu tôn trước mặt được rồi bánh nghe vậy tôn tiểu thánh vội vàng đã ngừng lại động tác vẻ mặt đắc ý nhìn tôn nộ g không nghe thấy s ư n g hô của tôn tiểu thánh tôn nộ g không sắc mặt hiện lên vẻ kinh dị ánh mắt hướng phía phía dưới nhìn lại vừa vặn nên tiếp tôn phong ánh mắt không nghĩ tới thực lực của hắn ta cũng nhìn không thấu quét gặp tôn phong cảnh giới tôn nộ g không trong lòng cảm giác nặng nề lúc trước bất quá là bất đắc dĩ chịu không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu một cái cảnh giới đều vượt qua hắn như thế nào người phục sao tôn tiểu thánh nhìn tôn nộ g không đắc ý nói ra trước mắt người này để cho hắn nghĩ tới viên hồng tương tự đều là bát cựu huyền công cũng đồng dạng đều là hầu loại sau này ngươi chính là h ò a quả sơn đại vương vượt q u a tôn phong dự kiến tôn nộ không rõ ràng trực tiếp chịu thua hơn nữa còn là đang tại tất cả hầu tử hầu tôn tôn phong trên mặt s ẹ t qua vẻ kinh dị là bởi vì thân phận của tôn tiểu thánh hay vẫn là tôn nộ không đã thay đổi rất nhiều t r ư ớ c g một nghìn một trăm mười thầy dù thời gian ha ha coi như ngươi thức thời sau này ngươi chính là hoa quả sơn ba đại vương tôn tiểu thánh đi tới vỗ vô tôn nộ không bà vai một bộ ta rất xem trọng nét mặt của ngươi nhìn tôn tiểu thánh cái kia ánh mắt đắc ý tôn nộ không khỏe miệng giật một cái khoảng cách gần như vậy nhìn thấy tôn tiểu thánh vậy có điểm mặt m ũ i quen thuộc tôn nộ không có chút hoảng hốt cái m ũ i rất giống con mắt cũng rất giống như đại vương hai chứng trận tròn mắt này hay là hắn cái kia vô pháp vô thiên cái gì cũng không sợ tề thiên đại thánh à. rõ ràng còn không có phân ra cuối cùng thắng bại rõ ràng liền trực tiếp đầu hàng tiểu tử ngươi hô ai đó đứng ở tôn nộ không bên trên tôn tiểu thánh nhìn thấy hai chứng biểu lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói ra đại vương tự nhiên là gọi ngươi rồi bên cạnh lão hầu tử vội vàng đi tới đối với tôn tiểu thánh nói ra dù sao đều là hai cha con ai làm đại vương còn không phải giống nhau về phần cái kia nhiều hơn nhị đại vương hoàn toàn đã bị bọn hắn coi thường rồi nhìn thấy lao hầu tử tàn bạo ánh mắt hai chứng đi môi vẫn có chút tức giận được rồi các con sau này hắn chính là chúng ta hoa quả sơn nùi lớn rồi nghe được không đứng ở bên cạnh tôn ngộ không quét mắt bên cạnh tôn tiểu thánh đối với dưới đáy chúng hầu hô Ô ô ô, đại vương đại vương đại vương đại vương hoa quả sơn lên hầu tử vốn là duy tôn ngộ không như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nghe hắn nói như vậy tất nhiên là mỗi cái la lên phía dưới giản r a mọi người có thể đã sợ ngây người tôn ngộ không rõ ràng thỏa hiệp tôn tiểu thánh rõ ràng thật sự đã thành hoa quả sơn sơn đại vương hoa quả sơn thế nhưng là tôn ngộ không mệnh căn tử gia hỏa này rõ ràng cứ như vậy để cho tôn tiểu thánh rồi chào cái đầu chính bọn họ khắp khuôn mặt là mê vẻ nghi hoặc nếu không phải quen thuộc tôn ngộ không hình dạng bọn hắn đều muốn cho rằng trước mắt cái con khỉ này là một cái giả dối t i ể u phong nhìn thấy vẻ mặt tự nhiên tôn phong Tôn viên quốc mấy người vẫn như cũ vẫn có chút phản ứng không kịp ta đều nói không có gì chỉ các ngươi lo lắng vớ vẩn mau đi xem một chút trong truyền thuyết tể thiên đại thánh đi mỉm cười tôn phong liếc mắt trong con mắt của bọn họ một màn kia nóng như lửa trong miệng nhẹ giọng nói ra hắn đã gặp đại nhân vật đã không ít hôm nay đối mặt tôn ngộ không đã sớm không có gì k í c h tình vốn là hắn ngưỡng vọng tồn tại chút bất chi bất giác đã đi ở trước mặt của bọn hắn h ả o h ả o h ả o giản hảo nói liên tục ba cái hảo xoa xoa hai tay nhưng lại không dám tiến lên bên trên tôn viễn quốc mấy người cũng là kích động ngoài đều là một chút lo lắng đại náo thiên cung sông sáo địa phủ tề thiên đại thánh hôm nay đang ở trước mắt đổi lấy đời sau bất luận cái gì một người chỉ sợ đều không thể bình tĩnh lắc đầu tôn phong chỉ phải chủ động đi về phía trước đi nào biết cái kia tôn nộ không cũng đúng là đi tới hắn tới tôn nộ không đứng tại tôn phong trước mặt cẩn thận nhìn hắn một cái nhẹ giọng nói ra cảm ơn ngươi tôn phong mỉm cười sau lưng giản tịch mọi người nhưng là sợ ngây người n à y tôn ngộ không chớ không phải là choáng váng đoạt hắn hoa quả sơn bây giờ còn đã chạy tới nói tiếng cảm ơn làm gì như thế ta cũng hy nhìn hắn thật vui vẻ quét mắt nơi xa cùng phần đông hầu tử chơi ở chung với nhau tôn tiểu thánh tôn phong cũng có chút h o à n g hốt tính cả qua lại phần đông vị diện tôn tiểu thánh đi theo hắn đã có nghìn năm thời gian thoáng nhìn tôn phong trong mắt cương triều tôn ngộ không vô hình thần sắc tối sầm lại bởi vì các loại nguyên nhân hắn tạm thời cũng không muốn cùng tôn tiểu thánh quen biết nhau không chỉ là bởi vì sợ bại lộ hoặc là thực lực không bằng hắn đi thôi h ả o h ả o tâm sự tựa hồ phát hiện tôn nộ g không thần sắc trong mắt tôn phong đi tới ôm một cái tôn nộ g không bả vai nhìn thả trên bờ vai cánh tay của tôn nộ g không sắc mặt mẩn ngơ đột nhiên nghĩ đến đã từng hoa quả sơn tình cảnh lúc trước thất đại thánh tụ tập hoa quả sơn có thể theo hắn đại náo thiên cung nguyên một đám đều là tàn đi ai thật là đáng tiếc ta mới vừa hẳn trên đi tìm đại thánh gia muốn tấm hình c h ụ p chung gặp tôn phong cùng tôn ngộ không rời đi giản hạo không khỏi thần sắc ảo não giản tịch tay phải vô hắn cái ốt có chút bất đắc gì nói hiện tại cũng tại tây du k ỳ ở bên trong ngươi chụp ảnh chung cái giam a trận trắng mắt vội vàng hướng phía nơi xa tôn tiểu thánh chạy tới nhìn tôn phong tôn ngộ không hai người rõ ràng cho thấy có lời muốn nói tự nhiên không có trên q u á i nhiễu hầu ca ngươi sao đột nhiên quay về hoa quả sơn rồi hả đừng ứ n tôn ngộ không ra đời này tòa thạch phong bên trên, tôn phong trong miệng quái hỏi. Tôn phong tin tưởng, tôn ngộ không hẳn không có thể là vì nhìn tôn tiểu thánh, vàng không thì tuyệt đối sẽ không như vậy nên ngang. g ở tòa thạch thể tiểu thì tuyệt kỳ hỏi. ra Ai? đời đối đ quái là vậy có vì sẽ nói nữa lúc trước bị phật tổ áp ở dưới ngũ hành sơn đoạn thời gian trước bị một cái con lửa chọc cấp cứu nhưng phải bảo vệ hắn trên cái gì tây thiên thủ kinh mới vừa đánh chết mấy tên cường đạo con lửa chọc kia rõ ràng nguyền rủa mang ta còn đuổi ta đi nghĩ đến chuyện ngọn nguồn tôn nộ không trong miệng cũng là l ử a giận tôn phong thần sắc khẽ giật mình trong mắt s ẹ t qua một vòng cổ quái ngầm đầu nhìn lên mới phát hiện tôn nộ không còn không mang theo kim cô chú đây không phải tây du giờ mới bắt đầu tình cảnh n a tôn phong đột nhiên cảm giác thời gian tuyến có chút hỗn loạn nhìn bên trên đại thánh gia tôn nộ không thật muốn hỏi hỏi hắn lúc nào cùng tử hà làm cho cùng nhau thật chẳng lẽ mượn n g u y ệ t quang bảo hạp trở lại quá khứ cùng tử hà ngày thường tôn tiểu thánh bất quá này hình như là đại thánh gia chuyện thương tâm của tôn phong đương nhiên sẽ không nhắc tới đại thánh chỉ sợ không thể không trở về a tôn phong ngẩng đầu ngắm nhìn thiên tế trong miệng nhẹ giọng nói ra mặc kệ tôn ngộ không như thế nào tây du nhất định là phải đi đây chính là thế lực khắp nơi kiếm chỗ tốt thời cơ tây du không mở ra người của các phe thế lực ngựa thì không thể xuống núi tôn phong liền không cách nào động thủ vì sao gặp tôn phong vẻ mặt nghiêm túc tôn ngộ không trên mặt n g h i hoặc ngươi cũng biết ngươi sư tôn bồ đề tổ sư là người phương nào tôn phong không có trả lời mà là đột nhiên hỏi tôn phong sắc mặt cả kinh sư phụ hắn sự t ì n h căn bản là không có người biết được tôn phong rõ ràng một câu nói toạt ra ngươi cũng biết ngươi vì sao có thể đại náo thiên cung còn có thể đại náo địa phủ không có nhìn về phía tôn ngộ không tôn phong nói tiếp khi nhìn đến tôn ngộ không thực lực về sau tôn phong đã biết rõ hắn không thể nào làm được những thứ này không nói thiên đình địa phủ đây chính là tổ vu hậu thổ địa bàn khẳng định có không ít thực lực cường đại vũ tộc chỉ băng vào tôn nộ g không thực lực làm sao có thể làm được những thứ này hơn nữa còn là đang ăn cây bàn đảo t i ể u chuyện kim đan trước đó bất kể là thiên đình hay vẫn là địa phủ t ù y tiện ra một nhân vật nổi danh cũng có thể chấn áp hắn tôn nộ g không sắc mặt trầm xuống trong mắt s ẹ t qua vẻ bất đắc dĩ nhìn thấy tôn nộ g không biểu lộ t ô n phong trong nội tâm thở dài quả nhiên ngũ hành sơn hạ năm trăm năm sớm đã mài rết hắn rất nhiều củ gấu đi về phía tây trên đường coi như không có kim cô chú hắn cũng sẽ không là ban đầu tề thiên đại thánh rồi con đường về hướng tây ngươi phải đi không chỉ có là vì chính ngươi cũng vì tiểu gia hỏa nhìn xem trong trầm tư tôn ngộ không tôn phong nhẹ giọng nói ra hôm nay bọn hắn lượng kiếp gia thân tưởng muốn không đếm xỉa đến đã là chuyện không thể nào rồi nghe thấy này một lời tôn ngộ không lập tức thần quang kiếp người đống nhiên quay đầu nhìn về phía tôn phong trải qua nhiều như vậy sự tình về sau tôn tiểu thánh chỉ sợ đã là tất cả của hắn rồi c h ư ơ n một nghìn một trăm mười một Đông Hải Long Hải vì ư ơ n g v sao nhìn c h ầ m c h ầ m vào tôn phong tôn nộ không trong miệng trầm giọng nói hắn tuy rằng biết được lúc trước chính mình như thằng hề nhưng đối với tây du bản chất hắn nhưng không rõ ràng lắm có thể liên lụy đến an nguy của tôn tiểu thánh tôn nộ không tất nhiên sẽ không thờ ơ long h ắ n sơ kiếp vũ yêu tranh bá phong thần chi kiếp mà dưới mắt tây du đồng dạng cũng là một cái lựa kiếp nên tiếp tôn nộ không ánh mắt tôn phong nhẹ giọng nói ra mặc dù nói trầm trọng có thể tương đối mà nói nhưng là so với phong thần nhẹ nhõm hơn cuối cùng phong thần t r u n g thánh nhân liên tiếp ra tay mà hôm nay thánh nhân ẩn vào bên ngoài hỗn độn mạnh nhất cũng bất quá một đám chuẩn giáo chủ thực lực lượng kiếp tôn nộ g không tự nhiên biết cái gì là lượng kiếp thiên địa vạn vật bản chính là một cái tuần hoàn bình thường thoải mái vạn vật mà lượng kiếp chính là vạn vật phụng dưỡng cha mẹ thiên địa thời điểm tất có sinh linh vẫn lạc ta cùng tiểu gia hỏa đều có vô thượng lượng kiếp c u ố n thân tây du sợ rằng sẽ thật không đơn giản tôn phong cũng không biết tây du cụ thể sẽ xảy ra cái gì đành phải vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tôn nộ g không lượng kiếp cuốn thân chi nhân tất có nguy hiểm có thể chết đi ta nên làm thế nào bất quá đơn giản nói chuyện với nhau tôn nộ g không cảm thấy tôn phong nhưng là so với hắn biết được nhiều rất nhiều cố gắng tu luyện chờ ta chỉ thị nhìn lên trước mặt nghiêm túc tôn nộ g không tôn phong nhẹ nhàng nói ra rất rõ ràng mới vừa rồi nói chuyện với nhau đã để tôn nộ g không không hề chán trường như vậy được chăm chú nhìn chăm chú tôn phong hai mắt tôn nộ không trọng trọng gật đầu hắn đã nhìn ra tôn phong đồng dạng vô cùng cương triều tôn tiểu thánh ngang đúng vào lúc này xa xa trên biển một đạo cự đại tiếng long ngâm truyền đến tiếp theo sóng biển phá vỡ một con rồng màu vàng kim bay lượn mà ra lao long vương nhìn thấy không trung thần long tôn nộ không trong mắt cả kinh là là là thần long nhìn phía xa không trung gầm t h é t thân ảnh giản hạo sắc mặt kinh hãi nhìn n g ư ơ i n à y tiên đồ liền tề thiên đại thánh đều thấy một cái long vương rõ ràng khiếp sợ như vậy giản tịch liếc mắt hắn trong mắt tràn đầy xem thường bất quá một đôi mắt tương tự ngạc nhiên nhìn qua không trung thần long đây chính là hoa hạ trong truyền thuyết cùng được thần thú không nghĩ tới nhanh như vậy thì thấy được ờ là cái kia lão long vương a lúc trước còn bị ta hung ác đánh một trận n a m ở một đống hầu tử trung gian tôn tiểu thánh liếc mắt không trung thân ảnh trong miệng còn chưa để ý nói nhìn xem tôn tiểu thánh cái kia nói mạnh miệng bộ dạng giản tịch mấy người đều là trợn trắng mắt liền tôn nộ g không đều bị ngươi đánh ngã một cái lao long vương tự nhiên càng không phải là đối thủ của hắn không trung thần dòng bay lướt một vòng lập tức thẳng đến thạch phong lên tôn phong hai người xin chào thượng tiên vượt quá tôn nộ g không dự kiến lão long vương cũng không phải tới bái thấy hắn mà là vẻ mặt cung kính nhìn xem bên cạnh tôn phong đã lâu không gặp lão long vương thực lực ngược lại là tinh tiến không ít quét mắt long vương tu vi t ô n phong trong mắt kinh ngạc lúc trước bởi vì cái kia thượng cổ thần long thi thể này lao long vương rõ ràng cũng phá vỡ mà vào đại la cảnh giới mặc dù không cách nào cùng đã từng là tổ tiên so sánh với nhưng tuyệt đối là một cái chất đề cao hiện tại không thể so với h ù n g hoang tăng thêm thánh nhân không xuất r a đại la cảnh giới tuyệt đối là hùng bá nhất phương đại lão lúc trước nhờ có thượng tiên tạo hóa bằng không thì tại sao có lao long bực này tu vi đối với tôn phong lão long vương xác thực vô cùng cảm kích tam thái tử vì chết mà những năm này long cung thực lực tăng nhiều đều là vì tôn phong quan hệ hôm nay lần nữa đối mặt tôn phong vẫn như cũ như lúc trước cho hắn rất lớn uy áp yên tâm đã đến cần ngươi lúc sau tôn phong ngẩng đầu quét mắt bầu trời nhẹ giọng nói ra thượng tiên nếu có sai khiến long tộc sẽ làm theo sát điều này cũng là lúc trước lão long vương cho hắn thừa nhược không nghĩ tới nhiều năm như vậy vẫn như cũ còn nhớ rõ hắn nói rất đúng long tộc mà không phải đông hải long cung hiển nhiên bên trong đã sớm có thống nhất hào hào hào đã như vậy ta đây còn có chút thượng cổ long tộc thi thể liền cùng nhau cho ngươi lão long vương mà nói lại để cho tôn phong vừa lòng phi thường dù sao những thi thể này giữ lại cũng là vì làm bội ân lục đạo chi dụng hôm nay cái kia sáu cỗ thân thể bị hắn phong ấn rèn luyện nhiều năm hắn cũng không muốn đổi lại đa tạ thượng tiên đông hải long vương thần sắc xứng sở trong mắt tràn đầy kích động có thượng cổ long tộc thi thể hắn có thể không ngừng sau khi kích hoạt thay huyết mạch long tộc thực lực chắc chắn càng mạnh hơn nữa tôn phong không nói gì phất phất tay chỉ thấy nơi xa trên mặt biển đ ỗ n g nhiên hiện hiện mấy cỗ thi thể khổng lồ kéo dài qua hơn mười dặm hí nhìn thấy kia phần đông thần long thực lực đông hải long vương trong mắt kinh hãi tôn phong lòng đang lấy ra thi thể rõ ràng so sánh với trước mấy cái càng cường đại hơn cái này như thế nào không để cho trong lòng đông hải long vương vui mừng thượng tiên cùng ta long tộc có ân tái tạo đông hải long vương thân thể nhún thần sắc vô cùng cung kính liền tranh thủ cái kia phần đồng thi thể thu hồi vô sự tu luyện cho giỏi có phải dùng tới các ngươi thời điểm tôn phong gật gật đầu long tộc bọn người kia năm tháng tu luyện đã lâu vẹn vẹn là vì huyết mạch quan hệ nếu như khôi phục tổ tiên huyết mạch thực lực khẳng định tăng lên nhanh chóng lao long vương các ngươi đ â y là đứng ở bên cạnh tôn ngộ không hoàn toàn trợn tròn mắt không chỉ có khiếp sợ tại lao long vương thái độ Còn có tức, Lúc trước này long vương ràng trên hắn. hắn giờ phút khí lao rõ ở bị đứng ạ Đại cạn, i hải, càng là cướp đi kim đồng, giả gia tiên phải cả, cái kia định hải ngươi rồi. náo đông càng như đồng, chẳng thánh cùng thượng quan không nông định thần đều đưa đ cô hệ cướp là là là lẽ ý châm sẽ bộ. ở tôn phong phía sau lão long vương mỉm cười trong miệng nhẹ giọng nói ra ây tôn nộ g không cảm giác mình bị một vạn điểm bạo kích vốn cho là thiên đình cùng địa phủ đều là với hắn diễn trò không nghĩ tới ngay cả thực lực nhỏ yếu long cung đã ở với hắn diễn trò ai nghĩ đến đã từng trùng trùng điệp điệp tôn nộ g không đành phải phát ra một đạo nặng nề thở dài vốn cho là vô pháp vô thiên không nghĩ tới một mực đều là mình tự mình đúng nhìn thấy tôn nộ g không biểu lộ tôn phong đều có chút đồng tình hắn thật đúng là đả kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đại thánh không muốn trọc g i ậ n nỗi lao long vương thế nhưng là tu luyện mấy vạn năm thời gian thực lực đương nhiên sẽ không yếu tôn phong mỉm cười nhẹ giọng mấy đạo ngươi yên tâm sau đó ta sẽ tu luyện cho giỏi tôn nộ g không gật gật đầu khắp khuôn mặt là kiên định lão long vương ngươi hay là đi về trước tạm thời không nên ra ngoài quét mắt sau lưng đông hải long vương t ô n phong nhẹ giọng nói ra hôm nay ra hỏa này nhưng vẫn là thiên đình tại t r ư ớ c thần tiên nếu loại chuyện này bị ngọc đế biết được khẳng định vô cùng phiền thoái vâng đông hải long vương khẽ gật đầu lập tức hóa thành một đầu phá thần long một tết tóc ở trong biển biến mất không thấy gì nữa xảy ra chuyện gì vậy xa xa nhìn giản tịch mấy người nhưng là có chút không hiểu nổi thạch phong trên tình cảnh nhìn vừa tài tình cảnh cái kia đông hải lão long vương tựa hồ đối với tôn phong vô cùng cung kính đừng xem cái kia con rồng già đã sớm là bánh tiểu đệ nhìn thấy nguyên một đám hô to gọi nhỏ ra hỏa tôn tiểu thánh bĩu ngôi nói ra tuy rằng phát hiện mấy năm không gặp lão long vương thực lực tăng lên không ít nhưng như trước không bị hắn để ở trong mắt họ t giản tịch mấy trong mắt người đều là ngạc nhiên nhận được va chạm thế nhưng là không có chút nào tiểu chương một n r ă m mười h siêu thiên đại thánh vì cái gì các ngươi xảy ra bây giờ đi qua sững sờ nhìn xem rời đi láo long vương tôn nộ không vẻ mặt mê hoặc mà hỏi tôn nộ không rất rõ ràng có lẽ đây chính là tôn phong mấy người trở nên mạnh mẽ như vậy nguyên nhân ta cũng nói không rõ hệ thống sự tình tôn phong vốn là không cách nào giải thích hôm nay hắn đã là tu vi của đại la kim tiền tuy nhiên vì hệ thống cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ c ó thể xác nhận vạn giới nhiệm vụ càng có thể xuyên toa thời không không chỉ có ván giới hạn trong hoa hạ còn có phần đông dị thế giới năng lượng lớn ra ngoài dự liệu của người ta nhìn thấy tôn phong biểu lộ tôn ngộ không biết được tôn phong cũng không có lửa hắn đã như vậy ta đây liền bạn con lựa chọc kia đi tây thiên mà đi khe k h ẽ thở dài tôn ngộ không trầm giọng nói hôm nay cho hắn đả kích thật sự là quá lớn thiên đình thì thôi không nghĩ tới tôn phong tôn tiểu thánh cũng lợi hại như thế nếu như đã trở về là hơn lưu vài ngày thoáng nhìn tôn nộ g không cái kia không thôi ánh mắt tôn phong nhẹ giọng nói ra cuối cùng như vậy nhiều năm không gặp cũng không gấp tại lúc này hiện tại như là đã biết được tây du thời gian cụ thể hoa vân cũng không gấp ra ngoài được tôn nộ g không gật gật đầu hắn hiện tại chỉ là có chút x o a n suýt tường nhìn nhiều một chút tôn tiểu thánh lại muốn bình ổn tinh thần hảo hảo tu hành bánh các ngươi đang nói cái gì a gặp tôn phong tôn nộ g không hai người vẫn đứng tại thạch phong bên trên tôn tiểu thánh tung người nhảy vọn nhảy đi lên nói thuận miệng giật nhẹ nhìn thấy khoe miệng giật một cái tôn ngộ không tôn phong cười ha ha một tiếng tôn tiểu thánh rõ ràng không tin tựa hầu nghĩ tới điều gì đối với tôn phong nói nói b à ánh ta viên kêu bàn đào thụ ngươi bắt nó làm cho xuất hiện đi ta muốn t r ù n g tại hoa quả sơn bên trên b à n đào thụ tôn ngộ không rõ ràng thần s ắ c xứng sờ đây không phải là đồ đạc của vương mẫu nương nương bọn hắn tại sao có thể có đúng vậy đây chính là thiên địa linh can trong ô n Thánh hưng phấn. hứng Tiểu gật gật đầu, mặt t đầu, đầy Cao Tôn Tiểu Thánh đột tới đột Tôn nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn Ngộ điều quay đầu gì, khoảng ô n nói nói, g quọng lông hầu tử, nghe nói ngươi đã từng đại náo thiên ít không chỉ có nếm qua cửu chuyển kim đan, còn chịu không kim cung, nếm đan, còn bàn có cựu qua cây đ o o t r khoảng thời gian này tại hoa quả sơn tôn tiểu thánh nghe được tối đa đúng là tôn nộ g không đại náo thiên cung c h u y ệ n tình đó là tự nhiên cái kêu bàn đảo viên trong có ba sáu trăm cây bàn đảo phân ba năm mươi chín sáu nghìn năm mươi chín còn có chân quý nhất chín nghìn năm mươi chín hơn nữa ta đều ăn qua nhìn xem gặp tôn tiểu thánh cái kia con mắt t r ợ t to tôn nộ g không đắc ý nói ra mặc dù nói đại náo thiên cung có chút khôi hài nhưng hắn xác thực cũng ăn không ít thứ ngon ba nghìn sáu trăm gốc nhiều như vậy nghe này một cái tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình trong mắt tràn đầy kinh ngạc hắn bất quá có một cây coi như giống như bà bối thiên đình này rõ ràng có nhiều như vậy b à n đạo thụ tiểu thánh chúng ta đi đưa chúng nó đoạt lại đi vốn là nhàm chán nằm sấp ở một bên tiểu h ắ c khuyển nghe vậy lập tức b ò lên trong miệng la hét cho đến ngày nay bọn hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ cây b à n đảo mùi vị nhưng đáng tiếc đã nhiều năm như vậy cái kêu b à n đảo thụ cũng mới nở hoa còn không biết lúc nào mới có thể kết quả đúng một người chiếm nhiều như vậy nên phân chúng ta điểm tôn tiểu thánh gật gật đầu trong mắt vô cùng tán thành bên trên tôn phong khỏe miệng giật một cái tôn lộ không nhưng là trong mắt ánh sáng tính cách thật sự với hắn rất giống đúng rồi vì cái gì ngươi gọi tề thiên đại thánh vốn là sắc mặt hưng phấn tôn tiểu thánh đột nhiên vua xuống tôn nộ không trong miệng thở phì phò nói hắn hô tôn tiểu thánh nhưng bây giờ rõ ràng ra đến tôn đại thánh đây không phải là đặt ở trên đầu của hắn à. này tư duy n h ú n nhảy lại để cho tôn nộ không có chút phản ứng không kịp bất quá đối với vấn đề này thật sự là khó có thể trả lời tên của ngươi chính là ta lấy ta còn không biết đáng tiếc lời này tạm thời nói không nên lời đúng vậy có chủ tâm khi dễ chúng ta tiểu thánh a cẩn thận ta đánh bạo ngươi bên trên tiểu hát khuyển cũng là dương lên con chó chân sắc mặt khó coi nhìn xem tôn nộ g không nguyên bản lúc trước cũng không chú ý tiểu hát khuyển hôm nay cẩn thận nhìn lại tôn nộ g không trong nội tâm lại là phiền muộn con chó này yêu cảnh giới hắn rõ ràng cũng nhìn không thấu đường đường tề thiên đại thánh cảnh giới ngược lại là trong mấy người yếu nhất lại để cho tôn nộ g không trên mặt vô cùng lúng túng ta quyết định trước kia hôn t h ế tiểu ma vương không đủ vi phong ta muốn lấy cái lợi hại hơn danh sưng đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh quét mắt tôn nộ g không ra vẻ nghiêm túc nói nếu không gọi tề thiên sâu sát thánh tiểu hắc khuyển vội vàng cấp tôn tiểu thánh đề nghị quá quê mùa rồi ta gọi siêu thiên đại thánh c h ầ m tư một chút tôn tiểu thánh trong miệng kêu lên càng là đắc ý quét mắt bên cạnh tôn nộ g không siêu thiên đại thánh không sai không sai nghe vậy tiểu hắc khuyển gật gật đầu trong mắt vô cùng nhận đồng một cái tề thiên một cái vượt qua thiên ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay tôn phong nhưng là lắc đầu cũng không hề để ý tôn nộ không trong nội tâm phiền muộn nhưng lại không được nói cái gì tôn tiểu thánh nói được thì làm được lập tức làm cho người ta tại hoa quả sơn đỉnh núi dựng thẳng trên một cây cờ lớn thượng thư siêu thiên đại thánh đối mặt tôn tiểu thánh tình cảnh như thế tôn phong chẳng qua là trầm tư một chút cũng không hề để ý ngọc đế mặc dù sẽ rất phẫn nộ nhưng tuyệt đối sẽ không chọn ở thời điểm này có phản ứng cuối cùng đều đang lưu tính tây du sự tình nay vân vân cảnh không một lát nữa thời gian đã bị thiên đ ỉ n h tìm được tuy rằng tầm mắt của mọi người đều đặt ở tây du bên trong có thể thân là tôn nộ g không đã từng là đỉnh núi tự nhiên có nhân ngẫu nhiên dò xét có người ở hoa quả sơn tự xưng siêu thiên đại thánh chiếm được tin tức này ngọc đế lập tức sắc mặt nổi giận tôn nộ g không cũng chỉ là tề thiên bây giờ lại ra tới một người vượt qua thiên h ắ n thế nhưng là thiên đ ỉ n h c h i chủ vượt qua thiên đó không phải là còn cao hơn trời thật đúng là muốn phản hắn chính là nữ hoa nương nương m ô n nhân tôn tiểu thánh lập ở phía dưới thiên lý nhãn thuận phong nhĩ trong miệng quái dị nói ra quyển kinh qua lúc trước cuộc chiến phong thần tam giới đối với tôn tiểu thánh tôn phong hai người đều có giải đặc biệt là tôn tiểu thánh đây chính là liền thánh nhân cũng dám đánh loại người hung á c hơn nữa lúc ấy bọn h ắ n thân ở tây kỳ càng l à thấy tận mắt tôn tiểu thánh mấy người từ thì sẽ không nhận sai tôn tiểu thánh ba ngọc đế rất hiển nhiên cũng hiểu biết người này sắc mặt tâm trầm không chỉ có kinh ngạc tại thân phận của tôn tiểu thánh còn có hắn đã qua đánh cho thánh nhân còn có thể sống đến bây giờ đã không phải là kỳ tích để hình dung chỉ là có chút kỳ quái gia hỏa này làm sao chạy đến hoa quả sơn đi đứng tại hạ thủ na cha nhưng là hai mắt co rụt lại trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt kỳ quái phong thần chi trong bởi vì tôn phong nhúng tay để cho hắn cũng không có róc xương trả cha, cha lóc thịt trả mẹ có thể bởi vì hai vị ca ca đã chết hắn hay là nghe từ thái ớt chân nhân đề nghị hóa thành c ụ sen chi thân nhưng hắn xuống núi thời điểm tôn phong tôn tiểu thánh hai người đã bị vây khốn tuy rằng biết được cuối cùng kim cha m ụ c cha cũng không đã chết nhưng hôm nay nghe được tên của tôn tiểu thánh trong lòng như trước có cơn tức giận biết rất rõ ràng là huynh đệ của hắn còn đều bị tiễn đưa thượng phong thần bảng khởi bẩm ngọc đế tam thái tử nguyện tiến về trước t r i n h phạt hoa quả sơn dùng chính thiên đình danh tiếng na cha chắp tay cất bước đứng ra đứng ở một bên thác tháp lý thiên vương hai mắt co rụt lại trong mắt cũng là hàn ánh lấp lóe nhưng cũng không nói lời nào ngồi ngay ngắn phía trên ngọc đế hơi nhắm mắt tương tự không nói gì t r ư ớ c 1113, hệ thống không thấy lùi ra đi việc này sau đó bàn lại thật lâu ngọc đế d ư ơ n g đôi mắt thở dài nói ra cô còn không đề cập tới tôn tiểu thánh thân phận không đơn giản chính là hoa quả sơn cũng không có thể tùy tiện lộn xộn tôn nộ g không hiện tại đã là dự định đi về phía tây chi nhân nếu hiện tại triển khai hoa quả sơn tôn nộ g không tuyệt đối không an phận nguyên bản riêng phần mình lợi ích phân phối sợ là lại phải biến hóa rất lớn hôm nay kim thiền tử đã đường tạm thời thí sinh cũng không kịp rồi ngọc đế tam thái tử na cha còn muốn nói điều gì có thể ngọc đế nhưng là vây vây tay ý bảo hắn xuống dưới về phần điện hạ còn lại chúng tiên ngoại trừ số ít có chút kích động đại bộ phận đều là sắc mặt bình tĩnh vô hỉ vô nộ na cha k h ẽ thở dài một cái đành phải lui trở về này ngọc đế lao đầu nhi rõ ràng không có tới bản còn lo lắng thiên đình phái binh đến đây không nghĩ tới liên tiếp mấy ngày đều là im ắng một mảnh đừng nói thiên binh thiên tướng chính là thần tiên đều chưa từng xuất hiện một cái bên trên tôn phong mỉm cười hết thể đã sớm trong dự liệu của hắn bây giờ là thời khắc mấu chốt thiên đình chắc chắn sẽ không phức tạp bất quá tây du một khi chấm dứt ngọc đế tất nhiên sẽ không bỏ qua tôn tiểu thánh nhưng là bây giờ tôn phong đã không tâm tư muốn những thứ này giờ phút này chừng trong mắt vẻ mặt k i n hạt n g c nhìn qua r o n g châu ơ t ể Hệ thống không thấy. t Mới vừa m h y ế treo dâng t ở tôn phong nguyên thần đỉnh đầu bị một đoàn hôn độn chi khí bao phủ tỏ ra vô cùng thần bí tôn phong cũng không biết hạt châu này có phải hay không cùng hệ thống có quan hệ nhưng tuyệt đối là trước đi tây bơi sau mới xuất hiện cổ quái bằng vào ta hôm nay đại l à kim tiên hậu kỳ thực lực rõ ràng đều không thể tiếp xúc rốt cuộc là thứ gì chuyện này thật sự là thật là quỷ dị khó hiểu xuất hiện ở trong cơ thể hắn tôn phong nhưng không có một điểm trí giác hắn thử nghiệm các loại biện pháp tuy nhiên không cách nào cùng hạt châu kia câu thông cứ như vậy lơ lửng ở trên nguyên thần của hàn phương vẫn không n ú p đ í c h không cách nào dung chuyển cũng không cách nào câu thông tôn phong cũng bất lực ba ngày sau đó tôn ngộ không đã đi ra cuối cùng ly khai đã có đoạn thời gian b ánh ta liền tọa c h ấ n hoa quả sơn đi gần nhất trong khoảng thời gian này tôn tiểu thánh khiến cho có thể vui vẻ hơn nữa hắn còn tìm được một chuyện rất hay giáo dục phần đông hầu tử tu luyện ừ không nên chạy loạn hảo hảo bảo hộ giản tịch mấy người có phiền p h i ta sẽ trở về tôn phong sờ lên đầu của tôn tiểu thánh trong miệng nhẹ giọng nói ra tiểu phong dừng lại ở hoa quả sơn không t ố t sao ra ngoài nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm tôn viễn quốc đứng ở một bên sắc mặt lo lắng nói yên tâm ta không có việc gì tôn phong vô vô bờ vai của tôn viễn quốc mắt nhìn phía trước bọn hắn cảnh giới không giống với chứng kiến nhận thấy tự nhiên bất đồng đám người tôn, viễn quốc lại ở đâu biết được tôn phong tình cảnh của bọn hắn phất phất tay tung người nhảy vọn biến mất ở phía chân trời bác hải nhìn trước mắt rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy biển rộng tôn phong trong mắt hiện lên vẻ kinh dị ngang tôn phong còn chưa nhảy lên vào trong biển đ ỗ n g nhiên ngọn nguồn hạ một đạo tiếng long ngâm truyền đến chỉ thấy một cái màu vàng hàng dài phá hải mà ra tại tôn phong cách đó không xa hiển hóa vì một ông già bác hải long vương bái kiến thượng tiên lao giả chắp tay trong miệng cung kính thanh âm không sai không nghĩ tới ngươi cũng khóa nhập đại la cảnh giới đối với bác hải long vương xuất hiện tôn phong cũng không có một điểm ngoài ý m u ố n đều là thượng tiên ban tặng bằng không thì tại sao có bực này tạo hóa bác hải long vương không dám có chút sơ ý nhẹ giọng nói ra trước nhất thời bọn hắn tứ hải long vương đã sớm từng thấy tự nhiên sẽ hiểu biến mất rất lâu tôn phong xuất hiện lần nữa hơn nữa lại ban cho bọn hắn long tộc phần đông thượng cổ thần long thi thể tứ hải long vương tâm nguyện lớn nhất chính là khôi phục long tộc không cầu có thể so với tổ tiên nhưng cũng không muốn chỉ là một m tư vũ c h i thần hôm nay có những thứ này trên thực lực của cổ tộc nhân hậu bối của bọn hắn đem sẽ không ngừng kích hoạt huyết mạch tương lai thành tựu tự nhiên cao hơn đi thôi đi bác hải hải nhãn tôn phong khẽ gật đầu cũng không có nhiều lời vâng bác hải long vương trực tiếp hóa thành thần long bộ dáng chờ đi tôn phong nhảy lên vào trong biển bất quá ngay lập tức thời gian một chỗ trong biển sâu vài gốc xích sắt lớn trên biển giao thoa tầng cựu cung bắt quái trận bên trong nhốt một cái lẫn vào thân là quạng lông ra hỏa tựa hồ cảm giác được tôn phong mấy người tới gần cái kia sinh vật hơi động một chút lập tức chậm rãi nâng lên đầu đúng là phong thần trong bị chấn áp tại bắc hải viên hồng bởi vì lục gáp quan hệ với tôn tiểu thánh xiển giáo mọi người lấy không được kỳ tính mệnh đành phải đem chấn áp tại đây đại nhân nhìn thấy tôn phong xuất hiện viên hồng trong mắt sáng ngời lần này chính là cứu ngươi ra ngoài tôn phong mỉm cười trong miệng nhẹ giọng nói ra được viên hồng mắt trong mừng rỡ hắn bị vây ở chỗ này đã có rất nhiều năm hôm nay rốt cuộc có thể đi ra tôn phong một tay k h e vung lấy r a ngọc hư lưu l li y đăng ở trên vạn linh cổ diệc chậm rãi bay ra đem cái kia xích sắt trên phù ấn hoàn toàn đốt đi ẩm không một lát nữa thời gian viên hồng một cổ khí thế cường đại tuân ra lập tức dãy r ù a quanh thân xiềng xích thân hình chạy vội mà ra không sai quan sát tỉ mỉ viên hồng tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc bị trấn áp ở chỗ này ít năm như vậy không chỉ tu vì không hạ thấp thực lực ngược lại còn có điều tinh tiến kỳ thật lúc ấy phong thần c h i hậu tôn phong liền có thể cứu hắn ra chỉ vì bọn hắn muốn ly khai và sợ cứu ra viên hồng xảy ra bất chắc mới để cho hắn một mực đợi ở chỗ này có thể muốn giết trên côn lôn sân kia đạp ở trong biển viên hồng trong miệng trầm giọng nói đã nhiều năm như vậy hắn có thể một điểm không quên ban đầu là ai chấn áp hắn ở chỗ này không v ổ i hôm nay lượng k i ế p tại lên đều có ngươi thời điểm xuất thủ tôn phong lắc đầu trong miệng lanh têu lên phong thần chuyện tình tôn phong tự nhiên cũng có câu hoán hận từ biệt bắc hải long vương về sau hoa vân mang theo viên hồng thẳng đến đi về phía tây lộ tuyến đại nhân chúng ta tới nơi này cái gì nhìn người ở ngoài xa loại kiến trúc viên hồng hỏi nhỏ nơi này có một thực lực tên không tồi chớ để cho hắn vào phương tây quét mắt xa xa một dãy nhà tôn phong trong mắt hiện lên một vòng màu lạnh quan âm thiện viện thần miếu kia thấy thế nào nhìn có chút quen mắt đi theo tôn phong bên trên viên hồng cũng là trong mắt cả kinh trong miệng hoảng sợ nói đã từng thập nhị kim tiên trong từ hàng đạo nhân hôm nay phương tây quan thế âm tôn phong thần sắc bình tĩnh trong miệng nhẹ giọng nói ra là hắn viên hồng thần sắc cả kinh trên mặt nhưng là hiện lên vẻ cổ quái từ hàng đạo nhân hắn không phải là chưa từng thấy qua rõ ràng là nam tính hôm nay rõ ràng biến thành người nữ chứ không cần phải xen vào nàng ngươi đi đem tên kia thu phục nhìn xa đỉnh núi bao phủ yêu khí tôn phong bình tĩnh nói ra hắn đã phát hiện Cái kia hát hùng, hùng tinh nên tính là tây du trong thực lực không tệ yêu tộc cuối cùng nó trước kia thế nhưng là không có một điểm bối cảnh cuối cùng nhưng còn bị quan thế âm lấy đi bất kể là hôm nay quan thế âm trước hay là trước từ hàng đạo nhân cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể vào hắn mắt đồ vật tuyệt đối không đơn giản tại đây chỉ hắc hùng tinh sao lập trên không trung viên hồng nhìn thấy phía dưới đã chạy đi hắc hùng quái trong miệng kinh ngạc nói cái k i a hắc hùng tinh đỉnh đầu mũ sát đang mặc kim khải tay cầm hắc anh thương chân đạp ố ủng ra nhìn qua rất đúng nguy mãnh không sai tôn phong khẽ gật đầu trong mắt cũng rất đúng thỏa mãn phong thần nhất chiến thế gian phần đông đại la tu vi tán tu cơ bản đều lên phong thần bảng hôm nay có thể có thực lực như vậy tán tu cũng không nhiều hai vị người phương nào lại tự tiện xông vào ta hát phong sơn điều khiển yêu vân chạy lên hát hùng tinh hai mắt phòng bị nhìn qua tôn phong hai người hắn cảm giác được hai người thực lực vô cùng không đơn giản thiếu người em trai sai khiến cố tới tìm ngươi liếc mắt thần sắc ngưng trọng hát hùng tinh tôn phong nhẹ giọng nói ra nột tu sĩ kia tự tìm cái chết gặp tôn phong nói chuyện không khách khí như vậy hắc hùng tinh lập tức sắc mặt giận dữ nói như thế nào cũng là hùng bái nhất phương sơn đại vương người trước mặt nói chuyện thật sự là quá côn vọng giao cho ngươi chính là đại la kim tiên sơ kỳ thực lực tôn phong tự nhiên không có xuất thủ dục vọng đã nhiều năm như vậy vừa v ậ n hoạt động một chút gân cốt viên hồng trong mắt kích động tay phải chính giữa nắm chắc một cây gậy sắt ra bây giờ trong tay đối mặt hôm nay thực lực tăng nhiều viên hồng hắc hùng tinh tự nhiên không phải là đối thủ mới một hồi thời gian liền đã rơi vào hạ phong ha ha thoải mái đã hoàn toàn bị đánh bẹp hát hùng tinh lại để cho viên hồng vô cùng hưng phấn đừng làm bị thương nó còn hữu dụng nhìn thấy hưng phấn viên hồng tôn phong vội vàng nói đã biết đại nhân viên hồng gật gật đầu không khỏi lưu lại chút khí lực trong sân hát hùng tinh có thể đã sợ ngây người nhìn tình cảnh trước mắt này thực lực cường đại viên yêu thế mà còn là không trung đạo nhân thuộc hạ một cái thuộc hạ liền lợi hại như thế không trung chi nhân ngẫm lại cũng biết chộp lấy hồng anh thương ra sức chống cự hắc hùng tinh trong lòng đã có thoái ý thà làm đầu gà không làm đối phượng làm đã quen sơn đại vương chính hắn như thế nào cam tâm cho người làm tiểu đ ệ giả thoáng nhất thương hắc hùng tinh xoay người bỏ chạy lập trên không trung tôn phong sớm liền hiểu tính toán của hắn tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái không trung chín cái hắc ngọc xiềng xích chạy đi đưa nó nhanh trói chặt trên không trung nhìn đem nguyên thần hắn tất cả đều bao lấy pháp bảo hắc hùng tinh trong mắt đại sợ đừng tổn thương tính mạng của ta ta nguyện đầu hàng gặp viên hồng cầm lấy côn sắt đuổi theo hắc hùng tinh liên tục gấp hô tôn phong khẽ lắc đầu đã ngừng lại có chút tức giận viên hồng phải tay khẽ vây thu hồi xuyên tâm tỏa gặp tôn phong sảng khoái như vậy thả hắn hắc hùng tinh trong mắt kinh ngạc mắt nhỏ họ tọt một chuyến hay là không dám đang chạy trốn hắc phong sơn hùng bi quái bái kiến đại nhân như là đã làm quyết định hắc hùng tinh chắp tay đối với tôn phong cung kính nói ra có thể cần thu thập gặp hùng bi quái thức thời như vậy tôn phong khẽ gật đầu gia hỏa này coi như là thức thời bằng không thì cuối cùng cũng sẽ không cho quan âm đi thủ sân rồi không cần t ù y thân gia sản đều tại trên thân thể trong lòng hùng bi quái thở dài đã là không có cách nào vậy hãy cùng bên trên chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành tôn phong thân hình nhảy lên liền hướng phía xa xa nhảy lên đi không c h u n g hùng bi quái quét mắt phía dưới h t phong động đành phải đi theo lên yêu tộc vốn là dùng cường giả vi tôn bại vào viên hồng t a y hôm nay đáp ứng t ử sẽ không tùy ý đổi ý không trung bay vút viên hồng nhìn sau lưng một tòa núi lớn trong miệng kỳ quái nói đại nhân xa đỉnh núi yêu vân bao phủ định là có đại yêu chiếm giữ vì sao không qua một cái linh sơn thả ra con chuột nhỏ mà thôi tôn phong cũng không quay đầu lại nói mới ở đây thời điểm hắn liền hiểu cái kia yêu tộc hoàng phong lĩnh hoàng phong quái một cái đối với linh sơn tràn đầy sợ hãi yêu quái tây du trong một người duy nhất bắt được đường tăng cũng không dám ăn ra hỏa đã thu phục được cũng không có tác dụng gì gan quá nhỏ linh sơn vậy vì sao không đánh hắn chết nghe nói đó là linh sơn yêu tộc viên hồng lập tức sắc mặt giận dữ đi ra đã có một hồi viên hồng tự nhiên sẽ hiểu linh sơn chính là chỗ nào đối với tây thiên linh sơn viên hồng cùng tôn phong một dạng không có một điểm hảo cảm nếu là linh sơn ra tới yêu quái tự nhiên một côn đánh chết được không n ổ i có người sẽ làm thay đấy tôn phong không đ ể bụng trong miệng nhẹ giọng nói ra gặp tôn phong sớm có sắp xếp viên hồng cũng sẽ không nói hai người ta nói tùy ý nhưng làm sao lưng hùng bi quái dọa sợ không nhẹ hôm nay tây phương giáo rầm rộ người nào không biết linh sơn đại biểu cái gì hắn hôm nay mới đầu nhập vào chủ tử tựa hồ đặc biệt nhằm vào linh sơn cái này để cho nó có chút lo lắng như thế nào người sợ bay ở một bên viên hồng tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của hùng bi quái không khỏi thần sắc cổ quái nói tuy rằng trong lòng có điểm sợ hãi mà dù sao đã từng cũng là yêu vương tự nhiên không thể khí thế yếu đi tiểu tiểu linh sơn có cái gì phải sợ tuy rằng nói như thế cũng mặc kệ là viên hồng hay vẫn là tôn phong đều từ hắn trong giọng nói nghe được một điểm lo lắng đừng lo hôm nay thánh nhân không xuất r a tiểu tiểu linh sơn căn bản không để trong mắt bay ở phía trước tôn phong quét mắt phương tây sắc mặt lạnh như băng nói cho đến ngày nay hắn có thể còn nhớ chuẩn còn có lúc trước rõ cao cao nói nói đại nhân bất quá một con mới vừa tới kim tiên thi ma đáng ra chúng ta thu phục sao không trung viên hồng liếc mắt liền hiểu rõ phía dưới yêu vật bản thể trong miệng kỳ quái nói ra tôn phong tự nhiên sẽ hiểu phía dưới là gì yêu vật tây du trong danh tiếng lấy lừng bạch cốt tinh không bối cảnh không phát bảo chỉ có thể biến cái lao thái thái lao đầu tử lừa gạt một chút đường tăng mấy thầy trò cuối cùng tức thì bị tôn ngộ không dáng một gậy chết tươi nhìn chung toàn bộ tây du ở bên trong bạch cốt tinh hẳn là ít có mấy cái kết cục bi thảm yêu tinh n g h ì năm n t r ư ớ c n à n g bất quá một cỗ hải cốt có thể có thực lực hôm nay tự nhiên bất phàm thiếu hụt chỉ là một phần cơ duyên m ạ thôi nhìn phía dưới trong động phủ ngồi ngay ngắn tuyết trắng hải cốt tôn phong trong mắt hiện lên vẻ kinh dị như sáng nay không thể so với phong thần hồng hoang thiên địa linh khí tiêu hao phần đông bạch cốt tinh sinh ra thớp xúc tích nhỏ bé còn có thể tu luyện tới cảnh giới bực này mới là tôn phong nhìn chúng địa phương của nàng thế thì cũng còn có chút bất phàm nghe này một cái viên hồng cũng là trong mắt kinh ngạc nếu như tôn phong ý định thu phục hắn cũng không có rồi hay nói đang muốn xuống dưới bắt giữ nàng đến lại bị tôn phong phất tay ngừng đại nhân để cho ta đi đi đứng ở bên cạnh hùng bi quái làm sao không biết tôn phong ý tứ c h ắ p tay cùng kính thanh âm ừ tôn phong khẽ gật đầu đứng vững vàng trên không trung chương một nghìn một trăm mười lăm na cha đột kích đạo hữu vì sao lén xông vào ta bạch cốt sơn hùng bi quái mới vừa vặn xuống dưới ngồi ngay ngắn bạch cốt động trong cái kia cổ thi hải trong mắt ánh sáng â m u loại lên một thanh âm băng lanh chuyển đến đại nhân nhà ta thiếu một sai sử nha hoàn mạng ta đến đây thu phục ngươi cầm lấy hắc anh súng hùng bi quái ồm ồm nói ra đ ừ n g vội khinh người quá đáng tuy rằng nhìn ra này hắc hùng tinh thực lực được nhưng làm sao sẽ cam tâm làm người nha hoàn hơn nữa bạch cốt tinh nghe nói đường tăng sẽ sắp tới vẫn chờ ăn đường thịt tươi lâu rồi sao có thể chạy loạn khắp nơi lập trên không trung tôn phong nghe nói hùng bi quái nói như vậy lập tức trong nội tâm buồn cười không biết tốt xấu xem ta tốt dễ thu dọn n g ư ờ i hùng bi quái nghe vậy lập tức sắc mặt giận dữ c h ụ p lấy hắc anh thương liền chạy vội đi lên bạch cốt tinh bất quá khó khăn lắm bước vào kim tiên tu vi ở đâu là già gấu quái đối thủ bất quá mấy hiệp đã bị tại chỗ bắt giữ đại nhân này bạch cốt tinh bị ta bắt lại rồi một tay mang theo bạch cốt tinh hùng bị quái đối với tôn phong cùng kính thanh âm nhìn thấy đứng trên không trung tôn phong hai người bạch cốt tinh sắc mặt trầm xuống so với bắt giữ nàng ở dưới hắc hùng tinh hai người trước mắt càng cường đại hơn trước mắt này vân vân cảnh chỉ sợ là vô lực đào thoát bản thân nó cũng bất quá là may mắn hóa thành thi ma so với mặt khác yêu tinh t i ê n t i ê n sẽ không chân hôm nay ba người thực lực đều cao hơn nàng muốn chạy trốn căn bản cũng không có khả năng trong nội tâm thở dài bạch cốt tinh huyễn hóa ra một nữ tử đối với tôn phong cung kính thanh âm bạch cốt bái kiến đại nhân không sai tuy rằng đạo hạnh thấp một chút nhưng tính dẻo rất mạnh từ trên xuống dưới đánh giá bạch cốt tinh tôn phong trong mắt rất đúng thỏa mãn lập tức nói tiếp ta có một nơi rất đúng thích hợp ngươi tu luyện đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi nghe thấy này một lời bạch cốt tinh đột nhiên nâng lên đầu nàng tự nhiên rất rõ lai lịch của chính mình cũng là bởi vì căn cơ quá mỏng đây cũng là nàng vì sao nghĩ đến ăn thịt đường tăng quan hệ do dự một chút bạch cốt tinh nhẹ giọng nói ra nghe nói cái kia tây thiên thủ kinh hòa thượng ít ngày nữa thì sẽ đến có thể hay không ăn hết cái kia thịt đường tăng trước đó cũng không phải là ngươi thứ có thể ăn t h trên xuống dưới đánh giá mắt bạch cốt tinh tôn phong tốt cười nói tạm thời không biết tin tức này là không phải là tây phương giáo cố ý phóng xuất coi như là bạch cốt tinh thực lực có mạnh hơn nữa cũng khó có thể được ăn thịt đường tăng n g u y ệ n bằng đại nhân điều khiển nhìn thấy tôn phong cười khẽ biểu lộ bạch cốt tinh chắp tay nhẹ g i ọ n g đáp được tôn phong gật gật đầu chỉ thấy hai mắt đột nhiên huyết hồng một mảnh lập tức hóa thành một cái vòng xoáy ánh xạ mà ra đem bạch cốt tinh bao phủ nhìn chăm chú đi mấy người lại gặp trong vòng xoáy huyết hải lao nhanh vô biên vô tận bạch cốt tinh căn bản là không cách nào phản kháng trực tiếp toàn bộ người chui vào bên trong lập tức biến mất ở không trung đi thôi đem bạch cốt tinh đưa vào biển máu tôn phong nhẹ giọng nói ra viên hồng chẳng qua là thoáng kinh ngạc bên trên hùng bi quái nhưng là sắc mặt khiếp sợ bất quá này một hồi tiếp xúc hùng bi quái thật sâu cảm giác tôn phong khủng bố tôn phong tại tây du trên đường không ngừng thu phục cường đại yêu tộc mà giờ khắp này hoa quả sơn nhưng đã tới người khách không n g i mà đến tôn tiểu thánh người đi ra cho ta tiên tính hoa quả sơn bên trên đ ỗ n g nhiên không c h u n g hét lớn một tiếng vang lên ai tại gọi ta là đang tại thủy liêm động trong uống rượu mua vui tôn tiểu thánh ngay vậy lập tức trong mắt cả kinh đại vương việc lớn không tốt rồi là thiên đ ỉ n h cái kia đứa bé con đánh tới đúng vào lúc này lão hầu t ử v ẻ mặt sốt u ruột chạy vào hắn là số ít từ tôn nộ g không đại náo thiên cung sống đến bây giờ hầu tộc tự nhiên nhận ra người tới là ai thiên đ ỉ n h đi đi ra xem một chút tôn tiểu thánh hai mắt k h ẽ giật mình trong miệng hưng ơ phấn nói ra so với lo lắng lao hầu tử tôn tiểu thánh thế nhưng là một mực chờ lấy người của thiên đình không nghĩ tới lâu như vậy rốt cuộc có một tới cửa tôn tiểu thánh nếu không ra một đốt lửa ngươi hoa quả sơn gặp thật lâu không gặp người đi ra không trung chi nhân rõ ràng phẫn nộ tên khốn kiếp nào dám thiêu của ta hoa quả sơn xem ta không một gậy đánh chết ngươi nghe nói đối phương muốn phóng hỏa đốt núi tôn tiểu thánh lập tức sắc mặt cuồng nộ trong khoảng thời gian này hắn đã thích vô cùng này hoa quả sơn thật không nghĩ đến đổi lại đỉnh núi ồ thiểu na cha là ngươi chạy vội ra tôn tiểu thánh nhìn không chung chân đạp phong hỏa luân thiếu niên trong miệng hoảng sợ nói tuy rằng na cha trưởng thành có thể tôn tiểu thánh hay vẫn là liếc mắt nhận ra hắn đừng vội nhiều lời hôm nay chuyên tới để cầm ngươi na cha trong tay hỏa tiêm thương chỉ một cái chặn chạy lên tôn tiểu thánh ngươi làm gì thế gặp na cha mắt mang hung quang tôn tiểu thánh sắc mặt kinh nghi. sắc bọn hắn trước kia không i a k lo à làm bạn tốt ấy ư, s a bây giờ phóng khiến mới rồi nói thiêu kẻ cho như thù, hỏa thiêu hắn hoa còn muốn sơn. vốn vừa Xa xa quả lắng à mà trong tu tất thanh tỉnh. thấy thế trong ra luyện giản ra mọi người, cũng bừng Nhìn hung hung mà đến Na đều mọi mới cả vừa Cha, em m bị ở khí t tức lập à đầy lo l ắ n Bọn hắn không lo lắng lo tôn tiểu thánh đánh không thắng na cha mà là phía sau hắn đại biểu thế lực lúc trước tôn nộ g không tự xưng tề thiên đại thánh thiên đình thì có thiên binh thiên tướng trước đến thảo phạt hôm nay tôn tiểu thánh tự xưng siêu thiên đại thánh ngọc đế khẳng định sẽ không đồng ý chờ đợi lâu như vậy bầu trời rốt cuộc có động tác rồi ngươi bất quá một kẻ tu sĩ dám nói sằng siêu thiên đại thánh nay phụng ngọc đế chi mệnh đến đây đưa ngươi đổi b ắ t na cha chân đạp phong hỏa luân lạnh lùng nhìn xem tôn tiểu thánh nhìn thấy na cha như thế thâm tình tôn tiểu thánh nghĩ lại đã có điểm minh bạch hắn vì sao phẫn nộ hai ngươi ca ca lại không có chết ngươi làm gì thế tức giận như vậy phong thần ở bên trong tôn tiểu thánh cũng biết na cha hai người anh bị tôn phong đánh chết có thể vốn là tất cả tư kỳ chủ điều này cũng chẳng trách tôn phong ít nói lời vô ích xem thương thấy vậy sự tình bị nhắc tới na cha lập tức sắc mặt giận dữ một tiếng n h ẹ xá cầm trong tay hỏa tiêm thương thẳng đến tôn tiểu thánh mà tới ta số chả lẽ lại sợ ngươi ngươi thủ hạ bại tướng gặp na cha như thế khí thế hung hùng tôn tiểu thánh cũng là đến phát hỏa thiện tay thú nhận kình thiên trụ đạp chạy chạy vội đi lên tuy rằng phong thần c h i hậu na cha thực lực tăng vọt nhưng là vẹn vẹn mới vừa vặn b ư ớ c vào đại la kim tiên tu vi ở đâu là đối thủ của tôn tiểu thánh ha ha như vậy bao năm không thấy ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta trong tay kình thiên trụ liền vũ tôn tiểu thánh nhìn đối diện na cha vẻ mặt hưng phân nói na cha trong lòng cũng là kinh ngạc phong thần trong hắn thế nhưng là số ít nhục thân thành thánh c h i nhân không nghĩ tới lúc trước như trước cùng tôn tiểu thánh t r ê n l ệ n h to lớn như thế Tuy rằng trông thấy tôn tiểu thánh rằng rõ ràng chiếm h ước ợ n phong, có thể giản ra mọi người cũng không có người nào vui mừng. Thiên đình thế nhưng là thống ngự g g thể thế có có tam mọi vui i ra là i tại, tồn dùng hôm nay sơn hôm hoa quả ă n bản là không cách nào là cách đại ố i kháng. đ vương g i a hỏa đại vương g i a hỏa giản ra mọi người sắc mặt u bờn hoa quả sơn lên phần đông hầu tử nhưng là một cái trong miệng hô to từng kinh thiên đình thảo phạt hoa quả sơn không ít hầu tộc t ă n g sinh ra ở thiên binh thiên tướng trong tay đối với thiên đình bọn hắn thế nhưng là không có cảm tình gì ngươi vẫn như c ũ không phải là đối thủ của ta còn phải lại đánh không nhìn xem đối diện na cha tôn tiểu thánh đắc ý nói ra yêu nghiệt đừng vội liều lĩnh an ta một tháp gõ vào lúc này không chung một tiếng quát lớn chỉ thấy một tòa tháp vàng rơi xuống hướng phía tôn tiểu thánh trao tới chương một nghìn một trăm mười sáu đánh bại lý tĩnh đang cùng na cha đánh nhau tôn tiểu thánh không nghĩ tới không chung còn có người đánh lén trước mắt một vệ kim quang hiện lên trực tiếp thu hắn vào trong tháp t i ể u gia hỏa đại vương hoa quả sơn lên mọi người nhìn trước mắt tình cảnh đều là sắc mặt đại biến giản r a mọi người tự nhiên sẽ hiểu không chung người tới là ai thắp thắp lý thiên vương lý tĩnh na cha cha đẻ ừ tiểu tiểu yêu nghiệt dám đối nghịch với thiên đình tự nhiên đưa ngươi bắt giữ tay phải nhẹ nhàng một chiêu đem linh lung bảo tháp thu hồi lý tĩnh trên cao nhìn xuống nhìn xem hoa quả sơn lên mọi người đối với đánh lén đem tôn tiểu thánh bắt lại lý tĩnh cũng không có một chút vẻ xấu hổ phong thần trong tôn phong liền giết hắn hai tử hôm nay vừa vặn đem tôn tiểu thánh cầm hồi thiên đ ỉ n h làm sao bây giờ làm sao bây giờ phía dưới tôn viễn quốc sắc mặt đại sợ không trung cái kia khí thế cường đại đừng nói phản kháng bọn hắn ngay cả động cũng không nhúc n í c h được hôm nay tôn phong lại không ở tôn tiểu thánh bị bắt bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp hừ đi hơi khinh miệt quét mắt phía dưới mọi người lý tĩnh nâng linh lung bảo tháp liền hướng phía trong thiên cung bay đi na cha trong lòng cũng là vô cùng bất ngờ không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đem tôn tiểu thánh bắt lại tại phong thần ở bên trong h ắ n thế nhưng là nghe nói tôn tiểu thánh đánh cho hắn mấy vị sư thúc sư bá t r ậ t v ậ t không chịu nổi hôm nay cha con bọn họ nho nhỏ ra tay liền đem tôn tiểu thánh bắt lại không được có thể mới đi một hồi lý tĩnh đột nhiên sắc mặt đại biến chỉ thấy nắm khi lòng bàn tay hắn linh lung bảo tháp ở trên hồng ánh lấp lóe tựa hồ muốn muốn nổ tung lên trong mắt kinh hãi lý tĩnh lập tức đem trong tay linh lung bảo tháp bỏ qua ẩm tiểu tiểu pháp bảo cũng mưu toan trói lại ta thật sự là buồn cười nổ thật to thanh âm bạn theo tôn tiểu thánh kêu gào c h i âm chỉ thấy thi triển pháp tướng thiên địa tôn tiểu thánh cầm trong tay kình thiền trụ một côn hướng phía lý tĩnh đập tới không trung lý tĩnh thấy tình cảnh này lập tức sắc mặt hoảng sợ pháp bảo bị tôn tiểu thánh nổ nát vốn là bị thương nặng lý tính ở đâu né tránh mở đừng làm tổn thương t a phụ bên trên na cha thấy thế sắc mặt giận dữ trong tay một vật bay lên mà đến một chút n g ệ n ở tôn tiểu thánh kình thiên trụ bên trên tuy rằng chặn binh khí của tôn tiểu thánh có thể cồn u bạo khí kình như trước đem lý t ĩ n h cuốn bay vẻ mặt thê thảm rơi ở phía xa hử liếc mắt thảm hề hề lý t ĩ n h tôn tiểu thánh trùng trùng điệp điệp khẽ hử lập tức thẳng hướng na cha Á đại vương thật lợi hại đánh giết hàn đám đại vương cố lên đại vương cố lên gặp tôn tiểu thánh thoát khốn hoa quả sơn lên c h ú n g hầu yêu mỗi cái lớn tiếng hoan hô vốn là trong nội tâm kinh hoàng giản ra mọi người cũng là sắc mặt kinh hỉ hiện tại bọn hắn đối với thực lực của tôn tiểu thánh đã có một vô cùng trực quan h i ể u trước đấu tôn ngộ không hôm nay huống chi đem thác tháp lý thiên vương linh lùng bảo tháp đều trực tiếp chống bạo thật sự là quá biến thái rồi ta lúc nào có thể có mạnh như vậy a nhìn xem không chung tình cảnh giản hạo trong mắt hâm mộ bên trên giản tịch mấy người tương tự trong mắt vô cùng hâm mộ bất kể là tôn ngộ không hay vẫn là na cha lý tĩnh bọn họ đều là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật hôm nay tôn tiểu thánh nhưng là hoàn toàn lực gác bọn hán nhưng nếu là giản r a chúng người biết được thân phận của tôn tiểu thánh về sau không biết sẽ có hạng gì phỏng đoán so với hưng ơ phấn giản hạ mấy người trong lòng tôn viễn quốc theo cũ có chút sầu lo thiên đình trong thiên binh thiên tướng khẳng định không ít đánh bại na cha lý tĩnh nói không chừng còn sẽ có cường đại hơn đến đây tựa như ban đầu tôn ngộ không giống nhau cuối c ù、so、nhìn đối diện na cha tôn tiểu thánh lớn tiếng ồn ào trong mắt tràn đầy đắc ý đáng giận không cần tôn tiểu thánh nói na cha trong lòng cũng là minh bạch nhưng mặt đối với tôn tiểu thánh khiêu khích như vậy ngoại trừ dốc sức chiến đấu đã không có mặt khác biện pháp gì không chung hai người l o ạ n đấu thỉnh thoảng vang lên na cha gầm lên thanh âm t h ở nổi lý tĩnh quét qua nơi xa tứ đại thiên vương không khỏi lớn tiếng q u á t lên bọn ngươi còn không lên trước tương trợ con ta nguyên soái cũng không là đối thủ chúng ta đi lên cũng vô dụng tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh quét mắt nơi xa tình cảnh trong miệng không nhanh không c h ậ m nói ra mấy người còn lại không nói gì cũng chỉ là lẳng lặng nhìn xem phía dưới Người. Quan, nguyên ư ờ i đại Gặp tứ t soái mặt tướng nguyện đi tương trợ tam thái tử đang tại lý tĩnh lung túng thời điểm một thành viên thần tướng dẫm trận tại chỗ mà ra la lớn lý tĩnh nhìn chăm chú mà đi thấy là hắn vung xuống tiên phong thần tướng cự linh thần không khỏi trong lòng vui mừng cự linh thần nhanh t r o n g tiến đến định đem yêu nghiệt kia bắt trở về lý tĩnh nâng không c h u n g một lần nữa tụ thành linh lung bảo tháp sắc mặt uy nghiêm nói nguyên soái yên tâm thuộc hạ đi một lát sẽ trở lại cự linh thần t r ộ p lấy tuyên trần nhà bữa dẫm trận tại chỗ liền hướng phía tôn tiểu thánh vòng chiến chạy đi đứng ở đàng xa tứ đại thiên vương chẳng qua là trong m ũ i nhẹ nhàng khẽ hử trong mắt mang theo khinh thường nột tiểu t ử kia an nhà của ngươi cự linh thần ra ra một lưỡi búa to đạp chạy tới cự linh thần trong miệng rít lên một tiếng trong tay đại phủ trùng trùng điệp điệp đánh xuống t ừ đâu tới kẻ tiểu nhân nhanh chóng cúc ngay tôn tiểu thánh nhìn cũng không có nhìn hắn trong tay kình thiên trụ vung mạnh lên n ệ n ở cự linh thần tuyên trần nhà b ữ a phía trên ẩm đ ú a nước ra người bay chạy tới cự linh thần dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trực tiếp n ệ n ở núi xa xa đầu quả nhiên là đi một lát sẽ trở lại liền một hiệp đều không có đi bên trên đã bị tôn tiểu thánh một gậy bay đi phía dưới giản ra mọi người cũng là ngây ngẩn cả người lúc trước nhìn tên kia khẩu khí lớn đến đáng sợ không nghĩ tới trông thì ngon mà không dùng được t h á c t h á p lý thiên vương lý tính sắc mặt tái xanh bên trên tứ đại thiên vương nhưng là sắc mặt quái dị nhưng cũng không nói gì tôn tiểu thánh người dám xưng siêu thiên đại thánh ngọc đế ít ngày nữa sắp khiến trọng binh tới đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ na cha cũng là sắc mặt khó coi tức giận nhìn xem tôn tiểu thánh đối mặt này đã từng là hào hữu na tra trong lòng cũng là một hồi bất đắc dĩ toàn bộ thiên đình ở bên trong chỉ sợ ngoại trừ dương tiễn không người kế là đối thủ của hắn sợ cái gì cái kia ngọc đế tiểu nhi chạy đến ta liền nhấc lên hắn bảo tọa đem cái kia bàn đảo thụ tất cả đều đ ọ t lại tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra trong lòng như trước nhớ kỹ vương mẫu bàn đảo thụ đáng giận nghe vậy na trá tam thái t ử sắc mặt giận dữ có thể căn bản là hết cách với tôn tiểu thánh h ừ đã chơi với ngươi lâu như vậy rồi hiện tại liền gặp ngươi bắt giữ mắt liếc không trung tôn tiểu thánh trong tay một vật ném ra ngoài đánh thẳng đối diện na cha trong mắt khiếp sợ na cha còn không đợi phản ứng đã bị che phủ cực kỳ chặt chẽ ngươi nhìn thấy đắp lên người dây lụa na cha sắc mặt trầm xuống h ừ cũng đừng quên pháp bảo của ta không có chút nào so với ngươi yếu hai mắt đón tức giận na cha tôn tiểu thánh đắc ý nói ra chương một nghìn một trăm mười bảy biến chiến tranh thành tơ lụa đáng chết gặp na cha bị tôn tiểu thánh bắt lý t ĩ n h sắc mặt kinh hãi có thể còn chưa thấy động tác chỉ thấy tôn tiểu thánh trong tay lại một vật bay tới nhận ra vật kia lý t ĩ n h lập tức sắc mặt đại biến trong mắt hoảng sợ lùi lại nhanh lùi b ì n h lý t ĩ n h lớn tiếng gào thét cho nên ngay cả na cha đều mặc kệ lời nói vừa mới rơi tứ đại thiên vương đã mang theo chúng thiên binh hướng phía thiên đ ỉ n h tối lui nhìn xem ra trận lầm bà lầm bầm chạy trốn nhanh hơn ai hết tứ đại thiên vương lý t ĩ n h vẻ mặt tái nhợt đối mặt sau lưng cựu thiên tức ngưỡng nào dám dừng lại chút nào rất nhanh biến mất ở không trung còn thiên binh thiên tướng thật sự là quá yếu đối rồi b i ễ u môi một cái tôn tiểu thánh một cái nắm na cha liền hướng phía hoa quả sơn bay đi bị tôn tiểu thánh trói na cha cũng không có phản kháng đúng là ngoan ngoan đi theo ước úc ú đại vương úy võ đại vương hảo lợi hại đ ê m này tiểu hài đồng bắt được nhìn bị bắt na cha phần đông hầu tử mỗi cái kêu to không ít càng là nhảy tại na trá trên người nơi đây gãi gãi chỗ đó gãi gãi lộ ra phải vô cùng hưng phấn tốt rồi tốt rồi các ngươi cố gắng trông coi cũng không nên lại khiến cái này liền ra hỏa cho đánh lên tới tôn tiểu thánh vây vây tay ý bảo những thứ này tiểu hầu tử không nên lộn xộn đại vương ra hỏa này làm sao bây giờ đúng vào lúc này hai t r ứ n g mang theo đã bị trói gô cự linh thần đến đây trong miệng hưng phấn hô ra hỏa này lúc trước bị tôn tiểu thánh một côn kích choáng kinh hoàng chạy trốn lý tĩnh đã sớm quên hắn rồi khốn kiếp ta chính là ngọc đế khâm điểm tiên phong thần tướng cự linh thần bọn ngươi dám như thế nhục n h ạ ta lẫn vào thân kịch liệt rẽ ruột cự linh thần hướng phía tôn tiểu thánh lớn tiếng gào thét hảo hảo chiêu đ ạ i hắn đừng giết chết là được rồi liếc mắt sắc mặt tức giận cự linh thần tôn tiểu thánh dắt lấy na cha liền hướng phía thủy liêm động trong đi đến t i ể u gia hỏa đứng ở một bên tôn viễn quốc vội vàng đi tới gấp giọng hô hắn tự nhiên là lo lắng tôn tiểu thánh đem na cha đánh chết đến lúc đó nhưng chỉ có phiền phức ngập trời rồi thằng gia gia các ngươi an tâm tu luyện thì tốt rồi ta muốn hảo hảo thẩm vấn người này tôn tiểu thánh hướng mấy người vây vây tay vẻ mặt nghiêm túc nói nghe thấy chẳng qua là thẩm vấn mấy người không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra báo ngọc đế việc lớn không tốt rồi t h á c tháp lý thiên vương tư kèm theo binh hạ phạm t r ì n h phạt hoa quả sơn không địch lại không chỉ có lớn bại mà quay về liền na cha cùng cự linh thần cũng bị đối phương bắt đi uy nghiêm trong lăng tiêu bảo điện thiên lý nhãn chạy gấp mà vào trong miệng la lớn vốn là yên t ĩ n h đại điện lập tức vang lên nói đạo kinh hô thanh âm bất quá tất cả mọi người không nói gì chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem thượng thủ ngọc đế càng có không ít người trong mắt hiện lên vẻ kinh dị ngồi ngay ngắn vào tay ngọc đế không nói gì sắc mặt nhưng là vô cùng khó coi hắn thống linh thiên đ ỉ n h thác tháp lý thiên vương hạ phàm t r i n h phạt hoa quả sơn tự nhiên là được hắn mật lệnh v ề phần vì sao không bên ngoài hạ mệnh lệnh tự nhiên là vì phiền thoái không cần thiết một muốn nhân cơ hội bắt lại tôn tiểu thánh coi như là không thể thắng chi cũng có thể gõ một cái nào biết lúc này mới xuống dưới một biết thời gian rõ ràng liền đại bại mà quay về không một lát nữa thời gian chỉ thấy lý tính vẻ mặt chật vật đi đến như thế nào còn không buông ta ra nhìn xem vẫn như cũ trói hắn ở tôn tiểu thánh na cha thở phì phì nói ra lúc trước hết thảy bất quá là giả bộ cho ngoại nhân xem ra tuy rằng lúc trước phong thần chi bên trong nghe nói tôn phong đánh chết kim cha mộc cha na cha cũng tức giận vô cùng có thể theo hai người thành thần vẻ này phẫn nộ đã sớm biến mất hầu như không còn cuối cùng tất cả thuộc trận doanh bất đồng ai cũng không thể trách ai na cha có thể nhìn thấu nhưng lý t ĩ n h lại không thể tha thứ tôn phong mấy người hắn nguyên b u ồ n lấy được tin tức chính là lý ra một số đều có thể nhục thân thành thánh cuối cùng lại bị tôn phong đưa hai cái bảng trên nhục thân thành thánh có nghĩa là tương lai thành tựu bất khả h ạ lượng không phải hôm nay bị phong thần bảng khóa lại có thể so sánh h ắ c h ắ c ngươi bây giờ thế nhưng là tù binh của ta tự nhiên được trói lại tôn tiểu thánh sắc mặt hưng phấn nhưng vẫn là phải tay khẽ vẫy đem mở mịt quấn thiên mang thu vào h ừ một đoạn thời gian không thấy không nghĩ tới thực lực của ngươi tiến bộ nhanh như vậy nhìn thấy trước mặt tôn tiểu thánh na cha nhẹ giọng nói ra kia là cũng không nhìn một chút ta là ai tôn tiểu thánh giơ lên đầu đắc ý nói ra lập tức trong mắt s ẹ t qua vẻ kinh dị trong miệng nhẹ hỏi ngươi như thế nào nhát gan như vậy còn sợ này sợ nọ ngươi không hiểu thiên đình thế lực so với trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn nhìn lên trước mặt tôn tiểu thánh na cha trên mặt lo lắng nói thân ở thiên đình h ắ n tự nhiên rõ ràng tôn tiểu thánh danh hiệu này đối với ngọc đế mà nói là dạng gì khiêu khích sợ cái gì binh đến tướng chán nước đến đất chặn ta mới không sợ cái kia ngọc đế lao nhân tôn tiểu thánh một đít ngồi ở hắn dành riêng ngai vàng vẻ mặt sao cũng được nói ra bởi vì tây du quan hệ thiên đình tạm thời sẽ không gây chiến lần này bất quá là thăm dò mà thôi ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất tìm một chỗ ngồi xuống na cha gặp tôn tiểu thánh coi thường như vậy thiên đình không khỏi gấp giọng nhắc nhở h ừ ta bánh cũng co bố cục ngươi không cần lo lắng tôn tiểu thánh bắt quả đào vô vô na cha bả vai trên mặt nhỏ như t r ư ớ c không thèm để ý chút nào tôn phong nếu như dám ly khai hoa quả sơn tự nhiên đoán được thiên đình dự định kế tiếp có chỗ thăm dò nhưng tuyệt đối không dám sảng bậy tôn phong đại ca na cha trong nội tâm cả kinh mới biết đi và o hoa quả sơn về sau xác thực không thấy tôn phong trải qua phong thần chi hậu na cha thế nhưng là cũng không dám nữa xem nhẹ hai người hắn nhớ do cụ lưu tôn sư thúc chính là t r ô n cất đang ở tôn phong trong tay ngươi có muốn hay không ở nơi này thêm mấy ngày tôn tiểu thánh mắt liếc thủy liêm động bên ngoài trong miệng nhẹ nhàng nói ra ngươi chính là sớm làm thả ta đi đi bằng không thì nếu khiến cho quá căng ngọc đế khỏi bị mất mặt sợ là phải quyết tâm rồi gặp tôn tiểu thánh thời điểm này còn thoải mái nhàn nhã na cha không khỏi thở phì phò nói cũng không biết ra hỏa này là đúng thực lực của chính mình có lòng tin hay là căn bản chính là thô thần kinh mới đến một hồi muốn đi đều không hảo hảo h ọ gặp tôn tiểu thánh đĩu m ô i tỏ ra có chút không vui nhưng trong lòng cũng hiểu biết na cha nói có lý thân là thiên đình c h i chủ ngọc đế chú trọng nhất thể diện hôm nay tôn phong đám người không tại hoa quả sơn tôn tiểu thánh tự nhiên cũng sẽ không cuồng vọng đến một người đối kháng thiên đ ỉ n h cuối cùng giản ra tất cả mọi người tại hoa quả sơn bên trên hắn cũng không dám sàng bậy sau này có nhiều thời gian sợ cái gì na cha liếc mắt hắn lần này đi theo xuống cũng chính là vì trông thấy tôn tiểu thánh hừ đi thôi trong tay mở ảo quấn thiên mang quấn một cái một lần nữa đem na cha trói lại kéo hắn liền đi ra phía ngoài xem ở dĩ vãng mặt mũi của mang theo tên kia cúc đi một cước đạp tại na trá đít lên tôn tiểu thánh sắc mặt phách lối nói đáng giận đều muốn tách ra rồi tôn tiểu thánh này rõ ràng còn đến lần này lại để cho na trà trong lòng tức giận có thể cũng chỉ là trong miệng một tiếng chửi tới mang theo thê thảm cự linh thần hướng phía thiên đình bay đi gặp tôn tiểu thánh đem hai người đều để cho chạy nơi xa tôn viễn quốc nhưng là trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra Trước 1118, Thu Phục Sư Phục 1118, Lĩnh.、Đại、nhân. Đà Đại chúng ta bây giờ không thu phục những thứ này yêu vương sao gặp tôn phong trực tiếp bay về phía trước không trung viên h ổ n g có chút mê hoặc mà hỏi nguyên một đám quá phiền thoái đi trước sư đà lĩnh tôn phong nhìn phía xa thiên tế trong miệng nhẹ giọng nói ra sư đà lĩnh tuyệt đối là tây du ở bên trong yêu quái thế lực mạnh nhất một chỗ thanh sư bạch tượng còn có cái kia thực lực cường hãn kim sĩ、sí、đại bằng điều hơn nữa thanh sư bạch tượng thân phận còn vô cùng không đơn giản viên hồng trong mắt nghi hoặc nghe không xảy ra cái gì có thể sau lưng hùng bi quái nhưng là sắc mặt cả kinh đại nhân nghe nói cái kia sư đà lĩnh có ba cái cường đại yêu vương càng là có mấy vạn tiểu yêu có thể nói là yêu vương trong cường đại nhất một đám cuối cùng đi theo tôn phong hùng bi quái vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở hạ hắn một mấy tiểu yêu mà thôi không sợ tôn phong vây vây tay trong miệng không thèm để ý chút nào nói ra phong thần chi trong hắn thế nhưng là độc đấu thập nhị kim tiên nhân vật đối với ba cái yêu vương căn bản là không để trong lòng gặp tôn phong vẻ mặt như vậy hùng bi quái cũng không nói gì thêm hắn đều chỉ là vì nhắc nhở một chút tôn phong ba người toàn lực chạy không dùng thời gian bao lâu chỉ thấy xa xa dậy núi mấy trăm dặm chi địa đều là yêu khí n g ú t trời bao phủ cả mảnh trời tế đoạn đường này mà đến trước mắt chi địa là tôn phong chứng kiến yêu khí mạnh nhất một chỗ hiển nhiên không chỉ có cái kia yêu vương thực lực cường đại chính là trong núi tiểu yêu cũng nhiều vô cùng Đi! tôn phong đã cảm giác được hai cỗ khí tức cường đại đến đến thanh sư bạch tượng còn cái kia kim sĩ đại bằng điểu cũng không ở trong đó người phương nào xông vào ta sư đà lĩnh tôn phong mấy nhân khí tức vừa mới tới gần đông nhiên đỉnh núi một đạo quát lớn chi tiếng vang lên chỉ thấy trong núi trong một đạo phủ một đoàn yêu vân bay cuộn mà lên đứng trên không trung tôn phong nhìn lại phát hiện chính giữa đúng là có vạn mấy tiểu yêu thật là có phần đông tiểu yêu nhìn lấy trước mắt tình cảnh viên hồng cũng là sắc mặt kinh ngạc lúc trước hắn ở đây mai sơn làm đại vương thời điểm trên núi cũng liền mấy trăm tiểu yêu hôm nay này sư đả lĩnh đúng là tốc độ như thế tụ họp ra vạn mấy tiểu yêu có thể thấy được thực lực vô cùng không đơn giản thanh sư bạch tượng đứng phía trước phía sau phần đông tiểu yêu hò hét cờ tung bay thanh thế lớn mạnh h ọt đập vào mặt yêu khí lại để cho đứng ở tôn phong bên trên hùng bi quái sắc mặt trầm xuống hắn có thể đã nhìn ra dẫn đầu hai yêu vương thực lực không tệ sau lưng cũng, cũng không có thiếu thực lực cường h ã n đại yêu ngươi là vốn là khí thế hung hung mà đến thanh sư bạch tượng nhìn thấy đứng trên không trung tôn phong lập tức trong mắt cả kinh tôn phong tự nhiên cũng phát hiện thân phận của bọn hắn đúng là phong thần trong linh nha tiên cầu thủ tiên ngươi là tôn phong đại sư huynh thanh sư chậm rãi đi ra sắc mặt khiếp sợ nhìn qua tôn phong thân là thông tiên đã từng là tùy thị b ả y tiên bọn hắn tự nhiên gặp rồi tôn phong hử đối mặt đi ra thanh sư bạch tượng tôn phong chẳng qua là trùng trùng điệp điệp khẽ hử phong thần c h i ở bên trong thiệt giáo đại bại hai người này diệt như khi trước kết cục một dạng bị văn t h ủ cùng phổ hiền thu làm vật để cưới đường đường thánh nhân đệ tử cuối cùng đúng là luân vì người khác toa kỵ hôm nay càng là vì tây phương giáo nhiệm vụ lại vẫn hóa thân yêu vương là đường từng kiếm đủ chín chín tám mươi mốt khó viên hồng nhún g mày trong mắt có chút khó hiểu bên trên hùng bi quái nhưng là trường lớn gấu mắt khuôn mặt mê hoặc không phải là định tới thu phục sư đà lĩnh đ ấ y sao như thế nào cảm giác hình như là tự gia huynh đệ mắt liếc tôn phong hùng bi quái đối với thân phận của hắn càng thêm tò mò hắn đã nhìn ra trước mắt hai cái này yêu vương thực lực một chút cũng không kém hắn này tôn phong rốt cuộc là người nào hôm nay thánh nhân ẩn ở trong hỗn độn các ngươi còn cam nguyện tùy tùng kẻ trộm nhìn thấy trước mặt hai người tôn phong lạnh lùng nói ra phong thần chi ở bên trong ngoại trừ lúc trước bởi vì hắn xuất hiện mà có cải biến còn lại cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa đối với những thứ này bất đắc di chịu chi nhân tôn phong còn có thể khoan dung nhưng hôm nay như như trước chấp mê bất ngộ tôn phong sẽ không để ý giết bọn hắn rồi cảnh tượng trước mắt không chỉ có viên hồng h ù n g bi quái trong mắt kinh nghi chính là thanh sư bạch tượng sau lưng phần đông tiểu yêu cũng là sắc mặt cổ quái này đột nhiên xuất hiện tri nhân lại là hai vị đại vương sư huynh cái này để cho bọn hắn có chút phản ứng không kịp đứng ở trong sân thanh sư bạch tượng nhìn nhau vừa nhìn trong miệng đủ kêu lên chúng ta nguyện ý nghe từ đại sư huynh điều khiển phong thần trong đối với tôn phong chiến tích bọn hắn có thể là vô cùng rõ ràng lực lượng một người đối phó xiển giáo thập nhị kim tiên chẳng qua là về sau bị đại sư bá vây ở bắt cảnh cung mới không có thể tham gia phía sau vạn tiên đại trận cái này hùng bi quái sợ ngây người không trung tất cả tiểu yêu ngây n g ẩ n cả người còn chưa bắt đầu đánh hai cái đại vương liền trực tiếp đầu hàng ta muốn trọng trấn tiệt giáo nhìn trước mắt hai người t ô n phong nhẹ giọng nói ra bình tĩnh lời nói mang theo không thể hoài nghi kiên định lập trên không trung thanh sư bạch tượng thân hình chấn động mạnh chúng ta tất hết sức giúp đỡ nhìn xem từ không trung bay xuống tôn phong thanh sư bạch tượng trong mắt đột nhiên tuân ra một đoàn ánh sáng vốn là t i ệ t giáo đệ tử bọn hắn chưa từng nguyện ý l u ô n làm vật để c ư ớ i cuối cùng bọn hắn bản thân đều có được không kém gì hôm nay riêng phần mình chủ nhân thực lực hôm nay tôn phong trở về bọn hắn cảm giác cơ hội tuy rằng xa vời nhưng khó không có, có một trận chiến khả năng phân phó lập tức mổ heo làm thịt dê chúc mừng đại sư huynh trở về đứng trên không trung bạch tượng hướng phía xa xa mọi người vung tay lên trong miệng lớn tiếng quắt lên tuy rằng phần đông tiểu yêu còn không biết xảy ra cái gì có thể tự nhiên là đại vương nói cái gì thì làm cái đó lập trên không trung hùng bi quái thần sắc vô cùng quái dị rõ ràng liền thoải mái như vậy đem sư đà lĩnh cho đã thu phục được vốn là hào hứng hừng hực chạy tới lập tức lại như ong vỡ tổ tuân ra x số dưới đại sư huynh hai vị này là đứng ở tôn phong bên trên thanh sư quét mắt theo sát xuống viên hồng hai người trong miệng hỏi nhỏ vốn cho là là đều là tiệc giáo đệ tử lại phát hiện cũng không phải quen thuộc c h i nhân viên hồng hùng bi quái đối mặt thanh sư muốn hỏi viên hồng hai người chắp tay trong miệng đúng mực viên hồng hùng bi quái thì thôi nhưng cái này viên hồng đại danh thanh sư bạch tượng hay là ngày qua tại phong thần ở bên trong từng mấy lần dùng lực dương tiễn cũng không hề yếu hạ phong không phải là nghe nói ra hỏa này bị chấn áp tại bắc hải hôm nay cứ nhiên bị tôn phong cho cứu g a Các người hiện tại h t ây n tại t â Phương giáo, cũng biết những cũng Giáo, biết cái kia bị bắt đối mặt tôn phong vấn đề bạch tượng trùng trùng điệp điệp thở dài không cần phải nói tôn phong đã đại khái biết được tình huống như thế nào lúc trước thông thiên không bại thời điểm đều có tiệt giáo đệ tử quy hàng hôm nay trải qua nhiều năm như vậy chỉ sợ sớm đã đã quên chính mình ban đầu thân phận đa bảo sư đệ chứ tôn phong do dự một chút trong miệng nhẹ giọng nói ra phong thần chi ở bên trong đa bảo đạo nhân tuyệt đối là đưa vào tây phương giáo tu vi cao nhất chi nhân chương một nghìn một trăm mười chín kim sĩ đại bằng điều thanh sư bạch tượng nhìn nhau vừa nhìn trong miệng nhẹ giọng nói ra đa bảo sư huynh ta cũng không biết các ngươi cũng không rõ ràng lắm tôn phong nướng mày trong mắt hiện lên vẻ không hiểu nếu như tôn phong không hiện ra đa bảo đạo nhân có thể nói là t i ệ t giáo thủ tịch đệ tử đã từng càng là thay thông thiên trưởng quản chu tiên kiếm trận nhưng ở toàn bộ phong thần ở bên trong thân là t i ệ t giáo đại đệ tử chính hắn nhưng là ít ỏi xuất hiện duy nhất sự tích hay là tại chu tiên kiếm trận trong đối với lao tử huy kiếm sau đó bị lao tử dùng phong hỏa b ổ đoàn cuốn đi tôn phong nhớ do nguyên bản phong thần bảng ở bên trong buộc phát t i ệ t giáo xiển giáo toàn diện chiến đấu đạo hỏa tuyến chính là quảng thành tử đánh chết hỏa linh thánh mẫu cũng bởi vì hỏa linh thánh mẫu là đa bảo đạo nhân đệ tử mới thúc đẩy thông thiên giáo chủ trực tiếp xuất thủ theo đạo lý mà nói đa bảo đạo nhân tức giận như thế hẳn chém giết không ít xiển giáo chi nhân cuối cùng dùng thực lực của hắn rõ ràng không có tiễn đưa một cái xiển giáo chi nhân b ằ n g trên cái này thì có chút không thể nào nói nổi cứng rắn lần lượt quảng thành t ử một kích phiên thiên ấn đều vô sự tuyệt đối là chuẩn giáo chủ thực lực cùng khổng tuyến đám người một cấp bậc nhưng nhìn t r u n g phong thần sự tích gia hỏa này thật giống như một cái đả tương du thật vật thành Phật Tổ, ta thân Thanh thở chút tiệt tử, Tây Tán, sớm đã không có lúc trước tình không nhân Huynh hiện hóa như chúng không hôm phân không nghĩa. cận sự Sư Sư sớm bực đông nay cũng buồn nói. Bạn nay gì giác. giáo có cảm được. có có lúc Bảo Lai dài, Đa đều đệ đã là ừ tôn phong khẽ gật đầu cũng không nói lời nào hôm nay thánh nhân không xuất r a như lai hoàn toàn chính là tây phương giáo cao nhất cầm lái chi nhân xác thực đoán không ra trong lòng hắn suy nghĩ gì t i ể u t i ể u đúng vào lúc này đông nhiên không chung một đạo cự đại chim gãy thanh âm chuyển đến người phương nào xông vào ta sư đà lĩnh hai vị ca ca có ở đó không trong nội tâm cả kinh tôn phong mấy người chỉ nghe ngoài động một đạo hét lớn thanh âm quần quận mà tới kim sĩ đại bằng điều tôn phong trong mắt sáng ngời gia hỏa này thế nhưng là tây du trong thực lực đứng đầu một hàng yêu vương thật sự lại nói tiếp tôn phong còn cùng gia hỏa này có chút quan hệ vốn là trong hồng hoang một con lớn bình thường đ i ê u bởi vì luyện hóa nguyên phượng nhất d ọ t bổn nguyên t i n h huyết đại ế tiến n nỗi kim hóa làm kim sĩ đ bằng điệu. Mà Tôn Phong, điểu. Mà sư huynh đây là ta tam đệ kim sĩ đại bằng vương bởi vì quan hệ của khổng tức đại minh vương cùng tây phương giáo rất đúng không hợp có thể thu phục tới đây bên cạnh thanh sư cũng không kinh ngạc tôn phong biết được kim sĩ đại bằng điều hơn nữa trong miệng nói nhanh Đúng. chúng ta là được tây phương giáo cắt cử đến tận đây tam đệ thật sự tưởng hỏng con đường về hướng tây tưởng muốn thu phục hắn duy man lực an bảo bạch tượng cũng là gật gật đầu tiếp theo bổ sung như vậy a tôn phong trong mắt sáng n g ờ i không nghĩ tới lại còn có bực này nội tình khổng tước đại minh vương chính là phong thần trong bị chuẩn đề dọn dẹp khổng tuyên chẳng qua là không biết vì sao tại tây du trong biến thành một nữ tính cũng có lẽ là vì biểu hiện khổng tước đại minh vương phật mẫu thân phận mới cố ý như thế đi đi ra xem một chút có thể luyện hóa hấp thu nguyên phượng một tích tinh huyết liền cho thấy kim sĩ đại bằng điệu thực lực bất phảm mấy người thân hình nhảy lên thả người lao ra ngoài chỉ thấy không trung một tên đầu chim ưng nam tử cầm trong tay phương thiên hòa kích t r a o mày nhìn xem chạy đi tôn phong mấy người thanh sư bạch tượng toạ c h ấ n sư đà lĩnh mà hắn thì tại sư đà quốc s ư vương lúc trước cảm giác sư đà lĩnh phương hướng đột nhiên có cường giả đã tìm đến hắn còn tưởng rằng là đường tăng sư đồ đã đến không nghĩ tới là mấy cái chưa từng thấy qua ra hỏa có thể nhìn đứng ở chính giữa thanh sư bạch tượng thật giống như không có xảy ra chiến đấu đại ca nhị ca các ngươi đây là cầm trong tay phương thiên hỏa kích đi sau lưng k h e múa kim si đại bằng điệu trong miệng nghi hoặc hỏi tam đệ đây là đại sư huynh của ta tôn phong chúng ta đã quy về tiệt giáo môn hạ thanh sư đi ra lớn tiếng nói hy vọng bằng vào tôn phong tên tuổi trực tiếp đem kim si đại bằng điệu hàng phục tôn phong để mạng lại nào biết kim sĩ、sí、đại bằng điểu nghe vậy không chỉ có không vui mừng ngược lại lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trong miệng một tiếng thét điên cuồng cầm trong tay phương thiên họa kích thả người hạ xuống ta tự mình tới nhìn thấy sắc mặt cuồng nộ kim sĩ、sí、đại bằng điểu tôn phong chặn muốn xuất thủ viên hồng trong mắt mang theo điểm mê hoặc theo lý mà nói hai người coi như có chút quan hệ hôm nay lần thứ nhất gặp mặt rõ ràng như vậy thù hận hán thật sự là làm tôn phong có chút khó hiểu thanh sư bạch tượng thực lực tôn phong biết được đều có đại la tu vi nhưng trước mắt kim sĩ、sí、đại bằng điệu không chỉ có đại la tu vi càng là cùng một dạng với hắn tương tự tại đại la kim tiên hậu kỳ khó trách tại tây du ở bên trong dám trực tiếp cùng như tới gọi bản bên cạnh thanh sư bạch tượng cũng là ngây ngẩn cả người không nghĩ tới kim sĩ、sí、đại bằng điệu rõ ràng cùng tôn phong có cựu h á n lời nói rơi xuống tôn phong bước ra một bước trực tiếp hóa thành một cái đại thủ hướng phía kim sĩ、sí、đại bằng điệu t r ọ n g tới tu luyện bát cựu huyền công tôn phong sớm đã đem cả người luyện vì một kiện pháp bảo đương tiếng vang to lớn không trung đánh xuống phương thiên h ỏ a kích trực tiếp bị bắn ra rõ ràng so với tây phương trượng lục kim thân còn lợi hại hơn cảm giác được phương thiên h ỏ a kích trên truyền tới lực phản chấn kim si đại bằng đ i ể u trong mắt khiếp sợ có thể cũng không có một tí n h ụ n trí ngược lại càng thêm điên cuồng chạy tới tôn phong ra tay như điện hoàn toàn đem kim si đại bằng đ i ể u công kích tất cả đều ngăn trở trong miệng nhưng là nghi hoặc hỏi ta và ngươi nói như thế nào coi như có chút quan hệ là sao như thế t h ủ hở ta h ừ đ ừ n g vội nhiều lời hôm nay tất chém giết ngươi c á c dưới kim sĩ đại bằng điểu điền cuồng hét lên một tiếng chỉ thấy lẫn vào thân khí thế càng là trương lên xem ra cần phải đưa ngươi bắt giữ rồi hay nói nhìn xem thịnh nộ trong kim sĩ đại bằng điểu tôn phong nhẹ giọng nói ra lập tức không hề có chút lưu thủ thân hình dẫm trận tại chỗ mà lên tay không tất sát chiến kim sĩ đại bằng điểu thực Thanh tượng trong mắt huynh nhiên ghê bạch hai nhìn nhau lực của vừa đại đầy người sư sư, quả nhìn, chàn gớm. Kim h ế p gặp phong sợ. Tuy rằng lúc trước chưa từng gặp qua tôn phong ra tay, qua rằng ra nhưng lúc chưa với đối i k sĩ đại bằng điệu thực lực bọn hắn có thể là vô cùng hiểu nhưng ở hôm nay toàn lực thi triển tôn phong trước mặt hoàn toàn liền là bị đánh bẹp đến ở trong trường kinh hãi nhất tự nhiên là hùng bị quái hắn trước kia liền suy đoán tôn phong thực lực cường đại không nghĩ tới khủng bố như thế kim sĩ đại bằng điệu thực lực hắn cũng nghe qua hôm nay rõ ràng không làm gì được tôn phong hơn nữa tôn phong từ đầu đến cuối cũng chỉ là bằng vào một đôi tay căn bản cũng không có thi triển bình khí pháp bảo đáng giận h ô m khác tất nhiên giết người mấy nghìn hiệp phía dưới gặp vẫn như cũ bắt không được tôn phong kim si đại bằng điểu trong lòng cũng là khiếp sợ trôi này phương thiên họa kích bị hắn rèn luyện vài vạn năm đã sớm là kiện khó lường pháp bảo lại như cũ không gây thương tổn tôn phong hai cánh khẽ vỗ kim si đại bằng điểu liền muốn chạy trốn tới liền không cần đi tôn phong nhẹ nhàng cười cười chỉ thấy không chung chín cái hắc ngọc xiềng xích chạy đi chắn kim si đại bằng đ i ể u phía trước mới vừa thời điểm chiến đấu tôn phong đã sớm phòng bị hắn đào t à u cuối cùng kim s i đại bằng đ i ể u c á n h k h ẽ vỗ chính là chín vạn giảm tốc độ so với tôn ngộ không cân đầu vân còn nhanh hơn giống đáng giận lúc trước một mực thân thể tương chiến không nghĩ tới tôn phong đột nhiên sử dụng r a pháp bảo lập tức trói hắn ở giữa sân chương một nghìn một trăm hai mươi nguyên nhân chỗ nhẹ nhàng vây tay một cái không trung kim sĩ、si、đại bằng điểu liền bay tới nhìn xem như trước kịch liệt dễ rủa kim sĩ、si、đại bằng điểu tôn phong nhẹ giọng nói ra càng dễ rủa siết càng chặt